thanh lâu câu lan cái này không phải n g ư ơ i chu thiên tử thích đi địa phương sao các loại lập tức tôn vô thánh tựa hồ nghĩ đến cái gì ánh mắt cổ quái nhìn về phía chu thiên tử ngươi thích đi thanh lâu câu lan hơn nữa còn dòng trống khua chiếm đi không hội chính là vì ngọc băng thanh a tôn vô thánh vô ý thức hướng bên cạnh chuyển một bước chu thiên tử vội vàng giải thích nói nghĩ gì thế ta đến liền là tìm thú vui mà thôi thật chứ tôn vô thánh một mặt không tin thích tin không tin dù sao đi thanh lâu câu lan không dừng ta một cái tô phản g cũng đi qua thanh lâu câu lan còn cùng năm đó cái kia tiểu kiếm tiên lâm niệm tranh đoạt hoa khôi ta t i ể u tại một bên nhìn chu thiên tử cười h ắ t hắc nói hai người bọn họ ngay tại chỗ lên nào hào ít giá cả huyên áo bách hoa thành nữ tu sĩ giá cả để không chỉ một lần ta đều kém chút tiêu phí không lên nghe đến chu thiên tử giải thích tôn vô thánh càng không muốn cùng hắn áp sát quá gần đều là tu sĩ sao có thể như thế phong túng nhiều năm như vậy tu hành đều cho chó ăn sao phàm tục thanh lâu câu lan cũng coi như liền bách hoa thành nữ tu sĩ đều không đông tha làm thật vô sỉ người nhóm thực sự là tôn vô thánh âm thanh lạnh lùng nói cùng các ngươi đứng chung một chỗ ta đều cảm giác mất mặt nói xong hắn liền hóa thành một luồng thanh niên bay đi nhìn xem tôn vô thánh rời đi bộ dáng chu thiên tử biễu môi nói cái gì đó chính rõ ràng cũng không phải vật gì tốt liền thanh lâu câu lan đều không có đi qua cũng xứng xưng là tu sĩ Mất mặt. một ấ t mặt. m bên khác tô p h ạ m cùng lục linh ở cùng một chỗ nụ cười trên mặt còn chưa khởi ra triệu càn khôn sự tình quả thật làm cho người có chút ngoài ý m u ố n đường đường vô cấu tiên tông tông chủ thế mà bị đạo lữ của mình lục mà nam nhân kia vẫn là hắn đường đệ chuyện này tuyệt đối có thể khí chết triệu càn khôn tay phân tay nước tiểu dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử thế mà không phải mình tự mình cái này gọi cái gì sự tình thật buồn cười sao lục linh đột nhiên l ạ n h giọng mở miệng nghe đến câu hỏi của nàng tô p h ạ m tiếu dung ngưng kết trên mặt nhất thời ở giữa cũng không biết có nên hay không cười ta cái này là sợ hãi không có khả năng a ta thế nào hội bị một nữ nhân cho hù sợ ngươi không hiểu loại chuyện này bất kể đổi lại người nào ta đều không biết cười có thể duy trì có triệu càn khôn ngoại trừ tô p h ạ m giải thích nói trước kia ta đi vô cấu tiên tông địa bàn triệu càn khôn phụ thân liền truy ta kêu đánh kêu giết còn ở ngay trước mặt ta một cái kình tán thưởng triệu càn khôn kết quả triệu càn khôn bị ta một hiệp đánh gãy chân hai cha con liền bắt đầu bẹp miệng tháo ngươi ngày trước làm qua rất nhiều chuyện lục linh nghi ngờ nói vì cái gì ta không có nghe thiên phúc nói qua ngươi nàng đi theo thiên phúc nhiều năm từ đầu đến cuối không có nghe nói qua liên quan tới tô p h ạ m sự tình ngược lại là hạo thiên tông ngược lại là thường xuyên nghe thiên phúc nói qua tô p h ạ m cười nói ta sự tình chỉ cần người đời trước biết rõ thiên phúc lúc xuất thế ta đã bế quan c h ư một trăm ba mươi sáu thiên tông chủ nghe đến tô phàm giải thích lục linh cũng coi là biết một điểm cũng không phải tu chân giới tất cả mọi người biết rõ tô phàm nhận thức tô phàm cũng liền những đại thế lực kia tầng cao nhất nhân vật mà thôi đây cũng là thời gian và o năm nấu đều có thể nấu chết một đám người hiện nay nhận thức tô phàm chỉ sợ là càng ít đại đa số cũng đều là từ trưởng bối cùng cổ tịch bên trong mới hiểu một buổi chiều rất nhanh tàn biến tất cả mọi người cơ hồ cũng đang thảo luận liên quan tới khảo thí sự tình ngoài ra chuyện phiếm còn có liên quan tới triệu càn khôn thổ huyết tin đồn đặc biệt là nghe nói vô cấu tiên tông không có bất kỳ ai tiến nhập trước hai mươi quả thực khiến người ngoài ý không ít hôm sau sáng sớm rất nhiều liền là tụ tập tại tề thiên đại hội tràng địa l ặ n g lặng đợi lấy hạo thiên tông tuyên bố thành tích ai ngươi nhóm nghe nói không buổi tối hôm qua vô cấu tiên tông người đều rời đi có thể không phải ta có thể là tận mắt thấy hắn nhóm rời đi triệu tông chủ trước khi đi sắc mặt tái nhận không có một tia huyết khí đâu tin đồn phía trên những cái kia đại lao đánh một cái cược triệu tông chủ đem chính mình bản mệnh linh bảo đều thua lần này hắn trở về chỉ sợ cái này vô cấu tiên tông đều muốn phát sinh biến đổi lớn a quả nhiên lần này chân chính ra mặt cũng chỉ có tô phàm hàn nhóm duy chỉ có triệu càn khôn không có ở trong đó tô phàm nghe đến triệu càn khôn suốt đêm rời đi cũng là kinh ngạc không ít hắn thật không nghĩ đến triệu càn khôn tâm nhãn nhỏ như vậy vì chút chuyện nhỏ này đã đi chân chính rất nhiều lúc này mới bắt đầu trình d i ệ n a tô phàm ngươi nói triệu càn khôn lần này rời đi kết cục như thế nào chu thiên tử nhìn như là tại hỏi thăm tô phàm có thể ánh mắt lại một hồi trên người ngọc băng thanh cái này nữ nhân có thể ngồi lên băng ngọc giáo giáo chủ vị trí trừ tu vi cùng thực lực bên ngoài chỉ sợ thủ đoạn cũng không đơn giản một ngày triệu càn khôn biết rõ nhi tử không phải là của mình chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn tìm ngọc băng thanh tính số sách cho nên tại trong bọn họ nhất trước có khả năng động thủ liền là ngọc băng thanh tô phàm nhún vai cười nói kết cục còn phải nghĩ sao ta đều muốn đi nửa đường chặn giết hắn đáng tiếc hiện tại muốn nói khảo thí sự tình không có công phu phản ứng hắn a băng thanh ngoại tử ngươi có muốn hay không giết hắn sau một khắc tô phàm liền đem chủ đề dẫn tới ngọc băng thanh thân bên trên có thể ngọc băng thanh sắc mặt không có biến hóa chút nào ngược lại nghi ngờ nói hắn cùng ta quan hệ ngươi nhóm đều biết ta vì sao muốn xuống tay với hắn nghe nói như thế vài cái người đều là sắc mặt quái dị vì cái gì hạ thủ ngươi tâm lý không rõ ràng triệu càn khôn bản thân liền là tâm nhắn nhỏ cái này nếu là biết do non xanh sự tình còn đến mức nào tô p h ạ m lại quay đầu nói ngươi nhìn ngươi cái này không phải ngu xuẩn sao ừng ngươi có ý tứ gì ngọc băng thanh nhìn chằm chằm tô p h ạ m hỏi ta nếu là ngươi tuyệt đối sẽ ở thời điểm này hạ thủ hơn nữa để triệu ngọc đường tự mình đến động thủ sau đó lại đem nồi đẩy lên trên người của ta tô p h ạ m cười nói cái này dạ ngươi đã không có hiểm nghi lại có thể hố ta một cái để vô cấu tiên tông người theo đuổi giết ta cái này chủng nhất tiến s o n g điêu sự t ì n h cớ sao mà không làm lập tức ngọc băng thanh mắt bên trong bồi dối lóe lên một cái rồi biến mất nàng đích sắc là nghĩ như vậy hơn nữa đã bắt đầu xử lý hiện tại tô phàm nói ra đến nếu như sự t ì n h thật tiếp tục phát triển tiếp kia nghĩ tới đây ngọc băng thanh cảm giác lạnh cả người nhìn về phía tô phàm thời điểm mắt bên trong nhiều một tia e ngại cái này x o á y không tưởng nổi người q u á khủng bố hoàn toàn cũng không phải là nàng có thể đối phó nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ đạo triệu ngọc đường để hắn đình chỉ lần này động thủ chí ít không thể đem nổi vùng trên người tô p h ạ m vài vị t r ư ớ c làm tuyên bố đi ta tối hôm qua tu luyện thân thể khó chịu trước hết rời đi một bước ngọc băng tâm nói xong liền mặt lệnh lấy vội vội vàng vàng rời đi không có một tia ngừng lại nhìn xem nàng gấp gáp như vậy rời đi chu thiên tử nghi ngờ nói đi gấp gáp như vậy làm gì thật chẳng lẽ để tô p h ạ m nói đúng rồi tôn vô thánh gật đầu nói ngưu kế của mình bị nhìn tấu nếu là không liên hệ triệu ngọc đường dừng tay đến thời điểm triệu càn khôn chết thật như tô p h ạ m nói chỉ sợ nàng liền không có đường lui xác thực giết vô cấu tiên tông tông chủ không nói lại thiết kế hãm hại hạo thiên tông trích tiên đây chính là một lần t r e o chọc hai cái vạn n ă m tông môn liền xem như hắn nhóm đều không có cái này đảm lượng làm như thế được rồi nàng bây giờ đi về cũng không kịp tô p h ạ m lại cười nói chỉ sợ cái này hội triệu càn khôn đã nhanh chết đi đông nguyên châu cùng trung châu chỗ giao giới dương dậm bầu trời triệu càng khôn máu me khắp người mặt càng là trải rộng dữ tợn cùng sát ý lần này hắn mang đến đệ tử cùng bên cạnh mình người cơ hồ cũng đã chết hết hắn giờ phút này cũng đã là cá trong trậu t r u n g quanh bị một đám vô cấu tiên tông người vây quanh cầm đầu vẫn là hắn đường đệ triệu ngọc đường triệu ngọc đường thần sắc lạnh nhạt nhìn kỹ phía dưới còn có một tia nữ t ử âm lu trong tay chiếc phiến nhẹ khẽ động đ ộ n g đạo bao cũng là xuyên r a đại v ệ cảm giác trắng nón lồng ngực hơn phân nửa lộ ở bên ngoài tóc dài cũng là dối tung mà xuống Tản mát ở đầu vai. triệu ngọc đường người điên liền ta dám đánh lén thật sự cho rằng chính ngươi là tông chủ rồi triệu càn khôn tức giận mắng chỉ cần ta còn có một ngày còn sống ngươi liền không thể nào ngồi lên vô cấu tiên tông tông chủ vị trí nghe đến triệu càn k h ô n tiếng mắng chửi triệu ngọc đường không có chút nào ngoài ý mớn ngược lại khẽ nợ nụ cười nụ cười này tia âm nhu càng thêm làm người ta sợ hãi để quanh mình vây quanh triệu càn khôn người đều tâm lý phát lệnh đương huynh từ nhỏ đến lớn ngươi đều cất ta hiện tại có thể cũng nên còn về đến ngươi thất phẩm linh bảo đều không có còn lấy cái gì cùng ta đối kháng một chương m i ệ n g sao triệu ngọc đường cười lạnh nói ngươi bây giờ bất quá chỉ là một đầu chó nhà có tang mà thôi sau này ta mới là vô cấu tiên tông tông chủ ngươi ngươi thế nào hội biết rõ chuyện này triệu càn khôn ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn hắn cầm thất phẩm linh bảo làm tiền đặt cược sự tình chỉ có mấy người bọn hắn đại lao mới hiểu ngoại nhân căn bản không có khả năng biết rõ chẳng lẽ triệu ngọc đường là những tông môn khác người không có khả năng hắn nhưng là từ nhỏ đã nhìn xem triệu ngọc đường lớn lên thế nào khả năng chuyện cái khác vạn năm tông môn người ta làm sao biết nhìn đến ngươi còn không rõ ràng lắm à, vậy ta liền để ngươi chết được rõ ràng tốt triệu ngọc đường khẽ cười nói cái này còn là nhờ có ta tốt tẩu tẩu nếu không phải nàng liên hệ ta ta cũng không biết ngươi ở bên ngoài làm chuyện lớn như vậy ngọc băng thanh nàng sao lại thế triệu càn khôn một mặt c h ấ n kinh nhìn xem bộ dáng này triệu càn khôn triệu ngọc đường tâm lý càng thêm mừng rỡ tựa hồ rất hưởng thụ triệu càn khôn bộ dáng này lúc này triệu ngọc đường liền cười nói nàng đương nhiên hội bởi vì nàng thích người là ta mà ngươi chẳng qua là giữa chúng ta lợi dụng phẩm mà thôi không có khả năng ngọc băng thanh không có khả năng phản bội ta triệu càn khôn nổi giận gầm lên một tiếng không có cái gì không có khả năng những năm này đường huynh một mực bế quan tẩu tẩu tại nơi khác lại phòng không gối chiếc tự nhiên nội tâm khó qua chớ đừng nói chi là tẩu tẩu nàng còn là băng ngọc giáo giáo chủ cái này bên trong cô độc ngươi lại sao lại biết triệu ngọc đường giải thích nói còn nhớ rõ ngươi cùng tẩu tẩu thành hôn ba ngày sau sao lúc đó ngươi liền bế quan mà ta cũng chính là lúc kia cùng tẩu tẩu bắt đầu cảm tình nghe triệu ngọc đường đích lời nói triệu càn khôn cả khuôn mặt đều là tái nhận song quyền chăm chú nắm ở cùng một chỗ hôn trướng nàng nàng có thể là ngươi tẩu tẩu a triệu càn khôn nổi giận mắng ngươi đ ạ i nghịch bất đạo chuyện này ta chắc chắn muốn để tông môn t r ư ở n g lao biết ngoài sáng hắn một cái k ì n h mắng lấy triệu ngọc đường nhưng trong lòng lại đem ngọc băng thanh mười tám đời tổ tông đều chào hỏi một lượn thậm chí liền cùng băng ngọc giáo cũng không có được thả nhìn xem đã đến biên giới triệu càn khôn triệu ngọc đường dự định thả ra cái cuối cùng đại t r i ê u đ ư ờ n g huynh ngươi còn không biết đi con trai ngoan của ngươi cháu của ta ngọc hiên cũng không phải là ngươi sở sinh triệu ngọc đường đắc ý nói ngọc hiên là nhi tử của ta ngươi cùng tẩu tẩu cùng phòng đêm đó kỳ thực cũng không có để tẩu tẩu mang thai ngược lại sau đó là ta hoàn thành tất cả những thứ này cũng chính thức bởi vì như thế ta mới sẽ như vậy chiếu cấu ngọc hiên、Phúc. triệu càn khôn lập tức phun ra một ngụm máu khi tất cả người đều biến người p ả i nghĩ lên lúc trước nhìn thấy triệu ngọc đường giáo ngọc hiên công pháp thời điểm hắn còn tán dương một phen triệu ngọc đường bây giờ nghĩ lại đều là chê cười chính mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử c h o n g người sau đó còn mang người khác hải tử mà hắn bị chẳng hay biết gì trăm năm lâu b u ồ n cười nhìn xem triệu càn khôn đã thần h ồ n bất ổn hoàn toàn mất đi hoàn thủ cơ hội triệu ngọc đường ánh mắt lóe lên một tia sát ý động thủ tiễn tông chủ một đường đi nhớ làm sạch sẽ một điểm đừng để tông chủ có cơ hội đi phong đô thành luân hồi lập tức vây quanh triệu càn khôn người lần lượt động thủ xuất thủ đã là sát chiêu mà triệu càn khôn thì là không nhúc nhích tí nào thân xác đần độn đứng tại giữa không trung mấy đạo sát chiêu đánh tới trước mắt liền rơi tại triệu càn khôn thân bên trên dây lát ở giữa liền cướp đoạt triệu càn khôn sinh cơ thân hồn cũng đã là phá thành mạch nhỏ thi thể rơi xuống tàn tạ thần hồn phiêu phủ ở giữa không t r u n g phía trên bên trong một cái tu sĩ đưa tay đánh ra nhất đạo tử ấn đem triệu càn khôn sau cùng một k i a sinh cơ cũng đoạt tuyệt liền cơ hội luân hồi đều không có triệu ngọc đường nhìn xem tất cả những thứ này mắt bên trong đầy là ý cười chuẩn bị một chút đem tông chủ thi thể hỏa táng sau đó mang về tông môn báo cáo nói là hạo thiên tông trích tiên tô phàm ra tay vừa dứt lời triệu ngọc đường trong ngực một mai truyền âm ngọc giản c h ấ p động mở ra về sau nhất đạo giọng nữ vội vàng truyền ra ngọc đường không nên đ ộ n g thủ tô phàm biết rõ kế hoạch của chúng ta nghe nói như thế triệu ngọc đường mắt bên trong ý cười lập tức tiêu tán h á n vội nói chuyện gì xảy ra tô phàm thế nào hội biết đến chẳng lẽ ngươi lỡ lời nói ra rồi ngọc giản bên trong giọng nữ đáp lại nói không có khả năng chuyến ó t ể thể cụ cũng ta t không ràng, rõ ệ chuyện t thể trên tô đối đem đẩy người không phạm, này n u k h ô âm ngọc giản trong tay hắn lập tức hóa thành một phấn đã triệt để không có biện pháp lại đi sử dụng mới động thủ một cái đệ tử đi tới trầm giọng hỏi trưởng lão làm sao bây giờ chiếu nguyên kế hoạch động thủ đem sự tình đều giao cho tô phạm triệu ngọc đường quỷ dị cười nói n g ọ chương băng t a sao. n không phải nói không thể lấy sao. Chuyện n h phải thể h giờ lấy đều bây vậy, k h giao cho h tô p một ta n h trăm ba mươi bảy sự tình có chút p h i ề n phức tề thiên đại hội bên này người cũng đều không rõ ràng triệu càn khôn sự tình ngược lại đều tại quan tâm khảo thí tình huống tựu i tại tô phàm muốn tuyên bố thời điểm lão quỷ cho hắn nhất đạo truyền âm ta lưu trên người triệu càn k h ô n ấn ký biến mất triệu càn k h ô n thần hồn câu diện liền luân hồi tư cách đều không có nghe nói như thế tô phàm n g ẩ n người tâm lý nói thầm một tiếng thật tác động lúc trước hắn liền là cố ý đem lại nói đi ra hy vọng ngọc băng thanh có thể thu tay lại không nghĩ tới kết quả là nàng còn là động thủ hiện tại liền nhìn thời điểm vô cấu tiên tông bên kia tin tức chuyển đến nếu như kết quả là thật biến thành hắn ra tay đến thời điểm có tôn vô thánh cùng chu thiên tử chứng minh hắn vô cấu tiên tông cũng lấy chính mình không có biện pháp chỉ cần sự tình rõ ràng ngọc băng thanh liền không có giải thích cơ hội thế nào rồi không phải phải công bố sao thế nào đột nhiên dừng lại rồi ta hiếu kỳ tiến nhập trước hai mươi người đều có ai đâu cũng không biết đệ nhất đến cùng phải hay không lao phu tử khẳng định không phải trước đó lao phu tử liền nói tự mình làm sai nhất đạo đề chỉ sợ là hạo thiên tông cái kia điểm số trưởng không giả chứ hắn thật đúng là khó nghĩ đến có ai có thể cầm tới đ ệ nhất phía dưới chờ lấy người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tô phàm đột nhiên không nói chuyện mỗi một người đều gấp gáp chu thiên tử thấp giọng nhắc nhở tô phàm ngươi chuyện gì xảy ra hảo hảo thế nào không nhập rồi triệu can k h ô n chết rồi tiệu tại vừa rồi tô phàm âm thanh ép tới rất thấp cũng chỉ hắn bên cạnh chu thiên tử cùng tôn vô thánh nghe đến có thể hai người nghe nói như thế thời điểm đều là vì đó sững s ở khắp khuôn mặt là quả là thế thân sắc triệu ngọc đường ra tay chu thiên tử thấp giọng nói tô p h ạ m nhẹ gật đầu ngọc băng thanh có thể liên hệ người cũng liền triệu ngọc đường những người còn lại chỉ sợ không có bản sự này c h ậ c c h ậ c cái này nữ nhân điên rồi à ngay cả mình trên danh nghĩa trượng phu đều có thể hạ sát thủ nhìn đến nàng cái này là nghĩ một đường đi đến đen chu thiên tử lẩm bẩm nói ngươi nói nàng vẫn sẽ hay không chiếu theo ngươi nói đi làm tôn vô thánh cao mày nói ngọc băng thanh là người thông minh đã tô phàm đều nhắc nhở nàng chắc hẳn cũng biết thu tay lại không nhất định tô phàm trầm giọng nói nữ nhân hung á c lên là không giảng đạo lý huống chi ngọc băng thanh có thể là toàn thân tâm phản bội triệu càn khôn hắn có loại dự cảm xấu trước trước suy đoán chỉ sợ thật thành thật a lúc này tô phàm liền nói ra chiếu theo trước trước nói nhảy qua tuyên bố giai đoạn trực tiếp lập thạch bi đem trước hai mươi người d i à n h tự khắc h ò a tốt sau đó đem bài thi một lần tính phát chuyện này nhất định phải trà rõ ràng không phải chứ chu thiên tử quái dị nói ngươi còn sợ hãi vô cấu tiên tông dùng tô phàm thực lực liền xem như hiện tại đánh đến tận cửa đi vô cấu tiên tông đi không dám đối tô phàm thế nào dù sao tô phàm thực lực đặt ở c h ỗ đó hiện nay biết được vài cái vạn năm tông môn bên trong cũng liền vô cấu tiên tông yếu nhất tông môn bên trong có thể đánh không có vài cái mặt đối tô phàm mấy cái lao bất tử kia thật đúng là không dám động thủ ta ngược lại là không sợ bọn họ có thể nếu như sự tình thật chiếu theo ta nói đến đi băng ngọc giáo đồng thời đắc tội vô c ấ u tiên tông cùng hạo thiên tông chắc chắn muốn cho ta nhóm song phương một cái thuyết pháp tô phạm nhìn xem phương xa nói ra coi như hạo thiên tông không sẽ động thủ có thể vô c ấ u tiên tông tuyệt đối sẽ xuất thủ đến thời điểm băng ngọc giáo coi như thật muốn tiêu thất tại tu chân giới không có liền không có thôi là chính các nàng tìm chết chu thiên tử không có vấn đề nói hơn nữa vô c ấ u tiên tông cũng không nhất định có thể đánh được băng ngọc giáo nghe nói như thế tô pham lắc đầu nói vô cấu tiên tông không có ngươi nhóm nhìn thấy yếu như vậy phải biết hắn nhóm có thể là vạn nằm tông môn bên trong một cái duy nhất tông môn danh tự mang t i ề n hắn nhóm vô cấu tiên tông sau cùng át chủ bài chính là một luồng tiên khí có thể chạm thiên địa nhật nguyện tinh tiên khí lập tức chu thiên tử cùng tôn vô thánh sắc mặt nghiêm túc tu chân giới cơ hồ không có tiên khí tồn tại cho dù có cũng chỉ có hai cái dọc đường một cái là tiên giới đại năng trở về tu chân giới về sau di lưu một tia tiên khí bất quá tại tu chân giới lịch sử bên trên trở về tiên nhân ít càng thêm ít một cái bàn tay liền có thể đếm đi qua mà đổi thành một cái liền là tu sĩ phi thăng thời điểm có người đánh cắp phi thăng trên đường tiên khí tiên nhiệm t u p h ạ m cứ làm như vậy qua cưỡng ép đem người khác phi thăng con đường tiên khí giật xuống một luồng có thể mặc kệ là loại nào tiên khí tồn tại đều là mười phần khủng bố chém giết độ kiếp kỳ tu sĩ tựa như là nghiền chết sâu kiến tô phàm liền là sợ cái này s ợ tiên khí xuất hiện chuyện ngoài ý、muốn. lúc trước hắn giật xuống tiên khí thiếu chút nữa đem chính hắn cho giết nếu như vô cấu tiên tông mang theo cái này sợi tiên khí đi qua băng ngọc giáo vạn cổ b ă n g xuyên hạ tiên khí bạo phát tuy thế hậu quả kia thật là liền lớn một lần sẽ để cho hai cái vạn n ă m tông môn diệt vong chu thiên tử đột nhiên quay đầu trầm giọng nói ninh trưởng lão ngươi nhóm đến tuyên bố khảo thí thứ tự ba người chúng ta có chuyện phải xử lý nhìn xem chu thiên tử thần sắc lo lắng ninh trưởng lão cũng là vội vàng đáp ứng lập tức chu thiên tử hỏi tô phạm người nhóm hạo thiên tông hắn muốn hỏi hạo thiên tông cái này một bên muốn hay không đem trương sơn phong kêu đến dù sao trương sơn phong mới là hạo thiên tông tông chủ tô phạm cũng minh bạch hắn ý tứ lắc đầu nói sơn phong sư điệt coi như tông bên trong sự tình đủ hắn mang chuyện này ba người chúng ta thương lượng liền được nói đi hắn liền quay người trực tiếp rời đi chu thiên tử cùng tôn vô thánh cũng là vẻ u sầu rời đi tại chỗ tu sĩ đều là nghi hoặc khó hiểu mắt thấy muốn nói khảo thí sự tình kết quả đột nhiên liền không rồi chuyện gì xảy ra a giao chỉ thánh địa đại điện chu thiên tử cùng tô phàm cùng với tôn vô thánh ngồi cùng một chỗ đại điện bên trong người đều bị phái ra ngoài bên ngoài bảo vệ đệ tử cũng bị chi đi ngoài ra hắn nhóm còn liên hệ ngọc băng thanh để nàng cũng tới một chuyến tô phàm ngươi trước đó nói tiên khí là thật tôn vô thánh quay đầu hỏi là thật tô phàm gật đầu nói trước kia ta t i ể u tại vô cấu tiên tông thua thiệt qua nếu không ngươi cho rằng hắn vô cấu tiên tông thế nào khả năng sống sót đến bây giờ sau một khắc chu thiên tử cùng tôn vô thánh đều là chao mày vốn cho rằng băng ngọc giáo có một kiện tiên khí đã để người k i ê n kỵ hiện tại vô cấu tiên tông còn có tiên khí sự t ì n h để hắn nhóm càng thêm lo lắng hắn nhóm mấy nhà đều không có tiên nhân đồ vật cho dù có cũng bất quá là chút linh bảo loại hình tiên khí cơ hồ gặp không đến chỉ sợ băng ngọc giáo cùng vô cấu tiên tông hai nhà này trong tay đồ vật là tu chân giới sau cùng hai kiện cùng tiền có liên quan đồ vật lúc này đại điện ngoại truyền đến một tiếng rơi xuống âm thanh rất mềm mại bên trong ngồi đều là đứng tại đỉnh phong người tự nhiên lập tức liền nghe đến âm thanh chỉ gặp một bộ váy trắng ngọc băng thanh chậm rãi đi đến thần s á c băng lãnh ba vị không biết rõ tìm ta có chuyện gì quan trọng ngọc băng thanh lạnh giọng hỏi chu thiên tử mắt nhìn nàng trầm giọng nói triệu càn không chết nghe nói như thế ngọc băng thanh dạng giả vợ như chính mình mới biết đến bộ dáng mặt phủ đầy lên gấp gáp cùng kinh hoàng thế nào khả năng triệu càn khôn thế nào hội chết hắn thực lực mạnh như vậy không có khả năng nói chết liền sẽ chết n g ư ờ i nhóm nhất định tính sai tin tức ngọc băng thanh còn là một bộ không nguyện ý tin tưởng dáng vẻ ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ bối rối triệu càn khôn chết rồi người ở chỗ này cơ hồ rất dễ dàng kéo tới trên người nàng dù sao tô phàm trước đó nói còn tại bên thai a xác thực như thế nhìn đến có người so ngươi càng hy vọng triệu càn khôn c h ế ta tô phàm ha ha cười nói ngươi có ý tứ gì ngọc băng thanh trầm giọng nói ngươi hoài nghi là ta ra tay ta trước đó rời đi cũng là lưu tại giao trì thánh địa căn bản cũng không có thời gian hơn nữa ta cũng không có lý do ra tay với hắn hắn nhưng là phu quân của ta tô phàm cười nói ta có thể không nói ngươi sẽ ra tay dù sao triệu càn khôn dưỡng ngươi nhi tử nhiều năm như vậy coi như không phải là của mình có thể cũng tận tâm không phải lập tức ngọc băng thanh thân thể mềm mại đột nhiên run lên nhìn về phía tô phàm thời điểm mắt bên trong nhiều r a một tia e ngại chuyện này hắn là làm sao biết rõ ràng chuyện này chỉ có hai người biết đến căn bản là không có khả năng có người thứ ba biết rõ mới lạ có phải là hiếu kỳ ta làm sao biết tô phàm khẽ cười nói đừng quên lão quỷ ở bên cạnh ta hắn nhưng là danh s ư n g thông thiên tuyệt địa ngươi cho rằng ngươi sự tình có thể giấu được hắn xác thực lão quỷ xuất hiện là tất cả mọi người không nghĩ tới nhưng bây giờ sự tình đã đến một bước này lão quỷ nói vốn là tràn ngập độ chuẩn xác cả cái tu chân giới không có người so lão quỷ càng có tin tức nguồn gốc nếu như tô phạm đều biết chuyện này đây chẳng phải là nói chu thiên tử cùng tôn vô thánh cũng biết rồi ngọc băng thanh đã không còn dám tiếp tục nghĩ dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt người tại tham gia tề thiên đại hội mới chết hơn nữa còn bị ta hố tính như vậy xuống đến sự t ì n h liền thật nghiêm trọng tô phạm quay đầu nói vô cấu tiên tông tông chủ chết rồi hạo thiên tông có h i n g h tổ chức tề thiên đại hội giao trì thánh địa đồng dạng cũng là thậm chí tôn vô thánh cả cái võ si cũng có hiểm nghi dù sao hắn nhưng là võ si cùng triệu càn khôn so tài cũng không phải là không thể được nghe đến tô phàm nói chu thiên tử cùng tôn vô thánh cũng là toàn thân một lệnh chuyện này tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng coi như hắn nhóm không có động thủ có thể vô cấu tiên tông có thể sẽ không tin tưởng a triệu càn khôn chết có thể nói trực tiếp đem hắn nhóm đều cho kéo vào chứ băng ngọc giáo cái này thân ra bên ngoài còn dư tam đại thế lực đều chạy không xong ngọc băng thanh trầm mặc không nói nhìn c h ầ m c h ầ m tô phạm ba người cũng không nói chuyện tô phạm tiếp tục thả ra đại chiêu vô cấu tiên tông còn có một luồng tiên khí cái này nếu là lấy ra đối phó ta nhóm tu chân giới liền thật muốn đánh lên a tiên khí ngọc băng thanh ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng nhưng không biết vô cấu tiên tông còn có tiên khí tồn tại bất quá cái này lợi là tô phạm nói sẽ không có vấn đề bởi như vậy vô cấu tiên tông muốn xuất thủ báo thủ thật đúng là không có người có thể ngăn cản được rồi ta liền nói nơi này đi đến mau chóng mang người trở về lại nơi này tiếp tục chờ đợi chỉ sợ vô cấu tiên tông muốn tới chẳng ta tô p h ạ m cười đứng dậy trực tiếp rời đi hình như là sợ hãi đi đ à c mệnh nhìn xem tô p h ạ m rời đi chu thiên tử ba người đều là trầm mặc không nói nhìn c h ầ m c h ầ m ngọc băng thanh một câu đều không nói h i ệ n nhiên lần này tề thiên đại hội là không có khả năng tiếp tục nguyên bản còn nghĩ lấy mượn trợ chuyện lần này đem giao chỉ thánh địa mở ra nhìn xem có người hay không có thể tìm tới phi thăng chi pháp hiện tại bởi vì triệu càn khôn sự tình chỉ sợ muốn triệt để gián đoạn hắn không muốn phi thăng chi pháp sao tôn vô thánh đột nhiên nhữ mày hỏi chu thiên tử lắc đầu hắn tựa hồ gặp qua phi thăng chi pháp còn để ta không muốn đi tìm bất quá thanh đế vật lưu lại ta thế nào khả năng bỏ lỡ chương một trăm ba mươi tám nhanh chóng trở về hạo thiên tông ngọc băng thanh nhìn chằm chằm chu thiên tử cùng tôn vô thánh cuối cùng vẫn là cũng không nói đến liên quan tới triệu cản k h ô n sự tình dưới mắt nàng cũng coi là biết rõ một tin tức vô cấu tiên tông có một luồng ghét bỏ nếu như triệu ngọc đường có thể cầm tới cái này sợi tiên khí cái kia sau cả cái tu chân giới còn có ai có thể ngăn cản h ắ n nhóm ngọc giáo chủ giao chỉ phía dưới bí mật ngươi có dự định sao chu thiên tử ngẩng đầu nhìn tây an các ngọc băng t h à n h ta đã đến tự nhiên sẽ xuống dưới coi trọn g một hai dù sao cũng là thanh đế đại nhân lưu lại phát quyết chiếm ngưỡng một hai cũng coi là không đến không ngọc băng thanh mở miệng nói lúc này trên mặt của nàng ngược lại nhiều mỉm cười tựa hồ đã là năm chắc thắng lợi trong tay chu thiên tử gật đầu nói nếu như thế kia liền chuẩn bị một cái đi ta nhóm cùng một chỗ hạ giao chỉ nhìn xem sự tình đã đến một bước này vô cấu tiên tông nếu quả thật tìm tới đại không đem sự tình đều nói rõ ràng dù sao nơi này có không ít tu sĩ nhìn thấy triệu càn k h ô n rời đi hắn nhóm cũng có thể làm chứng tôn vô thánh cũng dự định hạ giao trì nhìn xem phi thăng chi pháp thế nào nói cũng coi là một cái dụ hoặc tuyệt đối không thể liền cái này bỏ lỡ đến mức triệu càn khôn sự tình vô cấu tiên tông liền xem như có tiên khí cũng không dám ở nơi này cái thời điểm náo h sự hắn nhóm vô thần đạo cùng cũng có thể không phải ai đều có thể khi nhục ba người cùng rời đi nơi này đi tới tể thiên đại hội trang địa tô phàm trước một bước rời đi thật sớm trở về sau liền cùng hạo thiên tông người tụ tập cùng một chỗ trước đó đã nói xong ban thưởng đã bị lục linh phân phát xuống dưới hiện tại hắn cũng không cần sầu muộn cái gì trăm năm linh dược hắn nhóm còn nhiều rất nhiều cũng là không cần quan tâm bất quá lần này nhận người có điểm thất bại trước hai mươi trừ một cái vương lăng cũng không có còn dư tán tu tiến nhập trái lại vương lăng cái này một bên cầm ban thưởng sau đó liền một mình rời đi trước khi đi là còn bị không ít tu sĩ đi theo chắc hẳn đều là muốn từ vương lăng cái này một bên hạ thủ nhìn xem có thể hay không cầm tới vương lăng trong tay ban thưởng bất quá tô phàm đã đoán được không ít nếu như cái này đoàn người thật đối vương lang động thủ hậu quả tuyệt đối không phải rất tốt cái này dạng một cái có nhân vật chính mệnh người không phải ai đều có thể đi khiêu khích chuyện lần này đến mau chóng xử lý xong sau đó thật sớm rời đi giao trì thánh địa để phòng vô cấu tiên tông đám kia lão cổ hủ đến tìm sự tình hắn hiện tại phía sau có hạo thiên tông nói cái gì cũng không thể kia hạo thiên tông đi mạo hiểm cho nên chỉ có thể trước tiên lui sau sơn phong sư đ i ệ t liên hệ khảo thí tại trước một trăm tám tu xem bọn hắn có hứng thú hay không gia nhập hạo thiên tông ta nhóm đến chuẩn bị rời đi tô p h ạ m đã bắt đầu an bài trương sơn phong cũng là vội vàng đi xử lý sợ mình đi trễ một bước chuyện gì phát sinh lục linh đứng tại tô p h ạ m bên cạnh nghi hoặc hỏi một tiếng bộ dáng này tô p h ạ m nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dĩ vang tô p h ạ m đều là tự tin gặp chuyện lạnh nhạt không có chút nào thèm quan tâm cái khác bên ngoài ảnh hưởng nhưng bây giờ không giống tô p h à m thân bên trên nhiều da một kia hắn chưa từng gặp qua lo lắng tô p h à m thở dài nói r a một chút sự tình vô cấu tiên tông triệu càn khôn chết rồi ta lo lắng vô cấu tiên tông đám kia lão cổ hủ đến tìm sự tình hắn nhóm nếu là đ i lên có thể là liền thánh nhân hội đánh tiên khí sự tình hắn cũng không có nói nhiều dù sao loại chuyện này còn là người biết càng ít càng tốt một số thời khắc tiên khí loại chuyện này một ngày h i ệ n lộ ra đi náo ra đến ảnh hưởng có thể không phải ai đều có thể gánh chịu cho nên hắn tại thời khắc này tuyển trạch dấu diếm cho dù là lục linh lục linh nhữ mày hỏi ngươi lo lắng vô cấu tiên tông đối hạo thiên tông người hạ thủ tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu yên tâm đi hiện nay hạo thiên tông đã có tự bảo vệ mình tư bản coi như đối phương là vô cấu tiên tông cũng không dám tùy tiện động thủ lục linh ă n ủi huống chi ta nhóm còn có ngươi cùng lão quỷ tiền bối hai người cắp ngươi cũng không có vấn đề nghe nói như thế tô p h ạ m trong lòng cũng là khe khẽ thở dài quay đầu nhìn về phía lao quỷ thời điểm trong mắt của hắn nhiều ra một tia ấ y n ấ y lao quỷ vốn là ở vào toàn bộ thế lực chính giữa lần này cần không phải vì bảo hộ hạo thiên tông người hắn mới sẽ không để lão quỷ xuất sơn hiện nay không nghĩ tới bởi vì ngọc băng thanh cái này nữ nhân ngu xuẩn ngược lại huyên nào hắn nhóm vài đại thế lực đều không đến an ổn nửa ngày tô phà mới m quay đầu nhìn về phía lao quỷ mở miệng nói lao quỷ giúp ta một chuyện ta xuất thủ giá cả không rẻ lao quỷ hô hố cười tiếng vô cấu tiên tông người tuyệt đối sẽ đến phiền phức mặc kệ chuyện gì phát sinh người giúp ta chiếu khán tốt hạo thiên tông nếu có cơ hội phi thăng tiên giới đến thời điểm tiên giới hạo thiên tông người bảo ngươi tô p h à m trầm giọng nói ta nếu là cũng phi thăng ngươi có cần cứ tới tìm ta ta cái này hạo thiên tông sư thúc nói chuyện vẫn hữu dụng điều kiện này có thể nói rất không tệ cơ hồ đem lão quỷ tương lai đều cân nhắc đi vào dùng lao quỷ tình huống phi thăng là không có vấn đề duy nhất phiền phức là phi thăng chuyện sau đó tiên giới tình huống đến cùng như thế nào không có người biết chỉ sợ cả cái tu chân giới cũng liền những cái kia có tiên nhân trở về thế lực mới rõ ràng húng chi lão quỷ còn là quỷ tộc người cho nên phi thăng sau đó tuyệt đối sẽ bị người để mắt tới vì có thể an toàn một điểm t u phàm có thể làm liền là để lão quỷ nhận hạo thiên tông bảo hộ cái này một chút cũng là lão quỷ hy vọng có t u phàm tại tu chân giới hán phi thăng sự t ì n h cơ hồ không có vấn đề cho nên phi thăng sau đó rất p h i ề n phước tốt ta đáp ứng ngươi chỉ cần ta không chết hạo thiên tông liền sẽ không diệt vong lao quỷ cũng biết sự tình không đơn giản trầm dọn gật g đầu đáp ứng có thể để cho tô p h ạ m đều lo lắng như vậy chỉ sợ vô cấu tiên tông sự tình thật rất phiến phức và năm tông môn ở giữa đối kháng hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện thậm chí diệt vong cũng không phải là không thể được cho nên tô p h ạ m mới sẽ như vậy lo lắng hiện tại có lao quỷ gật đầu hắn cũng có thể b ô n g lòng một hơi tô p h ạ m lại cười nói đa tạng ngươi cũng có cảm tình Lao quỷ đối với lao quỷ tra hỏi tô phàm cũng không có nói quá nhiều mà làm mỉm cười quay người hướng cách đó không xa thiên chu đi tới trương sơn phong cũng mang theo trước một trăm linh bên trong tán tu trở về cùng hạo thiên tông người cùng tiến lên thiên chu những cái tán tu cũng là lần thứ nhất đi hạo thiên tông tâm lý rất là kích động bên trong c à n g là có không ít một đời đều không có đi qua bắc hoa người lần này không khác là đi xa chỉ cần tại hạo thiên tông dừng chân hắn nhóm liền không còn là tán tu thiên chu bên trên hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm hai người cùng những người còn lại giới thiệu hạo thiên tông tình huống để hắn nhóm đi sau đó đừng gây chuyện cùng với một ít chú ý địa phương những tán tu này cũng đều nghiêm túc ghi xuống lao quỷ mở thông đạo điều khiển thiên chu trực tiếp bay nhảy vào đi để không ít nhân tâm sinh hướng tới trên đường đi tô phàm đều không có thế nào nói chuyện qua hạo thiên tông người cũng đều biết phát sinh đại sự thần giao cách cảm không có đi q u á y r à y thẳng đến xuyên qua thông đạo sau đó thiên chu trực tiếp xuất hiện tại hạo thiên tông bên trong có người bị bành trướng linh khí sung kích thời điểm lúc này mới phản ứng lại nơi này chính là hạo thiên tông sao không hổ là vạn năm tông môn linh khí c ư nhiên như thế nồng đậm giao chỉ thánh địa linh khí chỉ sợ cũng không sánh nổi nơi này đi sau này ta nhóm liền có thể tại nơi này tu luyện rốt cuộc không cần tìm khắp nơi linh khí nồng đậm đậm phủ ha ha ha sau này chư vị có không thường đi mật tàng tu luyện một phen a ta nhóm cùng một chỗ để thằng tu vi cùng thực lực nhìn xem đã đến địa phương tô phàm trước một bước nhảy xuống tới đứng tại thủ đài phía trên liếc nhìn một vòng t i ể u tại thủ đài hạ phương một k h ỏ a khoảng chừng hai người ôm hết cây bên trên treo mấy bộ thi thể Tô phạm nhìn xem những thi thể Trước lông Phạm nhìn những nhẹ nhẹ nhữ lại. xem mày này, thu sư thúc trương sơn phong tự nhiên cũng chú ý tới cái này một điểm vội vàng tiến lên hỏi thăm một tiếng tô phạm gật đầu nói trước đó tán tu không an ổn bị viên vọng giã giết ngươi cùng mới thu nhận tán tu nói một tiếng nói đi hắn liền quay đầu nhìn về phía lao phu tử hắn nhóm lần này trở về không chỉ là hạo thiên tông người còn có lao phu tử cùng hắn vài người đệ tử cùng với giao chỉ thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão hắn nhóm đều là đến xem tô phàm nói độ kiếp đồ vật dù sao đến hắn nhóm tình trạng này khả năng hấp dẫn hắn nhóm đồ vật không nhiều giao chỉ thánh địa phi thăng chi pháp quả thật không tệ có thể không phải hắn nhóm có thể tùy tiện tiếp xúc cho nên tô phàm cái này một bên ngược lại thành hắn nhóm hy vọng tô phàm cười nói đường sư điệt ta nhóm trước đi viêm hỏa phòng để hắn nhóm nhìn xem tị lôi trâm hiệu quả tào sư điệt cũng cùng đi vâng đường ngộng đông cùng tào khâm thiên chăm miệng một lời lão phu tử tại hai cái đệ tử nâng đỡ đi xuống tâm lý đem tị lôi trâm cái tên này g h i xuống giao chỉ thánh địa hai cái thái thượng trưởng lão đ ồ n g bềnh mà rơi đứng tại lao phu tử bên cạnh trương sư điệt người đi an bài lần này thu nhận người hắn nhóm nếu là muốn đến xem tị lôi trâm liền mang theo hắn nhóm cùng một chỗ tới tô p h ạ m vừa cười vừa nói lao phu tử nghi hoặc hỏi tô p h ạ m cái này tị lôi c h â m chắc là ngươi nhóm hạo thiên tông bí bảo như thế để ta mấy người nhìn không sợ xảy ra chuyện nói đùa đã là bí bảo ta tự nhưng sẽ không để cho đoán tạo phương pháp tiết lộ ra ngoài tô p h ạ m giải thích nói ngươi nhóm nhìn thấy là đã thành phẩm đồ vật cho nên coi như nhìn thấy cũng không biết như thế nào luận chế nghe nói như thế lao phu tử cười cười xấu hổ nói ngược lại là lao đầu tử ta gấp gáp nhìn đến ta đối cái này tị lôi châm hướng tới không phải nhất thời bán hội có thể bông xuống càng già càng sợ chết ngược lại là không sai hai cái giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão cũng là liếc nhìn nhau hắn nhóm phản ứng đầu tiên giống như lão phu tử dù sao hắn nhóm đều là người ngoài liền cái này đi nhìn hạo thiên tông đồ vật có điểm không thể nào nói nổi hiện tại tốt tô phàm nói triệt để cười to hắn nhóm lo lắng ngược lại để hắn nhóm cũng an tâm không ít bất quá cái này dạng không phải chuyện gì tốt nếu như vậy bảo bối thật nắm giữ trong tay hạo thiên tông hắn nhóm cái này bày tới được đỉnh phong người muốn sử dụng chỉ sợ phải bỏ ra đại giới tuyệt đối không nhỏ d u n g tô phàm tính cách hắn nhóm nếu là không bỏ ra một chút thịt đau bảo bối không có khả năng đổi đến độ kiếp cơ hội cho nên nói đến cùng tất cả những t h ứ này đều là hạo thiên tông kiếm được t r ư ớ c 139, phi thăng hy vọng những cái tán tu cũng tò mò lên đặc biệt là nhìn thấy liền lao phu tử cùng giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão đều đệ bụng nhất thời ở giữa đối tô phàm miệng bên trong bảo bối càng thêm mê mẩn đến cùng là bảo bối gì thế mà có thể để cho n h o thánh tiền bối tự mình trước tới vừa rồi nho thánh nói phi thăng chẳng lẽ hạo thiên tông cũng có phi thăng đồ vật hơn nữa liền là cái này bảo bối hẳn là không sai bằng không thì cũng sẽ không để cho nho sinh tiền bối rời bước đến đây phải biết hạo thiên tông cùng vô thần đạo c ũ n g có thể là từ trước đến nay không cùng đã như vậy, vậy bọn ta quả quyết không thể bỏ qua cái này hiện nay có thể là ta nhóm hạo thiên tông đồ vật nhất định phải xem thật kỹ một chút một đám mới nhập môn tán tu lần lượt nói trong đó có người trước một bước mở miệng nói tông chủ mang bọn ta đi viêm hỏa phong xem một chút đi ta nhóm cũng tò mò các tiền bối nói bí bảo có người mở miệng tự nhiên là có người đi theo rất nhanh tất cả mọi người muốn đi xem một chút tô phàm cũng không có cự tuyệt cười nói ngươi nhóm tự nhiên có thể đi xem một chút bất quá có kiện sự tình ngươi nhóm muốn trước rõ ràng gia nhập ta hạo thiên tông liền không thể có phản hơn nữa tốt nhất đừng có cái gì tâm tư khác nói t u phàm liền chỉ hướng thủ phía dưới đài gốc cây kia lại cười nói gốc cây kia bên trên mang theo đều là trước đó gia nhập tàn tu ta nhóm không có ở đây thời gian bị lưu thủ người xử lý cho nên ngươi nhóm tâm tư gì tốt nhất đừng biểu lộ ra tại nơi này tu luyện không có vấn đề muốn đi mật tàng luận bản cũng không thành vấn đề có thể duy nhất không thể làm liền là phản bội hiện tại chính các ngươi quyết định muốn lưu hạ có thể đi theo đi viêm hòa phong không nghĩ lưu mình có thể rời đi ta sẽ không có bất kỳ ngăn cản ta hạo thiên tông luôn luôn tự do có thể nhớ ở nếu như tuyển trạch rời đi sau này muốn gia nhập liền không khả năng mỗi người cơ hội chỉ có một lần tô phàm đem chính mình nói nói một hơi cũng coi là cho những tán tu này để tỉnh một câu hắn thu lưu những này người cũng không có cái khác ý niệm chỉ nghĩ cái này lớn mạnh hạo thiên tông coi như hắn nhóm ở bên ngoài hành sự lỗ mãng đó cũng là hạo thiên tông người chỉ có thể từ hạo thiên tông đến xử phạt những người còn lại cũng không có cái gì quyền lợi đây cũng là tô phàm cho đám người cam đoan toàn bộ tán tu đều trầm m ặ t lại nhìn xem cây thắt cổ lấy thi thể không nói chuyện một lát sau có người hô nói ta nguyện ý lưu lại có cái này dạng chỗ tu luyện để ta rời đi là không có khả năng sau này ta chính là hạo thiên tông người có địch nhân tập kích trước từ ta thi thể bước qua đi ta cũng vậy sau này cho dù chết ta cũng là hạo thiên tông quỷ Tính ta một người, sinh tử đều là Hạo Thiên Tông. Một lượt trong mắt, tất thấy thái Tô biết thực tình, thể một người, sinh người lần lượt nói, gần như ngáy người cho thấy thái độ. Tô cũng không bọn không màn này là hắn muốn Hạo cho Phạm họ phải hay đám mọi độ. đều là là có có cả xuất e m đến, cũng là hắn là v i lòng nhìn h t y x u ấ phát ta nhóm đi viêm hòa phong nghe đến tô phàm đám người đi theo đường ngộng đông đi tới viêm hòa phong mà lão quỷ thì là cùng hồ kim vạn hắn nhóm về hậu sơn lục linh mang theo cắt tường thẳng đến tiểu lâm phong mà đi hạo thiên tông các đệ tử cũng đều là các việc có liên quan không có một cái theo sau viêm hỏa phong tình huống hắn nhóm đều rõ ràng cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cho nên theo sau nhìn c ũ n g không nhìn đều giống nhau mọi người đi tới viêm hỏa phong về sau nhìn thấy chất đầy đỉnh núi hát sắc c ủ t sát cũng đều là trong lòng giật mình cái này chẳng lẽ liền là bí bảo thế nào thấy chỉ có linh khí cấp bậc hơn nữa bộ dáng lớn như vậy thế nào nhìn cũng cùng châm không quan hệ a lao phu tử nhữ mày hỏi tô p h à m ngươi nói trâm không hội liền là những thiết côn này a giao chỉ thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão cũng là nghi ngờ nhìn lại tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu nói đây chính là tị lôi trâm bất quá ngươi nhóm trước không nên gấp gáp sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi nói hắn liền hướng đường ngộng đông hắn nhóm nhẹ gật đầu cái gặp đường ngộng đông chiêu hô cái này các đệ tử tụ tập lên đem một cái tị lôi trâm nhấc lên cắm ở mặt đất xuống đất khoảng chừng khoảng chín thước bên ngoài còn rất dài một đoạn lập tức tào khâm thiên nhảy lên một cái hô nói chư vị lui lại ta lôi pháp uy thế không nhỏ không cần thương đến ngươi nhóm nghe nói như thế phía dưới có không ít người đều lui ra ngoài cùng tị lôi châm bảo chỉ cái này khoảng cách đứng ở phía trước ngươi đều là tô phàm cùng lao phu tử hàn nhóm những người còn lại thì là đứng xa xa nhìn vân phủ t r ư ở n g lão lần này còn là ngươi lộ diện tào khâm thiên mở miệng hô nói vân phủ từ lần trước đoạn đi một tay cả cá nhân thực lực liền rơi xuống xuống dưới sau đến được sự giúp đỡ của tô phàm cánh tay của hắn lần nữa khôi phục hơn nữa thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh đã là đi đến nguyên anh đỉnh phong c h i cảnh hiện tại vân p h ủ đã viễn siêu không ít người khoảng cách phân tâm cũng là một bước ngắn nghe đến tào khâm thiên vân p h ủ gật đầu chậm rãi đi ra thẳng đến tị lôi châm hạ phương đi tới thấy thế, thế lão phu tử khó hiểu hỏi tô p h à m ngươi nhóm cái này là làm cái gì để hắn đi tới phương ngạnh kháng lôi pháp sao lôi pháp có thể là toàn bộ pháp thuật bên trong nhất là tấn mãnh thậm chí đại năng chi sĩ hội mượn trợ lôi k i ế p lực lượng tu luyện phổ thông tu sĩ nếu là bị lôi pháp đánh trúng không chết cũng phải trọng thương để một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đi nên h đón lôi pháp cái này không phải làm cho đối phương chịu chết sao tô phạm lại tự tin cười nói yên tâm chuyện này hắn có kinh nghiệm ngày trước vân phủ làm không ít qua cái này trùng vật thí nghiệm đám người cũng đều là hiếu kỳ nhìn lại một cái cái nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm giữa không trung tào khâm thiên trong tay pháp quyết k í c động cả cái người quanh thân bị lôi quang v ầ n quanh rất là trứng mắt cựu tiêu ngự lôi quắt lạnh một tiếng chuyển đến trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ làm cho tất cả mọi người tâm lý x i ế t chặt lập tức liền thấy nhất đạo ngân bạch điện mãng bay xuống thẳng đến mặt đất mà đến uy thế càng là để đám người tâm thấy sợ hãi đây quả thật là một cái nguyên anh tu sĩ đánh đi ra chiêu thức sao như thế khủng bố lôi pháp chỉ sợ liền xem như hắn nhóm cũng không nhất định có thể đánh ra tới đi liêu lỗi ta nhớ ngươi cũng sẽ lôi pháp ngươi nhìn cái này người lôi pháp cùng ngươi muốn soi như thế nào trong đó có tu sĩ hỏi cái kia gọi là liêu lỗi sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói ta không bằng hắn đơn thuần lôi pháp đến nói người này đã đứng tại đ ỉ n h phòng chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tu chân giới liền có thể thêm một cái lôi tiên đi ra nghe nói như thế người chung quanh đều là trong lòng một trận liên hợp thể kỳ liêu lỗi đều cái này nói nhìn tới cái này cái tảo khâm thiên lôi pháp thật rất khủng bố cái này dạng chiêu thức rơi trên người bọn hắn chỉ sợ muốn trọng thương a sau một khắc hắn nhóm liền thấy rơi xuống điện mãng đột nhiên truyền đầu mà phương hướng chính là tị lôi châm bên kia giống như tị lôi châm bên kia có đồ vật gì đang hấp dẫn lôi điện một màn này cũng làm cho tất cả mọi người hít một hơi lanh khí mỗi một người đều chừng to mắt nhìn chằm chằm cái gặp tị lôi châm bên trên phủ triện không ngừng lấp lóe điện mãng cũng là theo theo rơi xuống dây lát ở giữa liền đến mặt đất tị lôi châm phía trước đứng lấy vân p h ủ chân nhân cũng là phong khinh vân đ ạ o giống như tuyệt không lo lắng ngược lại là xem náo nhiệt đều vì hắn lau một vệ t mồ hôi điện mãng rơi xuống hóa thành một mảnh lưới điện tại mặt đất không ngừng r u tẩu c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy gì nữa mảy may không có thương tổn đến vân p h ủ chân nhân cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì lôi điện không có có hiệu quả cái này tị lôi châm giống như khả năng hấp dẫn lôi pháp hơn nữa còn có triệt tiêu tác dụng hảo hảo kỳ quái Quái i sự, một k ệ người linh khí mà thôi, ta một tay liền thôi, đoán mất, thế nào n khí thể thế mà một mất, ta tay ta có để e ạ lại i lôi điện lại không thể h t ơ n nó g mảy may. Thật là lợi ở chỗ này đều đ à o tưởng lên nếu như hắn là độ kiếp người kia lôi kiếp bị hấp dẫn xuống đến có thể cũng không có đả thương được một phân một hảo vậy cũng không cần lo lắng độ kiếp thất bại rồi hơn nữa có tị lôi châm cơ hồ có thể bảo đảm hắn nhóm đều có thể phi thăng đây quả thực là toàn bộ tu sĩ phúc tinh a lão phu tử càng là kích động nắm chặt quyền đầu thân thể không chịu khống chế khé run bao nhiêu năm hắn nguyên bản cho là mình phi thăng vô vọng không nghĩ tới không nghĩ tới a nhiều năm như vậy phi thăng hy vọng thế mà t i ể u tại hạo thiên tông chuyến này trước đến hạo thiên tông hắn hoàn toàn liền là kiếm được phi thăng tiên giới thọ cùng trời đất cái này cũng không phải mộng ha ha ha là thật quả nhiên là n g ư ờ i thật giao trì thánh địa hai cái thái thượng trưởng lão kích động hô nói không nghĩ tới thật có cái này dạng bí bảo ta hiện tại liền muốn phi thăng a nhìn xem hai người bọn họ khống chế không nổi chính mình linh lực trong cơ thể tô phàng khỏe miệng liền là h u n g h ă n g co lại tại nơi này độ kiếp điên rồi sao nơi này chính là hạo thiên tông không phải giao trì thánh địa ngừng tô phàng mang hô nói đ ừ n g tại hạo thiên tông độ kiếp nếu không ta trước một bước cho người đi luân hồi nghe nói như thế giao trì thánh địa hai cái thái thượng trưởng l a o cũng là hồi thần lại có thể vẽ kích động không chút nào d i ấ u dếm lao phu tử quay đầu hỏi có phải là còn có cái gì vấn đề hắn vừa rồi cũng mới một điểm liền không nhịn được nhiều như thế tị lôi trâm tồn tại hắn đối độ kiếp năm chắc cơ hồ là mười phần chắc chín tô phạm gật đầu nói khẳng định có vấn đề a nơi này là hạo thiên tông người nhóm độ kiếp liên lụy đến ta nhóm thế nào làm trời mới biết người nhóm lôi kiếp hội có mấy trọng cái này tị lôi trâm chỉ có linh khí phẩm chất không nhất định liền có thể chống đỡ lôi kiếp oanh kích cái này một lần lao phu tử cũng là bình tĩnh lại mới xác thực l ô mãng đã tô phàm nơi này có có thể độ kiếp đồ vật kia hắn cũng không cần phải gấp gáp cái này một hồi c h ỉ ít hắn thân thể có thể chống đỡ mười mấy năm chỉ cần không xuất thủ liền được tô phàm nhìn xem tị lôi c h â m nói ra tính toán của ta là sẽ tị lôi c h â m để thăng tới linh bảo cấp bậc sau đó lại phối hợp bên trên minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận cái này dạng xuống đến độ kiếp năm chắc càng cao một điểm nghe đến tô phạm vững vàng như vậy lão phu tử thoạt đầu cũng có chút không nguyện ý có thể sự tình liên quan sinh tử cũng là nhẹ gật đầu đề thăng tới linh bảo cần không ít vật liệu hơn nữa minh du c ử u đạo tiểu hồn thiên trận đã thất truyền người lão phu tử nhữ mày hỏi tô phạm dừng tay cười nói yên tâm minh du c ử u đạo tiểu hồn thiên trận trong tay ta duy nhất thiếu khuyết liền là minh du thạch chỉ cần tìm quỷ đế muốn một khối liền được trừ cái đó ra ta cũng tại tìm vật liệu hẳn là kịp liên hiện trong tay hắn vật liệu không sai biệt lắm có thể đem tị lôi trâm để thăng tới pháp khí cấp bậc hơn nữa cũng chỉ là năm trăm cây lớn muốn đem kia hàng ngàn cây tiểu tăng lên cần vật liệu sẽ chỉ càng nhiều minh du thạch ngược lại là không vội vã dù sao sớm muộn cũng phải đi phong đô thành lao phu tử mắt nhìn những cái kia tị lôi trâm quay đầu hướng về chính mình hai cái đệ tử nói tử thanh ngươi về một chuyến đạo cung đem ta lưu tại hạo thiên tông sự tỉnh cùng hai vị cung chủ thuyết minh sau đó mang lên ta phu tử viện vật liệu tới càng nhiều càng tốt có người ngăn cản trực tiếp động thủ chương một trăm bốn mươi vô cấu tiên tông ẩn hiện cái kia gọi là tử thanh đệ tử chắp tay cung kính túi đầu lập tức lui ra phía sau mấy bước bay ra ngoài ở giữa không trung mở thông đạo rời đi lại là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ không nghĩ tới cái này dạng người thế mà là lao phu tử đệ tử lợi hại có lao phu tử mở đầu giao trì thánh địa tự nhiên cũng không hội rơi ở phía sau hắn nhóm có thể không có lao phu tử vật khí tôi r ự c có thể sử dụng cái tiếp thể tị miễn liền phí dụng này l sử chầm, muốn cho nên độ k i ế phàm còn c c là mua tư á mới được. Tô Phạm, nói điều kiện đi, được. Tô nếu l ta độ kiếp, u ố n cười á thánh điệu một cái thái i Giao điệu gì? chỉ h một t ợ n trưởng lão mở miệng g thăm. Tô ư mở lão Phạm hỏi c nói trước không n ộ i vã dù sao chính hết thệ còn không có chuẩn bị cho tốt chờ ta đem tất cả những thứ này đều bố trí tốt đến thời điểm thông chi ngươi nhóm liền được hắn đối với cái này thu phí độ kiếp cũng không có cái gì khái niệm bất quá tự nhiên là giá cả càng cao càng tốt chí ít cũng phải đem tị lôi châm tiền cho kiếm về mới được nghe nói như thế giao trì thánh địa một cái khác thái thượng trưởng lão còn nghĩ nói chuyện có thể bị cái thứ nhất cắt đứt lao tam trước không nội cái gặp hắc bảo thái thượng trưởng lão cười nói đều đến một bước này ta nhóm gấp gáp là không có biện pháp tô phẳng đã đều cái này nói ta mấy người chỉ cần thu thập vật liệu liền được có thể là có thể là ta nhóm phải cần nhiều ít kia nóng này thái thượng trưởng lão hỏi một tiếng hắc bảo thái thượng trưởng lão c a o mày nói càng nhiều càng tốt từ hôm nay trở đi thánh địa giản lược xuất hành các đệ tử đều đi ra ngoài lịch luyện tìm tìm vật liệu đông nguyên châu có thể là có không ít hiểm địa có bà bối lập tức cái kia nóng nảy thái thượng trưởng lão cũng là bình tĩnh lại bây giờ lại có phải là nóng nảy thời điểm còn là trước một bước bước đến tốt nhất là xác định có thể thanh toán nổi đây chính là độ kiếp đồ vật giá cả khẳng định phải cao đến thời điểm tô p h ả m định giá chỉ sợ cái giá tiền này còn hội lại để thẳng không chỉ một lần cho nên hắn nhóm thu thập đồ vật càng nhiều độ kiếp thời điểm mới càng có hy vọng tô p h ạ m lão phu tử ta nhóm sẽ không q u ấ y dày ngươi nhóm tề thiên đại hội còn chưa kết thúc ta nhóm liền đi trước một bước hắc bảo thái thượng trưởng lao chắp tay cười nói về sau thường đến truyền t r u y ề n hạo thiên tông hoan nghênh giao chỉ thánh địa tô p h ạ m cũng là đáp lễ cười một tiếng cáo tử giao chỉ thánh địa hai cái thái thượng trưởng lão vội vàng bay lên mở thông đạo vội vàng rời đi chờ bọn hắn đi sau đó lão phu tử mới quay đầu nói tô p h à m ngươi yên tâm lao đầu tử ta không bạch dùng ngươi đồ vật sau này ta liền ở tại hạo thiên tông đệ tử của các ngươi có tu hành khó khăn cứ việc tìm ta vật liệu ta phu tử viện mặc dù không nhiều có thể cũng sẽ hỗ trợ như thế đa tạ tô p h à m ước gì lão phu tử lưu lại đâu hắn cũng sẽ không dạy bảo về sau nói đạo cái gì đều bị lão phu tử đi làm hắn cũng có thể nhẹ n h o n không ít những cái tán tu cũng là vội vàng hỏi trích tiên đại nhân không biết rõ ta nhóm có thể hay không sử dụng cái này các loại bí bảo a đây cũng là tất cả mọi người lo lắng đã có độ kiếp dùng đồ vật hắn nhóm thế nào khả năng liền bỏ lỡ rồi chỉ cần tại hạo thiên tông tu luyện để thăng chính mình tu vi đến độ kiếp kỳ chẳng phải có thể độ kiếp tô phạm lại cười nói t ị lôi châm đối tông môn người là miễn phí mở ra chỉ cần ngươi nhóm tu vi đến độ kiếp kỳ đồng thời đối tông môn có cống hiến muốn sử dụng tự nhiên không có vấn đề như thế nào cống hiến có người hỏi tô p h ạ m giải thích nói vì tông môn tìm tới vật liệu pháp bảo là được hoặc là trợ giúp các đệ tử để thăng tu vi thực lực cũng là có thể nghe nói như thế tất cả mọi người chấn động trong lòng đối cống hiến càng thêm hướng tới đây quả thực là cho bọn h ắ n tống cơ hội a chỉ cần tu vi đến phi thăng không phải dễ như t r ở bàn tay nhớ ở cung cấp tài liệu thời điểm chỉ có thể là chính quy con đường nếu là là có uy bức lợi dụ được đến ta hạo thiên tông đều không hội nhận hơn nữa một ngày phát hiện loại chuyện này liền tự mình rời đi hạo thiên tông đi tô p h ạ m đột nhiên trầm giọng nói hạo thiên tông mặc dù tự do có thể cũng không có nghĩa là liền có thể muốn làm gì thì làm ta cũng không hy vọng thủ phía dưới đài gốc cây k i a lại nhiều mấy cỗ thi thể cần tuân trích tiên tiền bối dạy bảo đám người tề thanh nói trương sư điệt người an bài hắn nhóm t r ư ớ c ở lại lao phu tử hắn nhóm liền ở tại hậu sơn tiểu viện thanh một học viện người mặt khác an bài sơn môn để vân tịch sư điệt an bài tốt còn có liền là trịnh thiên nhân tô p h ạ m nhìn về phía trịnh thiên nhân trầm giọng nói ta mặc kệ ngươi cùng băng ngọc giáo có cái gì gớm mắt sau này một ngày muốn báo thù nhớ lấy không cần một cái người đi qua ngươi đã là hạo thiên tông người mỗi thủ của ngươi cùng chúng ta đều có quan hệ không cần một cái người đần độn xông đi lên chịu chết nghe đến tô p h ạ m t r ị n h thiên nhân hai mắt càng thêm đỏ bừng bất quá sát khi đã hoàn toàn biến mất không thấy nhiều năm như vậy h ắ n trừ đào mệnh liền là chém giết hiện nay bị hạo thiên tông tiếp nhận còn bị như thế chiếu cố phần ân tình này tất nhiên m u ố n báo đến mức báo thủ chờ hắn khôi phục thương thế thu vi đ ề thăng sau đó lại nói vâng trịnh tiên h nhân kích động nói an bài tốt hết t h ể sau đó tô phàm nhìn về phía bầu trời xa xăm đường chân trời duyên một luồng hắc vân chính chậm rãi đ è xuống cái này thiên m u ố n biến a sau ba ngày hạo thiên tông bên ngoài đột nhiên xuất hiện một vết nứt lôi quang sơn động một cỗ uy thế kinh khủng đè ép xuống lao quỷ nhất trước kịp phản ứng đưa tay đánh ra nhất đạo h ữ lục phát ấn đem、e、nửa ngày hắn mới quay đầu đối lao quỷ cùng lao phu tử nói ra hai vị sau này hạo thiên tông làm phiền ngươi nhóm chiếu cố ta khả năng muốn rời khỏi một đoạn thời gian các loại chuyện này xử lý xong ta tự nhiên sẽ trở về đến cùng là chuyện gì này khí tức mảy may không giống như là tu c h â n giới lao phu tử trầm giọng hỏi tiên khí lao quỷ lạnh g i ọ n g hồi ứng lập tức lao phu tử một mặt hoảng sợ nhìn về phía lao quỷ tiên khí tu chân giới thế nào hội có tiên khí chẳng lẽ là có tiên nhân trở lại tu c h â n giới không đúng bây giờ là trệ linh thời đại tiên nhân trở về có thể không có biện pháp tu luyện dù sao linh khí đã không phải là hắn nhóm có thể tu luyện liền xem như có thể tu luyện cả cái tu chân giới linh khí cũng không đủ để một cái tiên nhân sử dụng a cái này tô p h ạ m giải thích nói vô cấu tiên tông tiên khí chuyện này ngươi nhóm liền không cần lại nghe n ó n g đám kia lão cổ hủ đều không phải đơn giản người hiện tại triệu càn không chết rồi hắn nhóm khẳng định luồn lên n h y xuống vì đối phó ta sử dụng tiên khí cũng rất bình thường lúc trước hắn chỉ là suy đoán đối phương sẽ dùng tiên khí chỉ là không nghĩ tới vô cấu tiên tông thế mà gấp gáp như vậy vừa xuất hiện liền sử dụng tiên khí còn tốt đối phương chưa hề đi ra nếu không cả cái hạo thiên tông đều muốn bị cái này sợi tiên khí cái đẻ s ợ à. tô p h ạ m đem hồ kim vạn phi thuyền m u ố n tới hai người bên trên phi thuyền sau mắt nhìn hạo thiên tông lần này tô p h ạ m cũng không muốn mang hồ kim vạn cùng một chỗ cái không để ý hắn linh khí không đủ để trèo c h ố n g phi thuyền cho nên cần hồ kim vạn mang một đoạn đường mà thôi phi hành thủy chung là hắn không may yên tâm đi ngươi còn là lưu tại hạo thiên tông chỉ là tiên ta đi vào m à thôi tô p h ạ m giải thích một tiếng để cho hồ kim vạn có thể yên lòng p h ạ m ca một mình ngươi được không muốn không ta nhóm cùng một chỗ ta người này còn tính là trượng nghĩa tuyệt đối không kéo ngươi chân sau hồ kim vạn lo lắng nói ngươi theo ta cùng một chỗ liền là cản trở hảo hảo tu luyện ta để lại cho ngươi thập tam chữ mật kinh có không chỉ đạo một lần trung dĩnh tô p h ạ m nói cười một tiếng quay đầu nhìn về phía l o quỷ ta đi s o hỗ trợ chỉ đạo một lần cắt tưởng không nên đánh dò xét thân thế của nàng ta hoài nghi tiểu nha đầu này thân thế không đơn giản yên tâm lao quỷ gật đầu đáp ứng hắn tự nhìn thấy cắt tưởng thời điểm liền pháp quyết không thích hợp hắn một ít bi pháp thế mà đối cắt tưởng không có tác dụng thậm chí hắn tâm thông đ â u không có biện pháp phải biết hắn tâm thông có thể là liền tô phàm đều có thể t r a nhìn qua nhiều năm như vậy hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này nhưng bởi vì đối phương là hạo thiên tông người hơn nữa còn một mực ở tại hậu viện hắn cũng không dễ chịu nhiều tìm kiếm hiện tại có tô phàm hắn tự nhiên sẽ không đi tùy tiện tìm hiểu lúc này tô phàm quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn ra hiệu để hắn k h ô n g chế phi thuyền đi tới vết rách lao quỷ kiêng kỵ nhìn chằm chằm vết rách trầm giọng nói không nghĩ tới vô cấu tiên tông thế mà còn có một luồng tiên khí cái này thật đúng là ta không biết đến sự tình a hắn nhóm đến hạo thiên tông chẳng lẽ liền hội vì triệu càn khôn sự tình lao phu tử nhữ mày khó hiểu nếu quả thật là vì triệu càn khôn sự tình song phương hoàn toàn có thể làm xuống đến nói một lần dù sao chuyện này người biết rất nhiều nói rõ ràng liền được nhưng bây giờ liền tiên khí đều lấy ra thể hiện rõ chính là muốn n á o sự lao quỷ giải thích nói vô cấu tiên tông người đầu góc có vấn đề thích bắt hạt nhân nếu như tô phàm không ra mặt trương sơn phong liền hội bị trộm tới hơn nữa cũng có khả năng trực tiếp vận dụng tiên khí chém giết lý hạo thì ra là thế nhìn đến tây mộng châu rất l o ạ n à. một cái tây hải tiên nhân đã để người đau đầu hiện tại vô cấu tiên tông cường thế lên đài chỉ sợ tây mộng châu liền muốn triệt để loạn đứng dậy lao phu tử thở dài nói hưng ơ bách tính khổ vong bách tính khổ kết quả là p h ạ m tục người trung quy không tránh thoát tô p h ạ m vì hạo thiên tông làm quá nhiều chuyện này còn là không cần cùng người khác nói chỉ sợ giao chỉ thánh địa cùng vô thần đạo cung cũng có người bị làm hạt nhân nếu không hắn nhóm không có can đảm dòng chống khua chiêng liền hạo thiên tông náo sự lao quỷ trầm giọng nói hắn cũng xác thực không sai hạo thiên tông là vô cấu tiên tông quang lâm sau cùng một nhà ban đầu hắn nhóm liền đi giao trì thánh địa chu thiên tử đem thánh tử ra cắt thanh phong xem như hạt nhân cũng giải thích chuyện lúc trước mà theo sau vô cấu tiên tông lại đi tới vô thần đạo cung cường thế mang đi một cái đạo tử liền hai cái cung chủ đều không có lộ diện cơ hội trực tiếp bị tiên khí cho chấn áp hắn thủ đoạn ba khí đến cực điểm cái này sau cùng liền là hạo thiên tông dù sao hạo thiên tông có thể là thần bí nhất vạn nam tông môn vô cấu tiên tông cũng không dám quá mức làm cản tốt xem như tô p h ạ m chủ động đi ra nếu không hắn nhóm thật đánh lên lưỡng bại câu thương tuyệt đối là không có đến phi thuyền bay vào khe hở cái gặp một chiếc to lớn mây buồm rừng ở bên trong mặc dù so ra kém thiên tru có thể cái này quy mô đã tại mây buồm bên trong độc lĩnh phong tao tô p h ạ m nhìn xem mây buồm trầm giọng nói được rồi liền đến nơi này đi nhớ ở ta hảo hảo tu luyện gặp phải vô thần đạo cùng người liền chạy phàm ca yên tâm chúng ta rõ ràng đây hồ kim vạn vỗ vô bụng cười âm thanh ánh mắt lại một mực tại mây bồn u phía trên tô phàm cũng là nhẹ gật đầu lập tức nhảy lên một cái hướng mây bồn u bong tàu nhảy xuống tới chương một trăm bốn mươi mốt ác mộng bách hoa thành mây bồn u phía trên vô cấu tiên tông người đứng chung một chỗ đem toàn bộ mây bồn u bốn phía vây quanh dẫn đầu là một cái râu trắng lao nhân một thanh mặc sắc đạo bảo trên lưng có điểm điểm tinh thần tiêu ký quanh thân không dính bụi trần thân sau còn đứng lấy vài cái người đời trước nhìn thấy tô phàm đến cũng là bị giật nảy mình hắn nhóm là tới mang người không nghĩ tới tô phàm thế mà lại chủ động tới làm hạt nhân cái này thật sự chính là khiến người ngoài ý ha ha vô cấu tiên tông phó tông chủ bạch vân thiên gặp qua trích tiên đại nhân dâu trắng lao nhân lên trước chắp tay nói nói thì nói như thế có thể cũng không có một tia cung kính chi ý ngược lại là có chút trào phúng vị đạo tô phàm mắt nhìn đứng tại cách đó không xa ra cắt thanh phong cùng một cái bạch bảo mang mặt nạ tu sĩ lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại cái này là đã đi qua mặt khác lưỡng ra rồi Tiên thật khí đã ú n dùng à, liền vô thần đạo cùng đều thấp đầu. Nhìn đến ngươi nhóm lưỡng như đến thiên tông, ngươi nhóm cũng không sợ chết tại nơi này. Tô hiếp mắt âm thanh lạnh lùng nói.、Bạch、Vân Thiên hô hô cười nói, chết không chết, tiên đại nhân nói không tính, ngược ngươi không g gấp gấp là lại là à, dễ đi tại hiếp cười đại tới không phải đều vô vậy Tô hô thấp mặt ta chết mắt chết chết trích khác hạo Phạm Bạch hố đầu. đạo đ sao. qua âm ra, sợ tô p h ạ m đến vậy đã nói rõ là chủ động làm cái này hạt nhân sau này vậy cũng chỉ có thể lưu tại hắn vô cấu tiên tông một đoạn thời gian mới được ít nhất cũng phải tại triệu càn khôn sự tình biết rõ ràng sau đó mới có thể rời đi tô phạm gật đầu nói ta biết do nặng nhẹ liền tiên khí đều dùng tới ta nếu là lại không đi ra hạo thiên tông chẳng phải là muốn bị ngươi nhóm trò thai h ỏ a rồi trích tiên đại nhân mời đi bạch vân thiên làm một cái thủ hiệu mời đem một cái thanh đồng thủ hoàn đưa tới cái này là hắn nhóm vô cấu tiên tông đặc hưu thủ hoàn cũng chỉ có hạt nhân mới có thể bội mang đeo lên tốt một thân tu vi bị áp chế thậm chí mười không còn một tại vô cấu tiên tông địa bàn cũng không có cái gì sức hoàn thủ lúc này ra cắt thanh phong cùng cái kia đạo tử đã đeo lên thanh đồng thủ hoàn hai người đều nhìn chằm chằm tô phàm cái này một bên mà tô phàm cũng là không có suy nghĩ nhiều nhận lấy liền cho chính mình chủ động mang lên chẳng phải là phong cấm hoàn sao ta còn tưởng rằng ngươi nhóm làm ra vật gì tốt trước kia ngươi nhóm tù long viện đều không thể bắt giam ta cái đồ chơi này có thể có ích lợi gì tô phàm một mặt tiếp h ậ n nhìn xem tô phàm đeo lên bạch vân thiên bọn người mới thở dài một hơi mặc kệ có không có dùng cái này đồ vật luôn có thể áp chế tô phàm c h ỉ ít thực lực áp chế chỉ có nhất thành đương nhiên đây cũng là trong mắt bọn hắn hữu dụng mà thôi chính tô phàm rõ ràng cái này đồ vật áp chế liền là tu vi thực lực cùng thực lực bản thân vẫn có chút trên lệ hắn tu vi cũng liền luyện khí kỳ thập nhất tầng áp chế cũng là áp chế nếu không hắn nhóm tây mộng châu cũng sẽ không xuất hiện một cái tây hải tiên nhân không phải trích tiên đại nhân nói hạ phong cấm hoàn cùng tù long viện không giống chí ít tù long viện là vì tù phạm chuẩn bị không phải sao bạch vân thiên lại cười nói dù sao trích tiên đại nhân hiện tại có thể không phải tù phạm hạt nhân tại ta tây m ộ n g châu vẫn là có thể hoạt động chẳng qua nếu như rời đi tây m ộ n g châu hậu quả có thể là nghiêm trọng phong cấm hoàn chỉ cần mang lên liền không thể rời đi tây m ộ n g châu nếu không bên trong hội dọc theo lợi nhận pháp khí đem tu sĩ cánh tay dây lát ở giữa chặt đ ư ớ c ngoài ra còn sẽ làm bị thương thần hồn đây mới là các tu sĩ e ngại tô phàm ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói sự tình ngươi nhóm đều hẳn là rõ ràng triệu càn không chết cùng ta cũng không có quan hệ ngươi nhóm cần gì phải muốn đi chuyến này có quan hệ hay không ta mấy người tự nhiên sẽ điều tra bất quá cái này đoạn thời gian còn cần ủy khuất trích tiên đại nhân bạch vân thiên bình tĩnh nói được thôi nếu như ta là hạt nhân ngươi là định đem ta an bài tại tây mộng châu nơi nào tô phàm lung lay trên cổ tay phong cấm hoàn nói tốt nhất đừng để ta lưu tại ngươi nhóm vô cấu tiên tông hậu quả cần phải so cái này phong cấm hoàn hạ chàng còn thảm hắn vì không cho hạo thiên tông bị liên lụy lúc này mới chủ động làm hạt nhân tâm lý vốn là kìm nén một hơi nếu như bạch vân thiên đem hắn an bài đến vô cấu tiên h tông hắn khẳng định hội đem vô cấu tiên h tông cho phá bạch vân thiên cũng biết tô phàm đáng sợ dù là mang phong cấm hoàn cũng không phải hắn nhóm có thể khi nhục tự nhiên sẽ không đem nguy hiểm như vậy nhân vật lưu tại vô cấu tiên h tông bên trong bạch i liền ệ n nhất pháp p h tốt Tô là sẽ m an bài tại vô ấ u Tiên Tông p ạ m vân ì bên Tiên trong thành trì, hơn nữa có thể làm hao mòn tô phạm thực lực địa phương. n trì, thể Tô thực Trích hao Phạm làm địa có lực Đại nhân yên tiên â m lần này n g ư đi địa đến điểm hội thời i xa phương không xa lạ, đến thời điểm hy vọng Trích vọng lạ, t Đại Nhân có thể đứng nói lời đi. Bạch vân Thiên cười ó nói thể Tiên Bạch đứng đi. Vân lời c thần bí không chờ tô p h ạ m nghĩ rõ ràng là đi nơi nào mây bùm đã xuất phát trước mắt đã rời đi bắc hoang châu đến tây mộng châu phạm vi bên trong ra khe hở tô p h ạ m liền thấy một tòa thành trì xuất hiện ở phía xa một trận n ồ n g đậm lại quen thuộc hương hoa đã phiêu tới thầy châu bách hoa hương anh hùng tiêu sưng ơ mộ bách hoa thành nhìn đến quen thuộc bách hoa thành tô phàm khỏe miệng liền là co lại cái này vô cấu tiên tông thật đúng là rất đủ đem hắn an bài tại cái địa phương quỷ quái này cái này không phải để hắn bị đám kia nữ nhân cho ép khô sao trước kia hắn cùng lâm niệm tại nơi này tranh đoạt hoa khôi sự tình huyên náo quả là nghiêm trọng cho đến bây giờ bách hoa thành thanh lâu câu lan đều không có hạ giá thậm chí giá cả bị mang lên một cái khủng bố tầm thứ ta nói bạch vân thiên ngươi thật đúng là điên rồi để ta tại bách hoa thành tự sinh tự diệt sao tô p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói bạch vân thiên quay đầu cười nói trích tiên đại nhân hảo nhãn lực cái này đã phát hiện sao bất quá trích tiên đại nhân đi bách hoa thành cũng không phải là tự sinh tự d i ệ t thành chủ vị trí một mực trong không ta vô cấu tiên tông có thể là cố ý giữ lại cho ngươi hy vọng trích tiên đại nhân không cần lưu luyến quên về à bách hoa thành có thể là cả cái tây mộng châu một đại danh địa bên trong nữ tu sĩ cơ hồ chiếm cứ chín thành hơn nữa mỗi cái đều là tu vi không kém tồn tại nguyên bản tu sĩ tới đây đều là tìm kiếm âm dương tu luyện nhưng bởi vì mấy ngàn năm trước một lần nháo kịch để toàn bộ nữ tu sĩ giá cả cách để t h ằ n g không chỉ gấp đôi trước tới tu luyện tu sĩ cũng càng ngày càng ít có thể cũng không ảnh hưởng bách hoa thành tình huống ngược lại bách hoa thành nữ tu sĩ bởi vì chuyện này mà nổi danh một ít đại thế lực người đều sẽ tới nơi này du ngoạn nện trọng kim đỏ sức mỹ nhân cười một tiếng sự tình n h ì n quen có thể nói nơi này cơ hồ là ngư long hữu tạp nói là tu chân giới nhất loạn địa phương cũng không đủ ngoài ra chính là thành chủ vị trí cả cái bách hoa thành nữ tu sĩ đều muốn hướng thành chủ c u n g mà cùng phương thức tự nhiên là n g ê n h hợp chi pháp đến trước mắt vị trí toàn bộ thành v ì bách hoa thành thành chủ tu sĩ không thể nghi ngờ không phải mỉm cười chết đi dần dần cái này cũng thành vô cấu tiên tông đem ra trừng phạt tu sĩ địa phương tô phạm vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày muốn bị lên t r ư ớ c nữ tu sĩ p h i ề n liền cảm giác đầu mình ra tóc ê ơ cái này thật đúng là đâm trọt uy hiếp của mình a nhìn trăm trăm bạch vân thiên kia trương trải rộng nếp nhăn mặt tô phạm âm thanh lạnh lùng nói xem như ngươi lợi hại chuyện này ta ghi nhớ ngươi tốt nhất cầu nguyện triệu càn khôn sự tình đừng như vậy sớm kết thúc không làm phiền trích tiên đại nhân nhớ thương ta rõ ràng chính mình thực lực bất quá tiên khí tồn tại ngươi cũng biết liền là không rõ ràng trích tiên đại nhân có thể chống đỡ được tiên khí mấy lần bạch vân thiên lại cười nói phải biết vô thần đạo cung hai vị kia cung chủ cũng bất quá là chống đỡ mấy hơi mà thôi có thể chống đỡ được mấy lần ngươi nói không tính chờ triệu càn khôn sự tình kết thúc ta tự mình tìm các ngươi vô cấu tiên tông tính sổ sách tiện thể lấy giúp hắn thanh lý môn hộ tô p h ạ m h i ế p mắt uy hiếp một tiếng sau một khắc mây buồm đã dừng ở bách hoa thành bầu trời hạ phương oanh oanh nghiến yến âm thanh nương theo lấy hương hoa đã chuyển tới bạch vân thiên đem thành chủ lệnh đưa cho tô phàm cười nói trích tiên đại nhân hy vọng ngươi có thể kiên trì đến ta nhóm điều tra rõ ràng ngày đó nói xong hắn lại đối một thanh niên tu sĩ nhẹ gật đầu cái này vô cấu tiên tông thanh niên đi đến tô p h ạ m bên cạnh không nói câu nào mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm tô p h ạ m thế nào còn phái người giám thị ta sợ ta chạy tới tìm ngươi tô p h ạ m cười lạnh nói trích tiên đại nhân nhiều lo t i ề n tiến là ta vô cấu tiên tông thân truyền đệ tử một trong sau này phụ trách trích tiên đại nhân hết thệ công việc nếu như trích tiên đại nhân cần bổ sung nguyên dương dược vợ cứ việc thối tiền l ẻ tiến là đủ bạch vân thiên lại cười nói tiền tiến danh tự này thật đúng là không sai tô phàng mắt nhìn sâu bạch lãnh lấy mặt thanh niên tuy nói dáng dấp thường thường không có gì lạ có thể cái này phần lãnh n ạ o khí chất cũng là không có ai có thể có sau một khắc tiền tiến dưới chân hiện ra nhất tầng vân vụ đem tô phàng cũng mang hai người nhẹ nhàng rơi xuống thẳng đến bách hoa thành phủ thành chủ mà đi nhìn xem hắn nhóm rời đi bạch vân thiên cười lạnh một tiếng can dỡ nhiều năm như vậy tô p h ạ m hắn còn là cái này càng rỡ thật sự cho rằng không có người có thể trị hắn sao hắn có thể có dung nhan không bao giờ già nhìn đến tin đồn là thật trên người hắn thật có trường sinh chi pháp vậy chúng ta muốn hay không đậu thủ trường sinh chi pháp có thể gặp không thể đến huống chi hắn hiện tại đã là tù nhân cơ hội như vậy không thể bỏ qua đừng suy nghĩ nhiều muốn tìm tô p h ạ m muốn trường sinh chi pháp người không ít có thể còn sống đã không có vài cái vài cái vô cấu tiên tông trưởng lão lần lượt nói mắt bên trong đầy là tham lam cùng n g ao ước bạch vân thiên trầm giọng nói trường sinh chi pháp mặc dù không tệ có thể không phải chúng ta có thể đụng vào tô phàm liền xem như bị áp chế thực lực cũng không phải ta n h ó n có thể đi khiêu khích húng chi sau lưng của hắn còn có hạo thiên tông động hắn là đắc tội hạo thiên tông không có lời hắn xem như càng tỉnh táo còn thấy rõ lập tức thế cục nếu quả thật động thủ tô phàm cũng không hội kiên kỵ cái gì trực tiếp liền đánh vô cấu tiên tông chỉ cần tiên khí không tại hạo thiên tông sử dụng hắn cũng không có cái gì tốt hướng tâm thả nhìn xem tiêu thất tại thành chủ l âm thanh bạch vân thiên quay đầu mắt nhìn ra c á t thanh phong cùng vô thần đạo cung đạo tử cười gắn nói hai vị còn xin rời bước ta vô cấu tiên tông tù long viện bên kia là vì hai vị chuẩn bị tù long viện không phải vì tù phạm chuẩn bị sao ta nhóm có thể không phải tù phạm g i a c á t thanh phong âm thanh lạnh lùng nói có phải hay không các ngươi nói không tính bạch vân thiên ha ha cười nói đến ta vô cấu tiên tông địa bàn hết t h ả đều muốn nghe chúng ta từ ngươi nhóm làm hạt nhân một khắc kia trở đi ngươi nhóm đã lại không là vạn nam tông muôn người ta nghĩ các ngươi thánh chủ cùng c u n g chủ hẳn là còn không cùng ngươi nhóm nói qua có thể lúc này tu chân giới ngầm đồng ý tồn tại vô thần đạo cung đạo từ mắt nhìn h ắ n nhóm trầm giọng nói vậy các ngươi vì cái gì để tô phàm rời đi chẳng lẽ hắn không phải hạt nhân sao ngươi nhóm cùng hắn không giống nếu như ngươi nhóm cũng c o i hắn thực lực như vậy ta cũng sẽ đem các ngươi thả ở bên ngoài bạch vân thiên giải thích nói mang hắn trở về cũng không có địa phương có thể giam hắn tù long viện đều bị hắn trốn vô cấu tiên tông đã không có địa phương có thể chứa hắn cùng hắn mang về một cái phiền thoái không bằng để hắn chết tại trong đám nữ nhân tránh khỏi t a nhóm động thủ chương một trăm bốn mươi hai đây đều là ngươi bước ta bách hoa thành p h ụ t h à n h chủ tô p h ạ m cùng tiền tiến sau khi hạ xuống liền nhìn chung quanh trước tiên đem hoàn cảnh làm quen một chút ân vẫn là ban đầu thối phương còn là mùi vị quen thuộc ta nhìn xem bảy vào bảy ra phủ thành chủ tô phàm khỏe miệng liền là một trận run dày trước kia hắn nhưng là tới qua phủ thành chủ hơn nữa còn nhìn đến lúc ấy cái thành chủ kia hạ tràng cơ hồ là bị nữ tu sĩ đứng xếp hàng bên trên cho dù là miệng s ù i bọt mép cũng không thể dừng lại quả nhiên là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ không chờ tô phàm dư vị kết thúc tiền tiến đột nhiên bay về phía phủ thành chủ chỗ cao nhất không được nhìn xem tiền tiến dáng vẻ tô phàm tâm lý kinh hô một tiếng sau một khắc tiền tiến âm thanh cựu tại cả cái bách hoa thành vang lên tân nhiệm bách hoa thành thành chủ nhậm chức một canh giờ sau thượng cung nghe nói như thế cả cái bách hoa thành đều sôi trào lên toàn bộ nữ tu sĩ mặt đều mang nụ cười sán l ạ liền liền du ngoạn tu sĩ cũng đều chạy đến phủ thành chủ t r ư ớ c chờ lấy tân nhiệm thành chủ cuối cùng là đến cũng không biết cái này có thể chống đỡ mấy ngày di hồng cư mở đánh cược hiện tại đã có người áp tân thành chủ sống không qua một ngày mà lại là một buổi bảy mươi sống mơ mơ màng màng các người đến không nghĩ tới các nàng thế mà là cái thứ nhất chật chật cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo cùng bên ngoài náo nhiệt tràn g diện so sánh tô phàm cả cái sắc mặt người đều đen đứng dậy kiếm chuyện đây tuyệt đối là vô cấu tiên tông kiếm chuyện hắn nhóm cái này là ước gì hắn chết sớm một chút ta tiên tiến đúng không ta nhớ ngươi cái này người tô phàm cười lạnh một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m trên nóc nhà tiên tiến trầm mặc không nói mà tiên tiến cũng là nhảy xuống đứng tại tô phàm đối diện không có một tia cảnh giác hắn nhìn chằm chằm tô phàm âm thanh lạnh lùng nói chuẩn bị một chút ngươi phải tiếp nhận các nàng thượng cung phủ thành chủ có bổ sung nguyên dưng dược ngươi có thể sớm ăn một điểm tô phàm không nói gì mà là trực tiếp đi tới tiên tiến một mặt lạnh nhạn hắn nhưng là hợp thể kỳ thân truyền đệ tử tô phàm mang phong cấm hoàn thế nào khả năng vẫn là hắn đối thủ đơn giản liền là đi đến hắn trước mặt mắng hai câu mà thôi chuyện như vậy hắn gặp nhiều ta là thành chủ đúng không tô p h ạ m chất vấn t i ề n tiến ngần người lập tức nhẹ gật đầu tốt hiện tại ta lệnh cho ngươi chuẩn bị tiếp nhận các nàng thượng cung tô p h ạ m một mặt ý cười nói ra nghe nói như thế t i ề n tiến lắc đầu nói ta không phải bách hoa thành người cũng không phải người của p h ụ thành chủ ngươi không có quyền chỉ huy ta chuyện này ngươi nói không tính tô p h ạ m cười liền đưa tay hướng t i ề n tiến phần gây đánh qua mà t i ề n tiến không có chút nào hoàn thủ ý tứ liền cái này đứng l ặ n g lặng trong ánh mắt thậm chí nhiều ra một tia t r e o tức ẩm cổ tay chặt rơi xuống trực tiếp đem tiền tiến đánh bay ra ngoài hung hăng ném xuống đất cái gặp tiền tiến tại trên mặt đất bay nhảy hai lần một mặt hoảng sợ chỉ vào tô phàm ngươi ta đều nói tù long v i ệ n đều khốn không được ta cái này phong cấm hoàn có thể có ích lợi gì tô phàm cười h ắ t h ắ t nói chuẩn bị cẩn thận một lần ta một hồi cho ngươi an rực rực mặc dù ngươi là trạng thái hôn mê có thể thân thể bản năng là sẽ không có vấn đề bách hoa thành nữ tu sĩ tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng nghe nói như thế tiền tiến trước mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh hắn đến một khắc cuối cùng đều không nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhìn xem đã hôn mê tiền tiến tô phàm lên t r ư ớ c bắt lấy cổ áo của hắn kéo lấy hắn liền hướng phủ thành chủ chính sảnh đi tới xe nhẹ đường quen tiến chính sảnh tô phàm đem tiền tiến vứt trên mặt đất quen thuộc đi đến một cái khắc hoa tủ gỗ trước ta nhớ trong này thả là dược hiệu mạnh nhất cái chủng loại kia kia mà kéo ra ngăn tủ rời bên trong vài cái nắm đấm lớn dược hoàn cút đi ra r ộ i r a càng là chỉnh chỉnh t ê tê đặt vào tê dần túi dược hoàn hai bên còn có không ít dược phấn dược dịch xuân tiêu nhất khắc tán ngọc lộ hoàn phiêu phiêu thành tiên thủy du thúy hồng trần đan d ư ợ c d ỡ muôn màu dược phẩm để tô phàm khỏe miệng co giật nhất thời ở giữa cũng không biết nên tuyển cái gì tốt cái này đều là chuyên môn dùng để d ư ờ n g che sự tình thời điểm dùng hiệu quả càng là một cái so một cái mạnh nói là đại chiến tám vạn hiệp cũng không thành vấn đề dược hoàn coi như to c ỡ năm tay Cái nhìn à là y nếu c o tiền tiến ăn khó chết. Tô tự rất tiền tiến đại chiến đến trời tối một ít phối phải đại chiến mai. Nói đi, hắn liền ăn lường nghẹn những này phân đến ngày hắn khó khá, Phạm hợp dịch lầm dược dược bầm, đem b đầy đủ để h bình, bình lọ lọ đem ra, hướng thẳng Nhìn đến tiền tiến cái này lọ lọ đem đi ra, vừa tới. cái xem hôn mê tiền tiến tô p h ạ m thở dài nói tiểu đạo hữu chớ có trách ta à đây đều là ngươi bức ta ngươi nói ngươi hảo hảo vì cái gì muốn hô kia một cuốn h ọ c đâu không theo lời chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy rồi nói hắn liền đẩy ra tiền tiến miệng đem một bình dược dịch đào đi vào bạch s á c dược dịch theo tiền tiến yết hầu trực tiếp chạy vào rất nhanh liền bị tiền tiến uống không còn một mảnh ngay sau đó tô phàm đem một bình dược phấn cầm lên nhìn một chút sau đó đem dược phấn một mạch đạo vào trong nước thuốc bành lập tức bình thuốc bên trong phun ra một cỗ khói trắng nhìn mười phần dòm người còn tản ra một cỗ gây mùi hương hoa vị khu khụ kém chút bị hủ chết nhìn đến ta phối dược tay nghề hạ xuống a t ô phạm nói liền đem cái này một bình hỗn hợp dược tương đổ vào tiền tiến sau cùng vì phòng ngừa tiền tiến bị sang đến hắn còn cố ý mở ra mấy bình thuốc dịch cùng một chỗ cho rót vào tiền tiến miệng bên trong làm xong tất cả những thứ này tô phạm liền ngồi dưới đất nợ nụ cười lúc này tiền tiến giữa hai chân đã là trường thương đứng thẳng cả cái người trong lỗ núi càng là không ngừng phun ra bạch hơi thở có tác dụng hiện tại tiền tiến toàn thân đỏ bừng nóng bỏng tựa như là nham tương hóa thành lúc này tô phàm liền đứng dậy chạy ra ngoài thẳng đến phủ thành chủ đại môn mà đi dự định muốn lập tức mở cửa để người bên ngoài t i ì n đến mở cửa dây lát ở giữa phủ thành chủ bên ngoài người đều là vì đó sững sờ đập vào mi mắt là một chương dung nhan tuyệt thế cơ hồ xoáy đến để đám người khó để tự kiềm chế cái này cái này chẳng lẽ liền là tân thành chủ sao cái này dạng dung mạo có thể xưng tiên nhân ta nhóm thật muốn thượng cung sao ngươi cái này tiểu ni tử còn do dự rồi cái này dạng thành chủ không có khả năng bỏ qua không sai liền xem như thượng cung ta nhóm cũng chiếm tiện nghi a ta mặc kệ sau này ta mỗi ngày đều muốn tới thượng cung dù sao ta nhóm sống mơ mơ màng màng các khoảng cách phủ thành chủ gần nhất bên ngoài nữ tu sĩ nhóm đã điên cuồng lên những cái kia nam tu nhóm cũng đều là ao ước nhìn chằm chằm tô phàm hận không thể gương mặt kia mọc trên người bọn hắn tô phàm nhìn xem giống như là con sói đói nữ tu sĩ nuốt một ngụm nước bọc nói chư vị trước giới thiệu một chút ta là bách hoa thành tân thành chủ bất quá hôm nay thượng cung cũng không phải là ta người kia là vô cấu tiên tông một cái thân truyền đệ tử ngươi nhóm cho hắn thượng cung liền được nghe nói như thế không ít người có chút thất lạc dù sao mất đi cơ hội này các nàng cũng đoán được vì cái gì thành chủ muốn đi ra dù sao vô cấu tiên tông thân truyền đệ tử đến các nàng thượng cung cũng là chuyện không có cách nào so sánh với rõ ràng vô cấu tiên tông thân truyền đệ tử càng có dụ hoặc tính bách hoa thành tại tây mộc châu mà tây mộng châu lại là vô cấu tiên tông định đoạn cho nên chỉ cần cùng vô cấu tiên tông người có quan hệ những này nữ tu sĩ tương đương vù phi đầu cảnh biến phượng hoàng muốn đi vào nhanh một chút không đủ vào thành chủ phủ cần tiến m ô n phí mỗi người cần một khối linh thạch sau này cũng là như thế tô phàm ho khan một tâm thanh ngăn ở cửa vào nói về sau vô cấu tiên tông người đến ta sẽ giúp các ngươi trước một bước chuẩn bị cho bọn họ hào dược phẩm ngươi nhóm chỉ cần giao tiền tiến đi là được rồi nguyên bản nghe đến tô phàm muốn lấy tiền tất cả mọi người là một mặt không nguyện ý dù là một khối linh thạch rất ít nhưng các nàng còn là không nguyện ý bất quá so sánh với dù n g một khối linh thạch đổi một cái bầu vĩu quan hệ cơ hội các nàng cũng tuyệt đối không lỗ ta di hồng cư người tới trước đám người bên trong một cái xinh đẹp nữ tu sĩ khoác trên người một kiện hồng sắc thấu khăn lụa mị nhãn c h ấ p động câu dẫn bốn phía một nhóm nam tu sĩ cái gặp cái này nữ tu sĩ mang theo vài cái nữ tu sĩ đi ra cười nói thành chủ đại nhân về sau cần phải nhiều đến ta nhóm di hồng cư có hứng thú có thể nhiều hơn cùng chúng ta giao lưu à. nhìn đến cái này nữ tu sĩ trước một bước xuất hiện người xung quanh cũng đều kinh ngạc thế mà là di hồng cư an hà cô nương không nghĩ tới nàng thế mà trước một bước an hà cô nương có thể là di hồng cư đầu bài hiện tại nếu là cùng vô cấu tiên tông dính l i ễ u quan hệ về sau thân phận muốn lại để thăng không ít không thiếu nữ tu sĩ đều ao ước nhìn xem di hồng cư người các nàng cũng muốn đi lên có thể chính mình đại nhân vật đều còn chưa mở lời các nàng cũng không tiện trực tiếp mở miệng đi lên tô p h ạ m lại cười nói không có vấn đề tiến môn rẽ phải cái thứ hai chính sảnh vị kia thân truyền đệ tử đã ăn dược an hà ánh mắt lóe lên vẻ kích động mang theo sau lưng vài cái nữ tu sĩ vội vội vàng vàng chạy đi vào không có chút nào do dự nhìn thấy các nàng đi vào còn dư nữ tu sĩ cũng đều gấp gáp lên một cái cái chạy đến tô p h ạ m cái này một bên giao tiền sau đó chạy đi vào tô p h ạ m cũng là cười hì hì đứng ở một bên đưa các nàng giao đến linh thạch đều thu thập lại loại chuyện này mặc dù không chính cống nhưng chỉ cần chính mình vui vẻ là được rồi dù sao là vô cấu tiên tông trước một bước gây chuyện hắn cũng không sợ đối phương sau đó hỏi tội dần dần phủ thành chủ trước cửa xếp hạng lên hàng dài đều là thuần một sắc nữ tu sĩ liễu diễu thăm dò hướng phủ thành chủ bên trong nhìn lại mà trước một bước đi vào nữ tu sĩ cơ hồ không có một cái đi ra ngược lại càng ngày càng nhiều người tại đi vào tô p h ạ m trong tay linh thạch cũng càng ngày càng nhiều dù là mỗi người cái giao một khối linh thạch tô p h ạ m hiện tại cũng thu thập hơn ngàn khối cái này dạng xếp hàng xuống đến trọn vẹn dùng cả ngày thời gian mai cho đến giữa trưa ngày thứ hai tô p h ạ m nhìn xem cái cuối cùng nữ tu sĩ tiến nhập lúc này mới đem cửa cho nhốt kỹ ba n g h n bảy trăm khối chật chật bách hoa thành nữ tu sĩ đều đến đi đếm trong tay mình linh thạch tô p h ạ m hoàn toàn không có chút nào ấ y n ấ y ngược lại hận không thể chuyện như vậy nhiều một chút hôm nay là tiền tiến cho hắn hỗ trợ lần sau liền là tiền lui tiền trái tiền phải vô cấu tiên tông đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới hắn hội lợi dụng bách hoa thành đến kiếm tiền coi như muốn ngăn cản cũng không kịp tô p h ạ m nhìn xem đã xong việc rời đi nữ tu sĩ mỉm cười gật đầu tiễn các nàng từng cái rời đi sau đó đứng ở một bên thưởng thức tiền tiến đại triển hùng phong c h ư một trăm bốn mươi ba về sau rốt cuộc không ném gậy gỗ ban đêm toàn bộ nữ tu sĩ cũng đã rời đi tô p h ạ m thì là một cái người ngồi bên ngoài bậc thang bên trên nhìn lên bầu trời bên trong chấp động tinh thần đại chiến dòng dã một ngày dưới tiền tiến lúc này mới mơ màng tỉnh lại sắc mặt càng là khó coi chính mình lúc này cả vị thành chủ phủ trong chính sảnh bừa bộn mắt đầy tiền tiến thân bên trên cũng là vô cùng thê thảm thậm chí hắn sau khi tỉnh lại liền đứng dậy khí lực đều không có chật chật hợp thể kỳ tu sĩ đều chống đỡ không được nước tiền tiến chật vật ngạo n g h ậ khô quắt bờ môi cả cái người trong vòng một đêm g ầ y hốc hát đi trong vòng một đêm t ư ờ n g như hai người tô p h ạ m khẽ cười nói thỉnh a người cái này thân thể không được a đằng sau hơn một trăm nữ tu sĩ đều đoán trách nghe tô p h ạ m trêu ghẹo tiền tiến nơi nào có công phu phản ứng hắn chỉ là mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm tô p h ạ m nước tô p h ạ m hít sâu một hơi sau đó kìm nén miệng chạy đi vào cầm lấy trên mặt bàn ấm trà đi tới thả tại tiền tiến đầu một bên sau đó quay người rời đi lúc này bên trong cả gian phòng vị đạo đã không thể chịu đựng tô p h ạ m ra ngoài dây lát ở giữa liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp còn sống thật là tốt đi vào phòng dây lát ở giữa hắn cảm giác mình bị khí độc bao khỏa hận không thể rốt cuộc không tiến vào hương vị kia quả thực để người chịu không được a tiên tiến chật vật quay đầu đem miệng khoác lên ấm trà ngoài miệng tham lam hút cho dù là bên trong lá trà cũng đều bị hắn cho hút vào miệng bên trong rất nhanh liền bị hắn ăn như hổ đói uống vào sau một lúc lâu hắn mới chỉ hoán qua thở ra một hơi sinh không thể luyến nhìn chằm chằm trần nhà cái này nhất khắc h á n t ự i hồ minh bạch bạch vân thiên vì sao lại đối tô phạm kia cung kính trích tiên đại nhân quả nhiên không phải ai đều có thể đối phó cho dù là bị phong cấm thực lực cũng không thể qua loa a giờ nào rồi tiên tiến thì thào hỏi một tiếng bên ngoài ngồi tô phạm mắt nhìn thiên không nói không sai biệt lắm giờ xỉu đi ngươi hỏi cái này làm cái gì muốn chạy rồi giờ xỉu thành chủ tuần sát ngươi phải đến bách hoa thành bên trong đi một vòng tiên tiến gian nan nói ra hiện tại hắn cảm giác chính mình nói nhiều một câu toàn thân liền đau nếu không phải vì không cho tô phàm nhẹ nhàng như vậy hắn mới sẽ không nhắc nhở chuyện lần này đã để hắn ăn phải cái lô vốn về sau tuyệt đối không thể tái phạm có thể không t r e o chọc liền không nên t r e o chọc chờ khôi phục sau đó cần phải thỉnh cầu rời đi quả quyết không thể lại tiếp tục lưu lại tuần sát tô phàm nghi ngờ quay đầu nhìn lại ngẩn người nói loại chuyện này không phải hẳn là hộ vệ loại hình đi sao nói đi hắn liền phản ứng lại cả cái kêu bách hoa thành p h ụ thành chủ lớn đến đáng sợ đồng thời tính cũng làm người ta sợ hãi chứ hắn cùng tiền tiến bên ngoài giống như không có những người còn lại thậm chí liền cái quỷ ảnh đều gặp không đến xem ra cũng chỉ có thể là hắn đi dò xét cái này thành chủ nhìn cũng không phải dễ làm à cái này nếu là hiện tại ra ngoài trời mới biết có thể hay không còn sống trở về muốn không ngươi thay thế ta đi tô phàm cười hì hì một giọng nói tiền tiến nghe nói như thế cả cái người toàn thân chấn động lập tức liền mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh nhìn xem lại hôn mê tiền tiến tô phàm bĩu môi nói cái gì đó cứ như vậy còn có thể làm vô cấu tiên tông thân truyền đệ tử vô cấu tiên tông thu người cũng quá tùy ý đi rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đứng dậy đi ra phía ngoài thanh chủ có chuyên môn cẩm y tơ văn g bảo ra ngoài tuần sắt nhất định phải mặc vào phòng ngừa gặp gỡ cái gì không có mắt người tô phàm cũng sớm đã đem y bảo tìm tới hiện tại muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể mặc vào nếu không thật có đồ đần đến t r e o chọc hắn cũng không tiện trực tiếp động thủ rời đi phủ thanh chủ c ầ m y tơ vàng bảo ở dưới ánh trăng m ư ờ i phần trói mắt phía trên tựa hồ bị nhân thiết trí p h á p trận tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống cả cái người quanh thân kim quang lấp lóe bên ngoài đã tiến nhập sống về đêm có thể theo tô p h ạ m xuất hiện tất cả mọi người thò đầu ra một cái cái t r e o chọc thanh chủ đại nhân đến ta nhóm di hồng cư chơi a không thu ngươi tiền đi cái gì di hồng cư ra nhóm sinh n tùy gặp từ các mới là bách hoa thành nổi danh nhất, thành chủ đại nhân mau tới. Ai nhà, thành chủ đại nhân tuần sát, bọn tỉ các bách chủ chủ mới mau mội điểm nổi đại Ai đại đi là bọn hoa danh nhân nha, nhân nhanh ra. g qua thành chủ đại nhân không biết rõ thành chủ đại nhân có thể có nhu cầu nghe bên thai l i ễ u d i u tiền ồn ào tô phàm nhất thời ở giữa đều có chút nhịn không được tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp nhất định phải chỉnh đốn và cải cách cả cái bách hoa thành chí ít không thể để cái này b ở y nữ tu sĩ lại phóng đ ả n g toàn bộ câu lan người phụ trách nghe ngày mai buổi chưa đến phủ thành chủ nghị sự không đến hậu quả tự phụ tô p h ạ m nói tại cả cái bách hoa thành không ngừng phiêu động thành bên trong tu sĩ cơ hồ đều nghe đến nhất thời ở giữa hiếu kỳ tân nhiệm thành chủ muốn làm gì đi chưa được mấy bước tô p h ạ m trước mặt một cái gậy gỗ liền đánh h ạ kém một bước liền đánh vào trên đầu của hắn tập kích thành chủ thật to gan ngần đầu nhìn lại một cái bộ d á n g x i n h đẹp nữ tu sĩ một mặt mị hoặc nhìn xem tô p h ạ m xấu hổ hướng tô p h ạ m liếc mắt đưa tình thành chủ đại nhân nô ra đ ổ vật h ủ đến ngươi sao cái này nữ tu sĩ xấu hổ nói thậm chí không quên kéo nhẹ cổ áo của mình lộ ra bản thân sương quai xanh đi ra tô phàm khỏe miệng co rúm mắt nhìn nàng chỗ thanh lầu câu lan t u y sinh mộng tử cát khá lắm lại dám tập kích thành chủ nhất định phải giáo huấn một lần tô phàm chỉ vào cái này nữ tu sĩ nói ngươi xác thực dọa ta nói một chút làm sao b ồ i thường đi thành chủ đại nhân nói đùa ngài nếu là nguyện ý đến nô ra cả cái người đều là n g ư ờ i n g ư ờ i nói làm gì nô ra liền làm cái đó nữ tu sĩ vũ mị một giọng nói âm thanh mười phần mềm n ũ n g tô phạm nhẹ điểm nhẹ đầu nói được ngươi tốt nhất đừng chạy a nói hắn liền quay đầu x ô n g vào túy sinh mộng tử cát cửa vào một ít đón khách nữ tử đều ngăn không được muốn kéo kéo tô phạm thời điểm bị tô phạm trực tiếp t r á n h thoát cực lớn lực đạo càng đem hắn nhóm kéo ra ngoài lên lầu hai tô phạm trực tiếp đá văng cái kia ném gậy gỗ gian phòng liền thấy t r ư ớ c t r ư ớ c nữ tu sĩ đã ngồi tại bên cạnh bàn xinh đẹp day rủa thân thể của mình t h à n h chủ đại nhân ngươi xem như đến nô ra muốn chết ngươi nữ tu sĩ đứng dậy lắc lắc d á người n g đi tới có thể tô phàm lại mặt đen lại nói ngươi nói ta muốn làm gì đều được đương nhiên nô ra không nói láo t h à n h chủ muốn làm cái gì cũng không có vấn đề gì nữ tu sĩ một tay khoác lên tô phàm đầu vai một tay tại tô phàm mặt lên nhẹ khẽ vớt sờ cái này dạng tiên nhân nhân vật đêm nay chính là nàng cả cái bách hoa thành nữ nhân cũng chỉ có nàng trước một bước đi hướng thắng lợi tô p h ạ m lại quay đầu nói người tới cầm bút mực đến nghe đến tô p h ạ m cái này nữ tu sĩ cho là tô p h ạ m có cái gì ác thú vị thẹn thú nói g n thành chủ đại nhân tốt xấu thế mà thích dùng bút mực hối hận rồi tô p h ạ m khẽ cười nói thế nào sẽ nô ra đêm nay liền là thành chủ đại nhân nữ tu sĩ khẽ cắn môi nói bên ngoài một cái chạy đường vội vàng đi đến trong tay trên khay đặt vào thượng hạng tờ giấy mực tàu tô p h ạ m ra hiệu để hắn đem đồ vật phóng tới trên mặt bàn sau đó nhìn chằm chằm nữ tu sĩ nói cho ta viết về sau rốt cuộc không ném gậy gỗ đem những này giấy viết xong sau lại nói nữ tu sĩ chạy đường cái này có ý tứ gì muốn bút mực không phải dùng tới chơi có thể cũng loại vật này cũng không tránh khỏi quá mất mặt đi cái này nếu như bị cái khác thanh lâu người biết rõ vẫn không thể chê cười chết nàng thành chủ đại nhân nữ tu sĩ còn nghĩ nói chuyện có thể tô phàm lại hừ lạnh nói lại thêm một trăm chương tên lên giấy viết không hết n g ư ờ i nhóm thúy sinh mộng tử cắt cũng đừng mở nói xong hắn liền quay người trực tiếp đi ra ngoài cửa vào khách nhân cùng một nhóm thanh quan đều là vội vàng nhường đường cái này nhất khắc bọn họ cũng đều biết tân nhiệm thành chủ cùng dĩ vãng thành chủ không giống dĩ vãng thành chủ đều là tới chơi vui có thể tân thành chủ cũng không phải tựu i tại tô phàm muốn rời khỏi thời điểm quát lệnh một tiếng trực tiếp kêu dừng cước bộ của hắn thành chủ đại nhân ngươi không cảm thấy quá phận sao lầu hai người xem náo nhiệt đều hướng hai bên để đi một cái nữ tử áo tím chập trần mê người dáng người đi tới dưới chân bộ pháp không vội không chậm mang trên mặt một ghế tử sắc khăn che mặt trong con ngươi lạnh như băng phủ đầy c h á n ghét chi ý nhìn về phía tô phàm thời điểm thậm chí còn có một cỗ sắc ý hai tay trắng nón có thể trên cánh tay phải điểm lấy rất t r ư ớ n g mắt thủ cung xa tô phàm cũng là ngần người nữ tử này chính mình giống như không biết ta làm gì mang theo sắc ý là tử di cô nương không nghĩ tới nàng thế mà tự mình lộ diện t i nghe đồn n n tử di cô ư ơ từ k ô không cô cô n diện, một mực tại túy sinh mộng từ các phía sau, thậm chí có người nệ linh bảo cũng không thể để nàng động dung. Nhìn này nương thanh nương lần này tân nhiệm thành chủ chỉ sợ phải ngã nấm n g g lộ một di tại tới cái phải phải mực thậm mặt, túy từ thể thứ tử các chí có chủ chỉ sau, sợ phía hòa h ra bảo để vì nói tử di cô nương phía sau có đại nhân vật chỗ dựa liền xem như vô cấu tiên tông thân truyền đệ tử cũng phải n h u ộ n bộ người xung quanh lần lượt rối cổ một mặt kích động nhìn lại tô phàm ánh mắt thanh tịnh nghi ngờ nói ngươi là ai nghe nói như thế tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc tử di có thể là bách hoa thành tam tuyệt một trong nổi tiếng cả cái tu chân giới người cái này tân thành chủ là trong núi lớn đi ra à. tử di đi đến tô phàm trước mặt cao gầy dáng người mười phần xuất chúng ẩn ẩn so tô phàm còn muốn cao nửa cái đầu ánh mắt lạnh lùng tử di tử di âm thanh lạnh lùng nói thành chủ đại nhân có thể có nhớ tên của ta nhớ ở ân ngươi mới vừa rồi là nói ta quá phận tô phàm cao mày nói chính mình khuôn mặt tươi cười đ ó lấy kết quả đổi lấy là một t r ư ơ n g mặt lạnh cái này thật đúng là đủ cao ngạo a cả cái tu chân giới có thể cho hắn mặt lạnh cũng liền lục linh một cái người mà thôi ngươi một cái bách hoa thành thành quan thật sự coi chính mình không tầm thường rồi hắn cũng không phải cái gì tốt tính người người khác đối tốt với hắn hắn tự nhiên sẽ hồi báo có thể hiển nhiên cái này tử di cũng không nể mặt hắn thanh hỏa coi như đắc tội thành chủ cũng không đến nỗi như thế trách phả ta tử di trầm giọng nói thành chủ đại nhân còn xin thu hồi trước đó ta liền xem như chuyện này tuyệt không phát sinh sau này tuy sinh mộng tử các hảo t i ể u chiêu hô nếu không nếu không cái gì tô p h ạ m khẽ cười nói ta lại hỏi ngươi bách hoa thành người đó định đ o ạ n tự nhiên là thành chủ đại nhân tử di n h í u mày hồi ứng tất nhiên là ta quyết định ngươi lại tại nơi này khoa tay múa chân làm gì một cái thanh quan mà thôi có tư cách gì chỉ huy ta làm việc tô p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m tử di trong ánh mắt đầy là vẻ trêu tức tử di cũng là trầm mặc không nói nửa ngày mới nói ra thành chủ đại nhân thật sự cho rằng bách hoa thành ngươi định đoạt hoặc là nói có vô cấu tiên tông cái này có thể đại thụ ngươi liền có thể tùy ý hóng mắt rồi uy hiếp ta tô phàm bật cười nói ta người này không sợ nhất uy hiếp ngày mai buổi t r ư a đến phủ thành chủ nghị sự không đến hậu quả tự phụ nhớ mang lên cái kia gọi thanh hòa ta ngày mai nếu là gặp không đến nàng viết đồ vật ngươi nhóm túy sinh mộng tử các liền đừng mở chương một trăm bốn mươi bốn bách hoa thành cấm đi lại ban đêm tô phàm giọng điệu cứng rắn nói xong liền có một cái tu sĩ vọt lên trực tiếp ngăn tại tô phàm trước mặt tiểu tử ta có thể mặc kệ ngươi có phải hay không thành chủ đắc tội tử di cô nương ngươi tốt nhất quỳ xuống nói xin lỗi nếu không ta để ngươi biết rõ cựu lòng kình lợi hại tu sĩ này ổ dưa mặt một mặt mặt rỗ dáng dấp thật là có chút dòa người bất quá mặc trên người ngược lại là bất phàm khá có một phen khí độ nhìn cũng là đại thế lực đi ra hiện tại bách hoa thành bên trong không thiếu hụt nhất liền là cái này chủ người dù sao lấy quá khứ tiểu tu sĩ cũng đã tiêu phí không lên tô phàng mắt nhìn hắn c a o mày nói ngươi là cái này tử di liếm cầu liếm cầu có ý tứ gì tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc bất quá cái ổ này dưa mặt coi như không biết rõ ý tứ có thể biết rõ c h o cái từ này cũng không phải cái gì tốt hình dung ngươi dám m a n g ta ổ dưa mặt cả giận nói ngươi tìm chết coi như sau lưng ngươi là vô cấu t i ê n tông hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài nói xong hắn một tay thành c h ả o nhất đạo rất nhỏ tiếng long ngâm truyền ra trên tay càng là bị linh khí bao khỏa hóa thành lòng c h ả o chi dạng bá một c h ả o bắt tới trực tiếp đánh vào tô phàm đầu vai khủng bố lực lượng ấn xuống đi、Cảnh. xương cốt đứt gay dây lát ở giữa n g h ĩ lên làm cho tất cả mọi người đều là da đầu tê dần có thể xương cốt đứt gay cũng không phải là tô phàm mà là cái ổ này d i a mặt tu sĩ hắn tay đệ tại tô phàm đầu vai thời điểm giống như nhận cái gì ngăn cản mặc cho hắn thế nào nén đều không làm nên chuyện gì nhưng làm hắn sử dụng toàn lực thời điểm chính mình chỗ cổ tay đã là xương cốt đứt gãy a ổ dưa mặt tu sĩ kêu thảm một tiếng khoanh tay cánh tay liên tiếp lui về phía sau mấy bước mất đi trọng tâm sau ngã trên mặt đất tiếng kêu rên cũng tại thời khắc này vang lên ngươi lại dám ra tay với ta ta có thể là cựu lòng các thiếu chủ tô phàm ngoa nhân đúng hay không ngươi mẹ nó cái kia con mắt nhìn đến ta động thủ rồi tô phàm mặt đen lên mắng ngươi đừng đánh giám ta lúc nào động thủ rồi chính ngươi động thủ đánh ta kết quả thương đến chính mình hiện tại thế mà còn trách ta thế nào nói hắn cũng là ngoa nhân tổ tông hôm nay thế mà bị lừa bịp thật đúng là khí a cả ngày đánh ngẫu ngược lại bị nhạn mổ và o mắt ổ dưa mặt kêu thảm không thôi càng là làm cái kia chút muốn động thủ tu sĩ lùi bước cái này tân thành chủ cũng không phải ngày trước cái t r ù n g loại kia bao cỏ không phải hắn nhóm có thể tùy tiện t r e o t r ọ c lần này vô cấu tiên tông an bài một cái không dễ t r ọ c nhân vật ta tô phàm quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tử di âm thanh lạnh lùng nói ngươi liếm cầu thụ thương ngươi không dự định quản quản hắn như thế nào ta không quan hệ ngược lại là thành chủ đại nhân ngươi làm thật không định nghe ta sao tử di thần sắc lãnh đạo không để ý chút nào ổ dưa mặt tu sĩ tình huống ngươi một cái thanh quan mà thôi cũng nhớ ta nghe ngươi tô phàm bật cười nói nhìn ngươi sức lực cái này đủ ta cũng muốn nhìn xem sau lưng ngươi là ai ngày mai ngươi tốt nhất đừng đến chờ ta đốt ngươi t ù y sinh mộng tử cát nhìn xem phía sau là cái nào ngớ ngẩn tại cho người chỗ dựa nói đi hắn liền quay người không nói câu nào đi ra ngoài thân bên trên cẩm y tơ vàng b à o lấp lánh lấy tia sáng trói mắt ma túy h sinh mộng tử các bên trong phát sinh sự tình cũng tại tô phàm rời đi dây lát ở giữa triệt để tại hoa trắng thành truyền đặc biệt là cùng tử di cùng là tam tuyệt hai người khác đều là một mặt ý cười nhìn xem chuyện này xem tuyết lâu biến thành cao nhất một tòa lâu mỗi khi gặp tuyết quý đến đăng đỉnh quan sát có thể nhặt được không giống cảnh sát mà xem tuyết lâu nổi danh nhất Trừ t h ư ờ n g cảnh tuyết bên ngoài còn có tam tuyệt một trong múa tuyệt tuyết cơ bách hoa thành tam tuyệt đều có các đặc sắc tử di dùng lãnh n ạ o nổi danh không ai thấy qua nàng chân chính khuôn mặt có thể sở dĩ tuyệt chính là bởi vì nàng cầm nghệ xanh thẳm ngón tay ngọc búng ra vang vọng cả cái bách hoa thành bên ngoài tu sĩ cũng đều là hướng về phía nghe cầm m à tới cái này tuyết cơ liền không giống nàng múa là bách hoa thành độc chiếm vị trí đầu tồn tại không ai bằng k h múa k h u n h thành lên Tam tuyết a m sinh h ữ hạnh lúc. t u cơ tại tam tuyệt bên trong cũng là giá cả cao nhất tin đồn tây hải tiên nhân một cái đệ tử đích c h u y ể n tiền nhiệm đích thân tới quan sát đối tuyết cơ mua tán thưởng không thôi nghe đến tử di tại tân nhiệm thành chủ nơi này ăn quả đắng tuyết cơ ngồi tại bên trong phòng của mình cười khanh khách không ngừng trên cổ tay chuông bạc càng là không ngừng vang lên mái tóc dài màu trắng bạc rối tung sau lưng nàng thân bên trên cẩm tú giã rời váy đem hắn dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra đơn thuần dáng người so với lục linh cũng không đủ tử di a tử di không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy nhìn tới cái này tân thành chủ ngược lại là có chút can đảm tuyết cơ nhìn xem bên ngoài thì thảo cười nói chỉ là không biết rõ ngươi có thể chống đỡ mấy ngày bách hoa thành có thể không phải ngươi một cái thành chủ định đoạn nơi này chân chính đáng sợ là những cái kia nữ tu sĩ a tô p h ạ m tuần s á t xong liền trực tiếp về phủ đệ mình phủ thành chủ bên trong còn cần có người quét dọn mới được đặc biệt là nhìn đến dưới đất b ừ a b ộ n chính sảnh hắn đối với để người đến quét dọn nhu cầu càng thêm bức thiết tiền tiến vẫn chưa có tỉnh lại tô phạm cũng không có tính toán đánh thức hắn dù sao tiền tiến mùi trên người quá nặng đi còn là để hắn trước tiên ở trên mặt đất n ằ m được rồi sẽ tự mình gian phòng ngủ một giấc mới là đại sự hôm sau một sớm tô phạm liền thật sớm đứng dậy đi dạo cái này bảy vào bảy ra phủ thành chủ quả thật có chút lớn tô phạm vì phương đi lại vừa sáng sớm liền bắt đầu phá rỡ công tác nếu là là bị hắn quyền đầu đánh qua địa phương phòng úc vách tường cửa sổ không thể nghi ngờ không phải khuynh đảo xuống mới vừa buổi sáng thời gian phủ thành chủ cơ hồ bị bụi mù bao phủ chật vật một mảnh chờ bụi đất tán đi cả vị thành chủ p h ủ biến trống giống một mảng lớn trừ một gian ngủ phòng ốc bên ngoài cũng liền còn lại một gian chiêu đãi khách nhân dùng chính sảnh bất quá bây giờ chính sảnh bị tiền tiến chiếm cứ lấy chờ sau này có chiêu đến người lại nói thời gian từng giờ từng phút đi qua phủ thành chủ bên ngoài cũng tụ tập không ít người bất quá túy sinh mộng tử các người cũng không có đến người bên ngoài cũng đều là nghi hoặc khó hiểu mặc dù chuyện tối ngày hôm qua phát sinh rất đột nhiên có thể dù sao cũng là phủ thành chủ triệu tập các nàng nói cái gì còn là được đến túy sinh mộng tử các hiện tại không người đến cái này là thể hiện rõ muốn cùng tô p h ạ m đối nghịch vừa chưa phủ thành chủ đại môn từ từ mở ra tô p h ạ m mắt nhìn người bên ngoài cơ hồ đều là thuần một sắc nữ tu sĩ l ẻ thẻ vài cái nam tu sĩ cũng đều là đến tham gia náo nhiệt tô phàm chỉ chỉ đây là phế tích phủ thành chủ cười nói thật có lội à bên trong đang sửa chữa ta nhóm t i ể u tại bên ngoài nói tốt đám người thăm dò mắt nhìn nhìn thấy đã chống g ô n g phủ thành chủ không khỏi chính là khỏe miệng giật một cái cái này phủ thành chủ là phát sinh đại chiến sao thế mà chỉ còn lại hai tòa nhà quá áp đi tô phàm ngồi tại phủ thành chủ cửa vào bậc thang bên trên nhìn xem đám người nói ra được rồi bây giờ còn có cái nào nhà không đến túy sinh m ộ n tử các còn không có tới còn dư đều có phái người tới đám người bên trong có người hô một tiếng tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu nói túy sinh mộng tử các sao mở xong hội ta đi tìm bọn họ tính s ổ sách bây giờ nói nói chính sự gọi các ngươi tới cũng liền mấy món chuyện nhỏ mà thôi ta nhóm nói ngắn gọn liền được tô p h ạ m cười nói chuyện làm thứ nhất sau này bách hoa thành đã không còn thượng cung thuyết pháp ta là thành chủ ta quyết định nếu ai không nguyện ý có thể rời đi bách hoa thành ta sẽ không làm bất kỳ ngăn cản nghe nói như thế người ở chỗ này đều là lẫn nhau nhìn lại thượng cung cơ hồ thành hắn nhóm bách hoa thành quy củ đột nhiên liền hủy bỏ quả thật làm cho người có chút ngoài ý mớn bất quá đối với các đại thanh lâu câu lan đến nói đây cũng là một chuyện tốt về sau không cần mỗi ngày đều đến phủ thành chủ chuyện thứ hai bách hoa thành từ hôm nay trở đi thực hành cấm đi lại ban đêm giờ tí sau đó toàn bộ thanh lâu câu lan không phải tiếp tục mở cửa làm ăn ta hội ở buổi tối đi bất thời gian tuần sát nếu là là bị ta gặp vỡ ta sẽ trực tiếp một cái hỏa tiêu tô p h ạ m nhìn xem hắn nhóm cười nói đừng nhận là ta là nói đùa ta cái này người nói được thì làm được người nhóm cũng tốt nhất đều ghi tạc trong lòng muốn chết không vui lòng có thể rời đi bách hoa thành ta cũng như thế sẽ không làm bất kỳ ngăn trở nào không cần lên cung ngược lại cũng dễ nói dù sao đối với các nàng không có cái gì chỗ hại có thể cấm đi lại ban đêm quả thực có chút quá phận thanh lâu câu lan náo nhiệt nhất thời điểm liền là ban đêm một ít có tiền khách nhân càng là hội tại x â y rượu hào ném thiên kim đây cũng là các nàng chủ yếu nguồn gốc một trong hiện tại tô phàm cấm đi lại ban đêm không thể nghi ngờ không phải đoạn tuyệt các nàng tài lộ a đám người tu luyện vốn là khó càng thêm khó vì lấy sinh kế mới tại bách hoa thành đặc t h â n hiện tại cấm đi lại ban đêm xuất hiện liền là không nghĩ để bọn hắn tu luyện a vì cái gì không thể chậm lên mở cửa bách hoa thành đặc sắc chẳng phải là ban đêm khai trương sao đúng đấy ban đêm mới là khách nhân nhiều nhất thời điểm đóng cửa ta nhóm có thể làm gì ngủ sao cấm đi lại ban đêm không thể nghi ngờ là đoạn mất ta mấy người con đường tu hành thành chủ đại nhân còn xin nghĩ lại à? không thượng cung ngược lại là có thể tiếp nhận có thể cấm đi lại ban đêm là không có khả năng người bên ngoài cơ hồ đều phàn nàn lên một cái cái là chừng mắt mà đúng nữ tu sĩ về việc tu hành vốn là gian nan một ngày tự thân nguyên â m phá sau này phi thăng cơ hồ là không có khả năng trừ phi ngươi nhóm tu luyện công pháp là băng ngọc giáo cái chủng loại kia tuyệt thế công pháp nếu không đừng nghĩ lấy phi thăng tô p h à m mắt nhìn các nàng thở dài nói ta cùng bách hoa thành cũng coi là có điểm nguồn gốc hiện tại thành vì bách hoa thành thành chủ cũng là vì ngươi nhóm suy nghĩ cấm đi lại ban đêm cần phải thực hành ta cũng có thể nhượng bộ ban đêm sau không được có bất luận cái gì hoang đường sự tình phát sinh cấm đi lại ban đêm cấm chính là loại chuyện này ta bách hoa thành nữ tử không phải người đều có thể vợ đang phụ hy vọng ngươi nhóm có thể rõ ràng cái này một điểm nghe nói như thế tất cả mọi người trầm m ặ t lại hắn nhóm đến bách hoa thành chẳng phải là vì kiếm tiền tu luyện sao nhưng còn bây giờ thì sao tô phạm nói cho các nàng biết đã không có hy vọng phi thăng kia còn tu luyện cái gì không vì phi thăng tu luyện vậy tu luyện còn n mưu đồ gì ta nghĩ các ngươi cũng đều nhìn đến ngươi nhóm người phụ trách chỉ sợ cũng là nguyên âm không t i ế p ta tô phạm tiếp tục nói ra các nàng vì cái gì không tiếp khách đó là bởi vì các nàng đều rõ ràng cái này một điểm ngươi nhóm chẳng qua là bị lợi dụng công cụ kiếm được linh thạch hơn phân nửa chỉ sợ vào các nàng túi cho nên chính các ngươi nghĩ rõ ràng nói đi hắn liền đứng dậy hướng nơi xa đi tới mục tiêu chính là t ù y sinh mộng tử các mà lưu tại phủ thành chủ t r ư ớ c nữ tu sĩ nhóm đều trầm m ặ t lại tựa hồ tất cả những thứ này cùng tô phàm nói giống nhau như đúc các nàng các đại thanh lâu câu lan lão bản cơ hồ đều là có thủ cung xa dựa vào cái gì những ngày người có thể thành vì thanh quan mà chính mình lại không được những năm này bán tiền mình kiếm được kết quả là đều cho người khác tu luyện vậy các nàng kiếm tiền đến cùng là vì cái gì các nàng bây giờ liền phi thăng tư cách đều không có chương một trăm bốn mươi lăm hỏa thiêu túy sinh ngộng tử túy sinh ngộng tử c ắ t trước tô phàm nhìn xem mở rộng môn viện lâu c á t khoe miệng nhẹ nhẹ hơn dương t n h nguyện mở cửa làm ăn cũng không muốn đến nghe hắn ăn bài tốt một cái túy sinh ngộng tử hôm nay nếu là không một cái h ỏ a t h i ê u trời mới biết còn muốn thai họa nhiều ít vô c h i nữ tử buổi tối hôm qua hắn nhìn thấy tử di thời điểm tâm lý liền sinh ra một tia n g h i hoặc cả cái túy sinh mộng tử các bên trong duy chỉ có tử di tu vi cao nhất đã là phân thần kỳ đ ỉ n h phong so với những cái kia đại hình thế lực tông môn thân truyền đệ tử cũng là không sai có thể cái này dạng một cái ở thanh lâu nữ nhân thế mà còn giữ thủ cung xa cái này một điểm ngược lại để người bất ngờ thanh quan cái thân phận này không sai có thể sai liền sai tại lửa những người khác phi thăng trước mặt người người bình đẳng tử di vì mình tu luyện đề thăng tu vi l ừ a gạt vô c h i nữ tu sĩ gia nhập để bọn hắn thành vì chính mình vơ vét của cải công cụ cái này một điểm đầy đủ để tô phàm đ ậ u thủ túy sinh mộng tử cắt trước cửa thủ vệ mắt nhìn tô phàm nhữ mày hỏi thành chủ đ ạ i nhân không biết hôm nay ngươi đến không biết có chuyện gì còn nhớ rõ ta ngày hôm qua lời sao tô phàm cười nói ta để các ngươi buổi chưa đến phủ thành chủ ngươi nhóm vì cái gì không có phái người tới hai cái thủ vệ liếc nhìn nhau mắt bên trong đều hiện lên một k i a vẻ ngoài ý mớn đây là tới hỏi tội rồi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có thành chủ dám đến hắn nhóm túy sinh mộng tử các nháo sự a buổi tối hôm qua tân nhiệm thành chủ đã chọc giận không ít người hiện tại lại tới nháo sự cái này là ngại chính mình mệnh dài sao thành chủ đại nhân còn xin sớm đi rời đi tử di cô nương có lệnh người của phủ thành chủ không thể đạp vào túy sinh n g ộ n g tử các nửa bước nếu không thủ vệ nói liền nhìn về phía tô phàm phía sau cũng chưa có nói hết nếu không cái gì tô phàm cười hỏi nếu không liền để bách hoa thành thay cái thành chủ thủ vệ trầm giọng hồi ứng thân bên trên khí thế đã bạo phát ra xuất khiếu kỳ thủ vệ cái này có thể so b á c hoang đại bộ phận thế lực hiếu thắng bất quá thay cái thành chủ cái này tuy sinh n g ộ n g tử các thật đúng là dám nói a tô phàm khép cười một tiếng nói, ta không ta lần à m khó dễ này tân nhiệm thành chủ rõ ràng muốn quyết đoán nháo sự tình h i ệ n nhiên tuy sinh mộng tử cắt thành mục tiêu của hắn mấu chốt nhất là thành chủ đứng sau lưng là vô cấu t i ê n tông và năm tông môn một trong cái này dạng thế lực mới thật sự là chỗ dựa có lẽ đứng tại thành chủ cái này một bên mới là chính xác thành chủ đại nhân nói thật bên trái béo thủ vệ nhữ mày hỏi một tiếng tự nhiên làm thật tô phạm lại cười nói n g ư ơ i nhóm nếu là không tin cũng có thể tự mình rời đi ta sẽ không làm khó n g ư ơ i nhóm hai cái thủ vệ liếc nhìn nhau lúc này liền quỳ một chân trên đất chắp tay tề thanh nói ta mấy người nguyện ý gia nhập phủ thành chủ tốt tô p h à m cười to nói ngươi nhóm trước theo ta chờ ta đốt cái này túy sinh ngộng t ừ cát lại cùng ngươi nhóm về thành chủ phủ uống rượu nói chuyện phiếm nói xong hắn liền cất bước đi vào túy sinh ngộng t ừ cát hai cái thủ vệ nuốt một ngụm nước bọn cũng là vội vàng đi theo đốt túy sinh ngộng t ừ cát tân nhiệm thành chủ là nghiêm túc sao tiến nhập túy sinh ngộng t ừ cát bên trong tiếng huyên náo lập tức dừng lại mỗi một người đều quay đầu nhìn về phía cửa vào phương hướng tô phàng mắt nhìn hàn nhóm cười nói một chén trà sau đó ta hội đốt tuy sinh mộng tử cát không muốn bị thiêu chết nhanh chóng rời đi chết cũng đừng ở phong đô thành phàn n ả n ta không có nhắc nhở ngươi nhóm nghe nói như thế tất cả mọi người nhìn lại trong ánh mắt đầy là vẻ t r e o tức thành chủ đại nhân ngươi coi nơi này là ngươi phủ thành chủ sao nghĩ đốt liền có thể đốt rồi thật sự coi chính mình là nơi này thành chủ liền rất lợi hại rồi ta mấy người cái nào thân phận không thể so người tôn quý ngươi ngược lại là đốt một cái thử xem nhìn xem là ngươi chết trước vẫn là chúng ta bị thiêu chết chết cười tử di cô nương h ô m qua chiều muộn thấy ngươi đáng thương mới không có động thủ cửu lòng các tên ngu ngốc kia bị ngươi âm ta nhóm có thể không phải tên ngu ngốc kia người quanh mình đều bắt đầu chế dễ ức bất quá tô phàm lại không có hồi ứng mà là tại tâm lý tính toán thời gian lâu lên một gian tinh mỹ gian phòng bên trong tử di ngồi tại gian phòng một câu đều không nói lẳng lặng nhìn bên ngoài hết thảy con người băng lánh bên trong tràn ngập ý cười giống như tô p h ạ m trong mắt hắn liền là một cái khoáy lương thẳng hề một cái luyện khí kỳ tu sĩ bị vô cấu tiên tông an bài đến nơi đầy các loại chết mà thôi trước trước thành chủ cái nào dám như thế nhảy thoát một lâu tô p h ạ m thần sắc bình tĩnh thời gian sau khi tới hắn mới than nhẹ một tiếng thúy sinh mộng tử các sau này không còn tồn tại hai người các ngươi hỏa hệ pháp thuật như thế nào tô p h ạ m quay đầu nhẹ giọng hỏi hai cái thủ vệ liếc nhìn nhau nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì cái này là để hắn nhóm phóng hỏa sao nếu quả thật thả cái này thanh hỏa sau này hắn nhóm còn như thế nào tại bách hoa thành bên trong nán lại yên tâm có ta ở đây không ai dám gây phiền phức cho các ngươi ta nói lời giữ lời ngươi nhóm tất nhiên là ta người của p h ụ thành chủ trừ ta ra người nào thương ngươi nhóm chính là cùng ta đối lập hôm nay cứ việc nghe ta là được tô phạm lạnh nhạt một giọng nói hai cái thủ vệ trầm mặc không nói hai người nhìn chăm chú một mắt trong lòng cũng đều xoắn suýt béo một điểm thủ vệ trầm giọng nói thành chủ đại nhân ta chỉ là tiểu nhân vật ngài cũng đừng làm khó dễ ta cái này phủ thành chủ hộ vệ ta không làm chính là mong rằng thành chủ đại nhân thả ta rời đi nhìn đến hắn nghĩ muốn đi tô phẳng cũng không có ngăn cản gật đầu nói không có vấn đề ta trước đó nói qua sẽ không làm khó ngơi ư nhóm nghe nói như thế béo thủ vệ chắp tay cảm kích vội vàng xoay người rời khỏi nơi này không có chút nào do dự một người khác nhưng đứng ở một bên không nói gì ngươi không dự định cùng rời đi tô p h à m quay đầu cười nói ta tin tưởng thành chủ q u a y rời. thủ vệ này thần sắc kiên định đã là làm ra quyết định tô p h à m mắt nhìn hắn thường thường không có gì lạ khuôn mặt lại cười nói không tệ nhìn đến ta cũng không hề hoàn toàn nhìn nhầm phóng hỏa đi ai dám ngăn trở liền động thủ sẽ ra sự tình ta gánh lúc này thủ vệ này lên tiếng trong tay pháp quyết k ế t động sau một khắc một đầu hỏa long xuất hiện tại trên cánh tay của hắn theo linh khí không ngừng mà vũ động đi hỏa long ứng thanh mà ra dây lát ở giữa liền phóng tới một lâu những nơi đi qua không một không phải bị đốt không ít người càng là bị hù đến liên tục lan lộn sợ mình bị đốt tới thật to gan thế mà thực có can đảm phóng hỏa ta đường huynh là vô cấu tiên tông đệ tử ngươi quả nhiên là tìm chết mau trốn cái này hốn đản liền là người điên tiếp tục nán lại sớm muộn muốn bị thiêu chết thử di cô nương còn không lộ diện sao túy sinh mộng tử các liền bị đốt cả cái túy sinh mộng từ các bên trong sóng nhiệt tập kích người hỏa diễm cơ hồ chớp mắt liền bao trùm cả cái một lâu khói đặc càng là không ngừng toát ra tại cả cái bách hoa thành bên trong rất là trói mắt lầu hai tử di cũng không nghĩ tới tô p h ạ m thật biết p h ó n g hỏa tinh trí khuôn mặt lên mang theo phủ đầy sưng ơ lạnh người tìm chết quắt lạnh một tiếng nương theo lấy băng lánh hàn khí xuống đến lửa lớn rừng rực càng là trong nháy mắt liền bị hàn khí bao trùm một lâu cũng tại trong chớp mắt hóa thành hầm băng băng thuộc tính pháp thuật Thật đ ú ngay là hiếm thế này u lưng chỉ sợ thật không đơn giản. n g chỉ thật sau đó nhất đạo thân ảnh màu tím chậm rãi từ trên lầu bay xuống quanh thân xương lạnh trải rộng hẳn khí tựa như là roi tại túy sinh mộng t ừ các bên trong không ngừng đánh qua bị đông lại hỏa diễm càng lại là diễm hỏa hóa tử h h mảnh Thủ ánh thức phàm thân sau. Tô phàm khẽ h à n vụn xuống. lên kiên đứng nói, mắt một mấy vệ vô về rơi kia tiêu lui tại cười sau sau. tô Tô t kỵ, lóe ý bước, di cô nương tại a ta còn tưởng rằng ngươi đang bồi người đâu ngươi ta vốn không oan không thủ hiện nay phóng hỏa đốt ta t ù y sinh mộng tử cát thật cho là ta dễ khi dễ sao tử di lạnh giọng mà ra cả cái tự thân ngạt chết các bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống để người không rét mà run có thể tô phàm lại một mặt lạnh nhạt giống như hàn khí này không có chút nào tác dụng nghe đến nàng lời nói tô phàm cũng là nợ nụ cười ha ha tử di cô nương cái này gọi lời gì ta hôm qua chiều muộn cũng đã có nói muốn ngươi mang theo thanh hòa đến phủ thành chủ có thể kết quả đây nói như vậy ngươi là làm thật muốn cùng ta đối lập tử di lạnh giọng nói ta hôm nay tất đốt cái này tùy sinh mộng tử các tô phàm tiếu dung không kém nhìn thấy tô phàm là quyết tâm tử di cũng không có ý định tại tiếp tục xuống dưới tất nhiên đến một bước này nàng cũng không cần thiết lại nhường nhịn chẳng phải là một cái thành chủ sao chết l i ề n chết động thủ đột nhiên thử di lạnh giọng quát lớn suy một đạo hàn quang trật hiện đâm thẳng tô phàm hậu tâm mà tới đinh tô phàm phía sau truyền đến một tiếng đinh vang một cái đầy là nọc độc thủy thủ từ hậu tâm của hắn trực tiếp vạch qua đem hắn thân bên trên bạch đi vạch phá cả cái y phục cũng là bị hủy đi trang phục xuyên thấu qua khe hở tô phàm thân bên trên trận đồ cũng lộ ra đi ra tự mình vận chuyển minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận rất là kinh người để nhân tâm thấy sợ hãi mà nắm chặt thủy thủ chính là cái kia đứng sau lương tô p h ạ m thủ vệ thủ vệ này nhìn thấy chính mình không có giết chết tô p h ạ m hơn nữa thủy thủ trên người tô p h ạ m liền một chút dấu vết đều không có lưu lại ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi thể tu không nghĩ tới cái này tân thành chủ thế mà là thể tu ách ta còn là nhìn nhầm sao tô p h ạ m quay đầu lẩm bẩm nói theo ta hốn là khó khăn như thế sao cho ngươi một nữ nhân làm liếm cẩu liền cái này để ngươi tự hào t ử di cô nương hắn là thể tu thủ vệ không có trả lời tô phạm mà là hướng về phía tử di hô một tiếng nghe nói như thế t ử di trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên hôm qua chiều muộn thời điểm nàng liền hoài nghi tô phạm là thể tu không nghĩ tới thế mà là thật khó trách hội bị vô cấu tiên tông an bài tới nhìn tới cái này thể tu không ít để vô cấu tiên tông đau đầu à. b a n g phong c i u thiên tử di trong tay pháp quyết phi tốc k ế t động hàng khí hóa thành nhất đạo đạo xiềng xích trực tiếp hướng về phía tô phàm mà đến xiềng xích tiếng càng là liên tiếp không ngừng văng lên trước mắt liền đem tô phàm tay chân c h ó i buộc hàng khí trèo kéo dài mà lên dây lát ở giữa liền bám vào tại tô phàm trên thân thể nhất tầng thấu xương băng xương triệt để đem tô phàm báo khỏa chỉ trong chốc lát tô phàm liền bị khối băng nhốt ở bên trong bốn đầu xiềng xích từ khối băng bên trong dọc theo đến giữa không trung bên trong không ngừng cơ chương một nàng g không phẳng lấy gì bình thiên hạ. Nhìn thấy p lấy gì tô phàng bị băng băng phong, cũng thần lạnh lùng, nhìn chầm chầm khối bên trong bóng người nói ra, thể tu lại như thủ thở hơi. chằm chằm khối thể nào. một Tử tu thế vệ sắc là lại dài di ra, đối ta tuy từ các xuất thủ, người cho dù có chín đầu sinh người đối mộng chín mệnh cũng không có dùng. Nàng cho các có dù có với mình băng pháp còn là rất có lòng tin ít nhất bị vây khốn người cho đến bây giờ không có một cái chạy trốn dù là đối phương là một cái thể tu bị trói lại tay chân sau cũng rất khó tranh thoát sau cùng kết cục chỉ có một cái kia liền là bị vây chết thử di cô nương làm sao bây giờ thủ vệ lên trước hỏi ngươi vừa rồi động thủ qua sớm nhất lâu bị ngươi đốt không ít thứ thử di lạnh lùng một giọng nói thủ vệ cũng là một mặt t h y náy vội nói ta nếu là không chăm chú thành cái này tiểu tử sợ sẽ nhìn ra đến cho nên chỉ có thể trước ổn định hắn nói hắn liền nhìn về phía băng điêu ánh mắt lóe lên một tia e ngại thệ tu hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn nhóm tây mộng châu liền có một cái tối cường thể tu hơn nữa còn là truyền thuyết cái này tán tiên tây hải tiên nhân trong truyền thuyết thể tu đều là mười phần hiếm thấy tu sĩ có rất ít người có thể tu luyện tới đ ỉ n h phong hiện nay nổi danh nhất cũng liền tây hải tiên nhân chỉ là không nghĩ tới hắn nhóm bách hoa thành cũng có một cái còn đem thân thể của mình luyện đến loại tình trạng này k h ô n g bố hắn đánh lén thế mà liền đối phương làn ra đều không có biện pháp vạch phá phải biết hắn trong tay có thể là đ ỉ n h phong pháp bảo khoảng cách linh bảo cũng liền một bước ngăn a tử di âm thanh lạnh lùng nói để người đến dọn dẹp một chút đem cái này ra hỏa ném ra bên ngoài ném vô cấu tiên tông hỏi thăm đến liền như nói thật hắn vô cấu tiên tông cũng không hội làm gì ta vâng thủ vệ lên tiếng chậm rãi đi hướng băng điêu cái này một bên cách lúc này băng điêu truyền đến một tiếng vang d i ò n để thủ vệ tâm lý đột nhiên nhất kinh con ngươi cũng là co lại một lần liên liên tử di cũng là kinh ngạc nàng băng pháp không có khả năng xảy ra vấn đề mới đúng sao lại thế sau một khắc cả cái băng điêu lên xuất hiện không ít vết rách tựa như mạng nhện đồng dạng nhanh chóng lan tràn tạch tạch tạch tiếng vang không ngừng tại nhất lâu vang lên giữa không trung hàn băng xiềng xích tựa như nhận cái gì lôi kéo thế mà bắt đầu hướng băng điêu bên trong co lại tới một lát xiềng xích liền biến mất ở băng điêu bên trong mà băng điêu cũng tại thời khắc này triệt để nổ tung vô số mảnh vụn tại nhất lâu bay lên hàn khí không chịu khống chế hướng bốn phía càn quét mà ra đem tử di cùng thủ vệ gắng gượng bức lui ra ngoài ngay sau đó tô phạm liền từ vụn băng bên trong đi ra sau đó hung hăng dùng mình một cái ngoan ngoãn chết c o n ta lúc này tô phạm liền đem trên người mình đầy là hàn khí y phục kéo xuống nhét vào trên mặt đất cái đồ chơi này khoác lên người thật là là có chút khó chịu hành động cũng mười phần không t i ệ n cũng chính là ở thời điểm này tử di cùng thủ vệ nhìn thấy tô phạm cóng lên trận đồ hai người đều là mở to hai mắt nhìn tại tự thân văn khắc trận đồ tin đồn hắn nhóm nghe nói qua có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua hơn nữa loại phương thức này tỷ lệ thất bại quá cao có rất ít thể tu hội đi làm không nghĩ tới hắn nhóm thế mà ở thời điểm này nhìn thấy lúc này tô phàng quay đầu nhìn về phía thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói ta cái này người ghét nhất phản đồ vốn cho rằng ngươi là thật tâm đầu nhập vào có thể ngươi hết lần này tới lần khác cho ta đánh lén thật là làm cho ta thất vọng đau khổ à. nói xong hắn nhẹ khẽ rời đi bông nhúc nhích núi chân mặt đất lên một khối vụn băng lập tức bay ra thẳng đến thủ vệ mi tâm mà đi suy vụn băng tựa như là tấn manh n g a n khí nhanh chuẩn ngoan xuyên qua thủ vệ mi tâm mang theo một luồng đỏ thám chi sắc bay ra tô phạm làm tất cả những thứ này thời điểm không có chút nào cảm tình ba động thậm chí hình như là tại làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tử di tất cả cũng không có lại động thủ mà là cảnh giác nhìn chằm chằm trong ánh mắt vẻ bối rối chém xuống không thể nghi ngờ ừ m tô phạm đột nhiên cau mày nói nữ nhân liền thật phiền phức à, ta cho tới bây giờ không có đánh qua nữ nhân đâu ta là băng ngọc giáo ngoại môn đệ tử ngươi dám đụng đến ta một lần băng ngọc giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi t ử di trực tiếp chuyển ra chính mình hậu trường tô phạm s ừ n g sốt một chút nhìn về phía tử di thời điểm mắt bên trong đầy là ý cười băng ngọc giáo a hắn hiện tại làm hạt nhân giống như cũng là bởi vì băng ngọc giáo cựu hận này thật đúng là không là bình thường đại chỉ gặp tô p h ạ m đưa tay lung lay chính mình cổ tay để tử di nhìn rõ ràng chính mình trên cổ tay phong cấm hoàn ngươi ngươi là vô cấu tiên tông bắt hạt nhân tử di đột nhiên thở dài một hơi đã là không có vừa rồi e ngại một cái hạt nhân cũng dám như thế đối ta ngươi cũng đã biết động ta hạ tràng tử di lạnh giọng q u á t lớn tô p h ạ m gãi gãi lỗ thai cười nói c h ờ ép b ư ớ c lại lại liền ngươi cái này dạng còn không bằng ta tông môn những sư điện kia đẹp đâu cái này lời thật là là để tử di s ư ớ n g sốt nữ nhân để ý nhất là cái gì chẳng phải là dung mạo của mình sao coi như không bằng tô phàm dung mạo nhưng nàng có thể là bách hoa thành tam tuyệt một trong đi khăn che mặt người tu sĩ nào không sẽ động tâm ngươi nói cái gì t ử di trong giọng nói đầy là tức giận tô phàm chỉ chỉ tử di n g ư ợ c nói tuy nói xem cầu không nói có thể ta thực tại nhìn không được ngươi cái này cầu quá lồi ra có thể hay không nhìn đến m ũ i chân của mình nghe nói như thế tử di vô ý thức thấp thấp mí mắt ân giống như thật không có biện pháp nhìn đến m ũ i chân của mình thậm chí còn đến hơi đưa đầu mới được không đúng người cái này sắp du côn tử di tức giận nói ngươi làm nhục ta như vậy làm thật cảm thấy thú vị ách tính tình còn không tốt ngươi cái này dạng là không gả ra được tô phạm i ữ u m g ô i nói ngươi nhóm băng ngọc giáo ta cũng rõ ràng nghị muốn đi lên chỉ có để thằng t u v i cùng thực lực hơn nữa còn đến có dã tâm mới được có câu nói rất hay ngực không p h ẳ n g lấy gì bình thiên hạ người đến trước từ tự thân hạ thủ mới là ngực không p h ẳ n g lấy gì bình thiên hạ cái này lời mặc dù nghe không thích hợp có thể nghĩ lại phía dưới lại tràn ngập đạo lý nàng đến bây giờ đều không có bị băng ngọc giáo người coi trọng chẳng phải là bởi vì chính mình dáng người sao nếu như hắn có thể bình ngực sau đó lại bình thiên hạ cái này dạng một giây lát ở giữa trong óc của nàng toát ra một cái khủng bố ý niệm tô phàm chậm rãi đi tới cười nói được rồi nên nói đều nói vừa rồi ngươi động thủ với ta sự tình coi như bất quá cái này túy sinh mộng tử cắc nhất định phải đốt ngươi là không có biện pháp ngăn cản ta nói đi hắn liền vỗ tay phát ra tiếng một luồng tiểu hỏa miêu xuất hiện tại hắn giữa ngón tay cái này trùng luyện khí kỳ nhất tầng cũng biết tiểu pháp thuật hắn còn là sẽ dù sao phải được t h ư ờ n g nướng đồ ăn tử di nhìn thấy tô phàm không dự định ra tay với mình chậm rãi trôi hướng bên ngoài đi qua tô phàm bên cạnh thời điểm nàng cảnh giác mắt nhìn xác định đối phương không hội đánh lén ra cửa về sau nàng mới thở dài n h ẹ nhóm người bên ngoài cũng đều khẩn trương nhìn lại tử di cô nương đi ra xem ra là đã cầm xuống cái kia ác đồ ha ha ha ta liền nói tiểu tử kia không được đi tử di cô nương quả thật lợi hại ta mấy người bội phụ sau này ta liền ở tại túy sinh ngộng tử cát hy vọng tử di cô nương g i ả i lộ diện a tử di cô nương tại sao không nói chuyện chẳng lẽ cái kia ác đồ còn không có chết bên ngoài tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tâm lý mạc danh có một loại không tốt ý niệm lúc này tô p h à m âm thanh đột nhiên từ bên trong truyền ra tử di trở về nói cho băng ngọc giáo các nàng thiếu ta sớm muộn phải trả chờ ta chờ đủ liền đi băng ngọc giáo truyền truyền thanh âm không lớn người bên ngoài cũng đúng lúc có thể nghe đến băng ngọc giáo đây chính là vạn năm tông môn một trong chẳng lẽ tử di cô nương là băng ngọc giáo người tiếp theo một cái trước mắt đám người liền nghe đến túy sinh mộng tử các bên trong truyền đến một trận đánh lệ âm thanh lầu hai càng là toát ra nồng đậm sương mù vê anh cả cái túy sinh mộng tử cắt trong nháy mắt liền sụp đổ một nửa hỏa diễm cùng vụn băng sen lẫn bay ra hết sức kinh người mà tô phàm thì là không v ộ i không chậm từ phế tích bên trong chậm rãi đi ra thần xác lạnh nhạt trắng nón màu già không nhiễm bụi trần tử di quay đầu mắt nhìn tô phàm lập tức liền nhảy lên một cái bay về phía giữa không t r ú n g rất nhanh liền rời đi bách hoa thành mọi người thấy bị ngọn lửa bao k h ỏ a nửa cái phế tích sắc mặt biến cũng là dị thường khó coi đây chính là băng ngọc giáo sản nghiệp a thế mà thật bị đốt rồi mới tới thành chủ lá gan cũng quá đại đi tô phàng mắt nhìn người ở chỗ này một mắt cười nói tất cả giải tán đi sau này tuy sinh ngộng tử các không mở muốn ở chỗ này mở tiệm mới nhớ đến phủ thành chủ báo cáo còn có cấm đi lại ban đêm sự tình không biết đến đi cái khác thanh lâu hỏi một chút nói xong hắn lúc này mới hướng phủ thành chủ đi tới phía sau minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận chậm rãi vận chuyển những n à y người đều còn không rõ ràng lắm cấm đi lại ban đêm sự tình nhưng bây giờ nơi nào có công phu đi hỏi thăm tô phàm phía sau trận đồ đã để hắn nhóm không bước ra bộ pháp thể tu mới tới thành chủ thế mà là cái thể tu tin tức trong nháy mắt truyền ra cả cái bách hoa thành đều biết túy sinh mộng tử các bị thiêu hủy tin tức thậm chí cái này tin tức cũng tại tây mộng châu truyền lên phụ cận không ít thế lực sau khi nghe được lần lượt chạy đến cha nhìn tình huống mà làm ra tất cả những thứ này tô phàm thì là bình chân như v ậ y ngồi tại phủ thành chủ một cái người an tâm ăn linh quả trống rông phủ thành chủ nhìn càng thêm khoáng đ ạ n tô phàm não hải bên trong càng là tung ra đá banh ý niệm lớn như vậy trang địa không đá banh chẳng phải là lãng phí rồi hiện tại vấn đề là đi nơi nào tìm bóng đá tiên tiến còn không có khôi phục lại tại trên mặt đất đã nằm dòng g ã một ngày bên cạnh trong ấm trà nước cũng sớm đã bị uống xong phủ thành chủ bị phá sự tình hắn tự nhiên rõ ràng có thể không có một chút sức lực đi ngăn cản chỉ có thể chừng to mắt chửi rủa đáng tiếc tô phạm hoàn toàn không có nghe l o ạ n chỉ là làm lấy chính mình sự tình còn có liền là bách hoa thành tình huống tiền tiến cái này một bên cũng có sắp xếp người truyền tin biết tô phạm tại bách hoa thành sở tác sở vi nhưng đối với tất cả những thứ này cũng chỉ có thể nhìn xem hắn bây giờ bị hao phí không ít khí lực nghĩ muốn phản kháng cơ h ộ i là chuyện không thể nào chớ đừng nói chi là tô phạm là liền bạch vân thiên đều muốn e ngại tồn tại cho dù là mang phong cấm hoàn cũng có thể nhất kích đánh ngất xỉu hắn cái này nếu là đi khiêu khích không phải mình tìm đường chết sao tô p h ạ m ngồi tại chính sảnh cửa vào sững sờ nửa ngày hỏi t i ề n tiến ngươi có thể hay không thổ thuộc tính pháp thuật t i ề n tiến hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện chỉ bất quá còn không có biện pháp đứng dậy nửa người dưới đến bây giờ đều không có mảy may phản ứng nghe đến tô p h ạ m tra hỏi vốn nghĩ không để ý nhưng nghĩ tới tô p h ạ m khả năng còn hội ra tay với mình lúc này mới lên tiếng nói không sẽ lập à À kiếm khôi không không nhiên quay đầu nói ngươi nói rồi ngươi liền có thể tiếp tục đại triển thế đến Phạm mà tu. Tô đột thể tệ thể tục quay đầu chuyện lâu phục phong. nhìn hùng được sao bao có có l tức t i ề n tiến cả cái người mở to hai mắt nhìn sau đó toàn thân co quắp hôn mê bất tỉnh trước đó thượng cũng đã là trở thành trong lòng của hắn bóng dâm không có một đoạn thời gian là đi ra không được chương một trăm bốn mươi bảy vô cấu tiên tông muốn đem chính mình đùa chơi chết quan tuyết lâu tầng cao nhất tuyết cơ đứng tại khắc hoa bảng gỗ một bên nhìn phía xa đã hóa thành phế tích túy sinh n g ộ n g tử cát mắt bên trong đầy là ý cười túy sinh n g ộ n g tử cát bị thiêu hủy tử di bị ép rời đi bách hoa thành cái này ngược lại thành t i ể u hắn nhóm quan tuyết lâu bách hoa thành t a m tuyệt cái này tử di đã bị đuổi đi còn lại một cái lại không tại hiện nay bách hoa thành cũng chỉ có nàng nhất tuyệt bất quá tử di là băng ngọc giáo người cái này một điểm nàng đích sắc không nghĩ tới càng không có nghĩ tới mới tới thành chủ là cái hạt nhân hơn nữa còn là một cái thể tu có ý tứ vô cấu tiên tông thả một người như vậy tới là vì c h ấ n áp hắn nhóm còn dư thế lực sao người tới tuyết cơ do dự nửa ngày đột nhiên quay người hô nói cho thành chủ phát bái t i ế p liền nói ta muốn tiếp kiến một phen vâng môn ngoại truyền tới một cái lao nhân hồi ứng mà ở xa phủ thành chủ tô phàm làm sao biết tuyết cơ dự định một cái người còn đang suy nghĩ tràng địa cùng bóng đá sự t ì n h dù sao tại nơi này rảnh rỗi lấy cũng là rảnh rỗi vô cấu tiên tông cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi chẳng bằng trước tiên ở bách hoa thành đợi một thời gian ngắn sau đó lại đi những địa phương khác tây mộng châu có thể là có không ít bảo địa trước kia hắn đã từng đi nhìn qua chỉ bất quá nhưng là chỉ lo tìm linh bảo ngược lại quên những cái kia vụn vặt hiện tại hắn thiếu nhất liền là vật liệu cho nên những vật này vẫn là có thể thu thập đến mức nói ngoa nhân lừa gạt người giả bị đụng hố người thủ đoạn như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không làm đều là tu chân giới người đứng đắn sao có thể làm ra chuyện như vậy không bao lâu phụ thành chủ ngoại truyền đến một tiếng tiếng hô hoán quan tuyết lâu quản sự phụ tuyết cơ đại nhân mệnh lệnh trước đến tiếp kiến thành chủ đại nhân nhìn thành chủ đại nhân mở cửa gặp một lần ngay tại l à mặt tô phàm ngần người sau đó đứng dậy đi đến chính s á n h trước mắt nhìn tiền tiến hỏi ngươi biết rõ cái này tuyết cơ phía sau là ai chăng tam tuyệt có thể tại bách hoa thành lập trụ góc chân tự nhiên thiếu không được có đại nhân vật chỗ dựa tử di phía sau là băng ngọc giáo tuyết cơ phía sau chỉ sợ cũng không yếu tiền tiến liếc mắt tô phàm nết miệng nói ra cái này nữ nhân ngươi còn là không nên trêu chọc sau lưng nàng cũng không có người chỗ dựa nhưng ở người theo đuổi nàng bên trong có tây hải tiên nhân đệ tử đ í c h truyền đắc tội nàng liền tương đương tại đắc tội tây hải tiên nhân tây hải tiên nhân cả cái tây mộng châu tối cường người liền vô cấu tiên tông đều phải n h ư ợ n g bộ tồn tại có thể dùng tiên nhân tự cho mình là tại tu chân giới cũng không có mấy cái tô phàm đi không để ý nói ra cái này dạng à cái này nhìn tới cái này nữ nhân đơn giản à lập tức hắn liền đứng dậy đi ra phía ngoài bước chân ngược lại là tăng tốc không ít mở cửa về sau tô phàm liền gặp được đứng ở cửa một cái lao nhân hai tay dâng một t r ư ơ n g m ạ n vàng b á i thiếp mặt mang theo nịnh nọt i ế u dung lao nô bái kiến thành chủ đại nhân lao nhân nhìn thấy tô phàm mở cửa vội vàng cung kính hành lễ tô phàm ngược lại là không nghĩ tới đối phương thái độ sẽ tốt như thế nghi ngờ nói ngươi hội thổ hệ pháp thuật sao hả cái này một lần lão nhân bị hỏi ngộ ở chừng hai mắt đứng tại chỗ không biết sao phiền phức a tô p h ạ m một mặt thất vọng lao nhân vội vàng nói tiểu thư nhà ta hội thổ hệ pháp thuật bất quá cũng không phải rất am hiểu không biết rõ thành chủ đại nhân ba tô p h ạ m vỗ xuống tay vội nói mau đưa tiểu thư nhà ngươi mời đến a ta hiện tại chính tìm hội thổ hệ pháp thuật người đâu cái này lão nhân mắt nhìn trong tay b ã i thiếp cái này đều còn không có chính thức đưa ra đâu nhìn thấy lao nhân do dự tô phạm trực tiếp đem bái thiếp cầm tới nhét vào trong ngực nói ra được rồi bái thiếp ta thu hạ ngươi để nhà ngươi tiểu thư nhanh điểm ta bên này còn gấp đâu vâng thành chủ đại nhân lao nhân nói xong liền vội vàng rời đi tô phạm cũng thuận tay đóng cửa vỗ tay nhìn xem chật vật phủ thành chủ ngày trước hắn vẫn nghĩ muốn chơi cái sân vận động đi ra đáng t i ế c hạo thiên tông địa thế không thích hợp duy nhất tốt vị trí còn là thủ đại hắn cũng không có biện pháp quá mức cỡng cầu hiện tại tốt phủ thành chủ đủ lớn Kiến không khúc cái đi đối người chơi một cái tống trận pháp. liền liên tiếp、Hảo、Thiên cái Hảo Thiên liền sàng, thiếu tiểu ngồi tại cười đến sân vận động vấn truyền tống trận Tông cùng Thành, này dạng Tông bên này rèn luyện. Vạn sẵn sàng, công nhân chính sảnh thang, tạo một tuyệt tìm một tử thể Tô trước tháng, một mặt Phạm Hảo Hoa Hảo có Bách có chỉ bậc pháp, sau sự về đề, đệ ra A. lấy hừ hừ hừ. ý trong chính sảnh tiền tiến sắc mặt khó coi nếu như hắn không phải là bởi vì thân thể nguyên nhân đã sớm trốn khỏi nơi này cũng không cần mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ hiện tại tô p h ạ m đã triệt để đứng vững góc chân hơn nữa còn an bài sự tỉnh phía sau hắn muốn rời khỏi cơ h ộ i là khó càng thêm khó ngươi đến cùng là người nào t i ề n tiến lẩm bẩm nói bạch phó tông chủ cho tới bây giờ không có cái này đối đãi một cái người đến bách hoa thành cũng chỉ có phạm nhân làm đến hạt nhân tới ngươi cũng là cái thứ nhất tô p h ạ m nghe t i ề n tiến hỏi t h ă m cười ngâm nói ngươi không biết rõ t i ề n tiến trầm lắng ngừ một tiếng nếu là hắn biết rõ tô p h ạ m thân phận cũng không đến nỗi rơi vào bộ dáng này k một h c ta lần à chủ g hạt nhân, nếu lo bắt ba cái vạn nam tông môn người hơn nữa hắn bên trong một cái còn là trích tiên tô phạm vô cấu tiên tông muốn không nổi danh đều khó a nghe đến tô p h ạ m t i ề n tiến con ngươi đột nhiên co rụt lại hoảng sợ nhìn lên trần nhà bạch phó tông chủ đến cùng muốn làm gì t a m gia thế lực người bị bắt cái này không phải đem hắn nhóm vô cấu tiên tông đẩy vào vách núi sao có phải là rất hiếu kỳ vì cái gì tô p h ạ m cười nói ngươi nhóm tông chủ triệu càn k h ô n chết rồi có người nói cùng chúng ta t a m gia có quan hệ cho nên bạch vân thiên liền dùng cái này chiêu nói đến đây hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời xa xăm hạo thiên tông không hỏi thế sự tô phạm bị bắt sự tỉnh cũng không có mấy người biết rõ cho nên không nên là báo thủ có thể nàng dư hai thế lực lớn liền không giống đặc biệt là vô thần đạo cung hai vị cung chủ bị tiên khí c h â n áp đổi lại người nào cũng không chịu nổi chỉ sợ vô thần đạo cung hiện tại cũng tại chuẩn bị a giao chỉ thánh địa chu thiên tử cũng không phải cái gì người hiền lành nhìn người vật vô hại cái này nếu là động khởi dẫn đến vô thần đạo cung đều muốn e ngại chia ra lần này vô cấu tiên tông đem chính mình đùa chơi chết tiên khí hiện nay tựu tại vô cấu tiên tông bên trong chỉ cần không rơi vào mỗi người bọn họ địa bàn kia báo t h ủ nháo đứng dậy có thể là náo nhiệt tam châu đại chiến lại thêm băng ngọc giáo đám kia nữ nhân loạn cục đã định h ạ tiên tiến cũng không phải đồ đ ầ n lần này vô cấu tiên tông đắc tội tam g i a thế lực đối phương thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua huống chi không thần đạo tông có thể là có tiếng bá đạo chính mình đạo tử bị bắt tới làm hạt nhân chuyến đi còn thế nào tại tu chân giới n á n lại nguy hiểm đã lặng yên hàng lâm quan tuyết lâu tầng cao nhất gian phòng bên trong tuyết cơ nhìn xem phong cảnh phía ngoài nhẹ lác nhẹ động chính mình cổ tay linh đang tiếng không ngừng vang lên em thai động lòng người bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến tại cửa gian phòng chỗ ngừng hạ tới tiểu thư thành chủ đại nhân đã thu hạ b à i thiếp hơn nữa để tiểu thư mau chóng đi qua lao quản sự âm thanh truyền vào có chút gấp rút nghe nói như thế tuyết cơ cũng là sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới tô phạm hội là phản ứng như vậy trước đó bách hoa thành kia nhiều người đưa tới cửa tô phàm chẳng những không có tiếp nhận hơn nữa còn đem người an bài đến vô cấu tiên tông thân truyền đệ từ bên kia sau cùng càng là nói không cần lên cung sự tình đã là nói cho người bên trong thành sau này không cần lại làm cái này chúng không cố gắng hắn đôi bách hoa thành nữ tu sĩ không có hứng thú có thể hiện tại thế mà lại cái này cấp bách trong này nhất định có vấn đề thú vị tuyết cơ khẽ cười nói rõ ràng có thể bắt tử di lại vẫn cứ đem nàng thả hiện tại lại biểu hiện vội vã như vậy thật là khiến người ta có chút thấy không rõ à. nàng lời tự nhiên cũng bị lão quản sự nghe đến ngoài cửa lão quản sự cũng là sửng sốt một chút mở miệng nói thành chủ đại nhân vừa rồi hỏi thăm lão nô ai sẽ thổ hệ pháp thuật lao nô nói tiểu thư ngươi sẽ thành chủ đại nhân lúc này mới gấp gáp muốn gặp tiểu thư chỉ sợ là bởi vì chuyện này luận tư sắc tuyết cơ cùng tử di bất phân cao thấp luận tài năng hai người cũng là tại khác biệt lĩnh vực đều có thiên thu cho nên tô phàm xem trọng cũng không phải phổ thông người nhìn thấy đối nữ tử mỹ mạo cũng không thèm để ý ngược lại là đối thổ hệ pháp thuật để bụng không thôi chẳng lẽ tô phàm cũng hội thổ hệ pháp thuật nghĩ muốn cùng tuyết cơ đàm luận đạo pháp cái này có khả năng sao có thể là nếu như không phải nguyên nhân này kia tô phàm còn có lý do gì tìm tuyết cơ nửa ngày lao quản sự vẫn là không có nghĩ rõ ràng p h ò n g bên trong tuyết cơ lại cười một tâm thanh nói chuẩn bị một chút Ta nhóm cái này xuất phát đi gặp cái này vị tân nhiệm thành chủ nàng càng nghĩ là đến tô phàm có ý tứ chí ít cùng nàng ngày trước nhìn thấy người đều không giống có thể làm cho nàng cảm thấy không giống cũng liền lẹ k ẻ vài cái người mà thôi có thể tô phàm lại cùng cái này lẹ k ẻ vài cái người có chút không ăn ý hắn nhóm sở dĩ có thể để cho tuyết cơ cảm thấy thú vị cũng là bởi vì đối phương không coi trọng dung mạo của mình mà là say mê nàng vũ kỹ tu sĩ theo đuổi đơn giản liền là tài lữ pháp địa nhưng những người này lại có chính mình truy cầu mà tô p h ạ m tựa hồ là một cái không c ó theo đổi u người tài lư pháp địa một dạng không dính thổ hệ pháp thuật tuyệt đối không phải tô p h ạ m gặp nàng lý do nhất định còn có những chuyện khác mà lại là cùng nàng có lấy chuyện rất trọng yếu mới đúng lao quản gia cũng là tốc độ rất nhanh thật sớm liền chuẩn bị tốt liễn xa kéo xe là hai cái toàn thân trắng như tuyết linh hồ khoảng chừng chiến mã lớn nhỏ con ngươi màu đỏ rực tán phát nhàn n h ạ t t u y áp đã là xuất khiếu kỳ thực lực mà theo cái này liễn xa xuất hiện cả cái bách hoa thành đều sao động bách hoa thành tam tuyệt đồng dạng đều rất ít lộ diện trừ phi có một vài đại nhân vật đích thân tới các nàng mới hội lộ diện nên đón nhưng lần này hiển nhiên là không có đại nhân vật gì đến dù sao thành bên trong tin tức còn là rất linh thông nghe nói quan tuyết lâu l á o quản sự trước đó đi phủ thành chủ ngươi nhóm nói lần này tuyết cơ cô nương lộ diện có thể hay không cùng thành chủ có quan hệ có tin tức linh thông người rất nhanh liền nghĩ khởi chuyện này dây lát ở giữa liền liên tưởng đến tô p h ạ m thân bên trên dù sao trước đó tô p h ạ m vừa thiêu hủy t ù y sinh mộng tử cát hiện tại thính tuyết lâu đột nhiên có quy mô động khó tránh khỏi sẽ không để cho người nhạy cảm a bất quá chuyện tốt người xưa nay sẽ không thiếu khuyết theo liền sa chạy động bọn hắn cũng đều lặng lẽ đi theo muốn xác định đến cùng phải hay không đi phủ thành chủ không mất nhiều thời gian liền sa liền dừng ở phủ thành chủ trước lão quản sự đỡ lấy khoác băng tia tuyết bảo tuyết cơ đi xuống đằng sau xem náo nhiệt cũng chỉ có thể nhìn thấy tuyết cơ bóng lưng chương một trăm bốn mươi tám không cho phép nói ta nhỏ phủ thành chủ bên trong tô phàng cũng phát giác được cửa vào người tới đứng dậy chậm rãi đi tới cửa vào tuyết cơ thân khoác băng kia bạch b à o bọc lớn mũ đem chính mình che chắn chặt chẽ trừ phi là chính diện đi nhìn nếu không căn bản không nhìn thấy tuyết cơ chân thực dung nhan Cách. mở cửa văng lên tô phàng thò đầu ra mắt nhìn lập tức một t r ư ơ n g thảm bạch khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt của hắn khuôn mặt này thảm bạch đáng sợ thậm chí liền lông mày cùng tóc đều là bạch s á c nhìn dọa người vô cùng tô phạm cũng là không nghĩ tới chính mình nhìn thấy là một người như vậy nếu không phải cái kia l á o quản sự tại hắn đều kém chút xuất thủ bất quá cái này mang theo bọc lớn ngũ ân hẳn là là nam a tô phạm vô ý thức mắt nhìn tuyết cơ ngực cùng vua bóng đá tử di bất đồng tuyết cơ cơ hồ là vùng đất bằng thẳng kẻ có tiền a tuổi còn trẻ liền có chính mình sân bay khu khu tựa hồ chịu không được tô phàm ánh mắt tuyết cơ ho nhẹ một tâm thanh đem tô phàm trò kéo về thực tế rất đẹp trai à còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thành chủ nhìn đến trước trước nghe người ta nói thành chủ rất đẹp trai cũng không phải nói dối tuyết cơ vội nói quan tuyết lâu tuyết cơ gặp qua thành chủ đại nhân tựa như thanh điểu âm thanh chuyên gia mặc dù mang theo một tia băng ý có thể cái này băng ý cùng tử di lại không giống tử di nếu như là vạn năm băng sơn tia tuyết cơ chính là chân núi một vũng thanh tịnh cam tuyển k i a một k i a băng ý ngược lại càng giống là một loại bảo vệ mình tồn tại có chút ý tứ nhìn đến tuyết cơ là thật không có bối cảnh gì ngươi tốt cái kia trước tiến đến nói tô phạm vội vàng mời hắn nhóm đi vào bất quá nhãn thần bên trong lại đầy là h ồ n g y. chờ ba người đều tiến nhập phủ thành chủ sau đó tuyết cơ ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc phủ thành chủ hiện nay cơ hồ đã không có trừ chính sảnh bên ngoài cũng liền một gian ngủ phòng m à thôi Ta nhóm đi gian phòng đi chính sảnh có chút loạn không tiện chiêu hâu người nhóm tô p h ạ m cười liền đưa tay qua đến vồ vô, vô tuyết cơ bả vai nói đều là người một nhà không cần quá mức câu thúc lần này còn là ngươi hỗ trợ đâu nhìn xem tô p h ạ m khoác lên chính mình đầu vai tay tuyết cơ mắt bên trong ý cười càng thêm sán lạ ngược lại là lao quản sự bị dọa một thân mồ hôi lạnh qua nhiều năm như vậy dám đụng vào tuyết cơ tiểu thư chỉ sợ vẫn chưa có người a cái này thành chủ cũng quá mức lớn gan chẳng lẽ không sợ bị tuyết cơ tiểu thư tùy tùng giết sao tiến nhập gian phòng tuyết cơ hiếu kỳ hướng chung quanh nhìn một chút nàng cho tới bây giờ chưa có tới phủ thành chủ lần này cũng là hắn lần đầu tiên tới phủ thành chủ du ngoạn đáng tiếc hiện tại phủ thành chủ đã bị phá không có bao nhiêu gian phòng bên trong đồ vật cũng là đơn giản liền một cái bàn tròn mấy cái tản mát cái ghế góc tường đặt vào một t r ư ơ n g khắc hoa giường gỗ mặt đất còn tán lạc không ít bị vò thành đoàn tờ giấy tại bên giường vô cùng dễ thấy t h ân tổng so dùng tại địa phương khắc tốt tuyết cơ cũng không có dự định lại đi suy nghĩ nhiều ngược lại quay đầu khẽ cười nói thành chủ tìm ta cần làm chuyện gì cũng không phải cái đại sự gì ngươi cũng nhìn đến ta phủ thành chủ tình huống tô p h ạ m giải thích nói ta không hội thổ hệ pháp thuật cho nên cần phải có người giúp ta đem phủ thành chủ một lần nữa chơi một lần làm tốt đem cả cái mặt đất đều làm cho dẹp cả một ít hắn muốn làm rất đơn giản liền là sẽ phủ thành chủ kiến tạo thành hạo thiên tông một cái ma luyện căn cứ về sau liền đem vãng sinh kiều bỏ ở nơi này sau đó lại sau đó những thứ đồ khác c h i t để chơi một cái có thể rèn luyện tu sĩ thân thể địa phương lại thêm bách hoa thành nhiều như vậy nữ tu sĩ những sư đ i ệ t kia nhóm đã có thể ma luyện tự thân tâm tính có thể tìm tới chính mình thuộc quả thực liền là nhất cử lưỡng tiện địa phương nghe đến tô phàm tuyết cơ sắc mặt tiếu dung có chút cứng gắc gấp gáp gọi nàng tới chính là vì cái này nàng có thể là bách hoa thành tam tuyệt một trong vũ kỹ càng là tu chân giới đỉnh đỉnh tồn tại chẳng lẽ liền không thể hấp dẫn đến thành chủ thành chủ nói đùa ta một cái tiểu nữ tử có thể làm không cái này trùng việt nặng tuyết cơ sắc mặt lạnh lùng nói tô phảm tiểu nữ tử ở chỗ nào ngươi không phải một cái nam sao tuyết cơ không phải ngươi nghệ danh sao nhớ hắn lại một lần nữa nhìn về phía tuyết cơ ngực thậm chí lần này cũng mắt nhìn cổ họng nàng cái cổ ra một cái tiểu xảo trái cổ chính khẽ run ân là nam không sai a nữ trang đại lão không phải chứ nơi này lại không có ngoại nhân ngươi còn có cái gì tốt trang ngươi nữ trang sự t ì n h ta sẽ không cùng ngoại nhân nói t ô p h ạ m một cái ôm tuyết cơ nói mặc dù ta có chút không quen có thể cũng không có nghĩa là không thể tiếp nhận à. mỗi người yêu thích đều nên được đến tôn trọng ngươi chỉ cần giúp ta mang bí mật này ta giúp ngươi thủ hộ tuyết cơ cùng lão quản sự đều là mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc nhìn xem tô p h ạ m cái này thành chủ đến cùng lại nói cái gì lúc này tuyết cơ từ tô p h ạ m trong tay tránh ra mặt lệnh nói còn xin thành chủ tự trọng ta cũng không phải là thành bên trong những cái kia từ bọ tự thân nữ tu sĩ nếu là thành chủ nghĩ muốn quan sát vũ ký của ta ta tự nhiên sẽ không có hai lời nhưng nếu là có mục đích khác ta nhất định nhưng là sẽ không đáp ứng nghe nói như thế tô phẳng cũng mắt trợn trọn cái khác mục đích chính mình trừ để tuyết cơ cho chính mình trùng kiến phủ thành chủ bên ngoài giống như không có ý nghĩ khác cả chẳng lẽ là tuyết cơ chính mình nghĩ đến cái gì nữ trang đại lão thẹn thùng cái khác mục đích a con hàng này mới tuyết h nghĩ ậ t sự là m ố n đến một cái lao quản sự không đủ, thế mà còn nghĩ liền hắn n một Một mà thế cúc cái cái đủ, A. lao sự à thành chủ đều cầm xuống, thật t chủ mạnh. xuống, cầm đều u y cơ ngươi thành thật nói cho ta ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì tô p h ạ m đột nhiên trầm giọng nói lao quản sự niên kỷ đã rất lớn ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu tuyết cơ ta cưỡng cầu cái gì rồi thành chủ ngươi đến cùng tại nói cái gì không giải thích được a chúng ta đi tuyết cơ đột nhiên l ạ n h giọng nói thành chủ nhìn đến cũng không phải là giống ta nghĩ như thế quang minh chính đại cũng bất quá là thế tục hạ lưu nhân vật mà thôi nói đi nàng liền mang theo lão quản sự hướng mặt ngoài đi có thể tô phàm lại ngăn tại nàng trước mặt âm thanh lạnh lùng nói người nào hạ lưu chính ngươi một đại nam nhân mặc nữ trang còn nghĩ đối ta kia cái gì hai chúng ta đến cùng người nào hạ lưu nghe nói như thế lão quản sự cũng là nuốt một ngụm nước bọn vị thành chủ này không chỉ là đầu góc có vấn đề liền con mắt cũng có mao bệnh a tuyết cơ đại nhân một cái cái này sáng trói động lòng người thiếu nữ thế nào có thể là nam nhân đâu chẳng lẽ liền là từ tuyết cơ đại nhân n g ư ợ c nhìn đến phiến diện quá phiến diện coi như tuyết cơ đại nhân bình vậy cũng không thể nói ra đến a cái này không phải đắc tội với người sao ngươi nói ta là nam nhân c ò n nghĩ đối ngươi làm gì tuyết cơ một mặt xương lạnh nói chừng lớn ngươi hai cái con ngươi tử nhìn rõ ràng lao nương là nữ nữ nói nàng liền đem chính mình mũ t r ù m để xuống tóc trắng lập tức theo gió phiêu khởi vì n à y nàng vẫn không quên hết chính mình nhỏ ngực đáng tiếc cũng không có hiệu quả gì tô p h à m khoe miệng giật một cái vỗ vỗ lồng ngực của mình nói ta đều so ngươi lớn ngươi có ý tốt nói mình là nữ thực tại không đi ra môn thời điểm trang hai cái màn thầu a ta đều so ngươi đại cái này lời cơ hồ tại tuyết cơ não hải bên trong không ngừng bồi hồi nước đổ đầu vịt h a i phải tiến thai trái ra một cái nam nhân thế mà so với nàng cái này nữ nhân ngực lớn cái này quá khi dễ người sau một khắc tuyết cơ trong mắt to liền nhấp nhoáng hơi nước tô phàm c a o mày nói một đại nam nhân khóc cái gì để ngươi giúp một chút mà thôi đại không về sau ta cũng làm cho ngươi đến phủ thành chủ rèn luyện như thế nào về sau ta chỗ này có thể là tu chân giới được hoan nghênh nhất địa phương ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì tuyết cơ cưỡng chế tâm lý khóc ý kìm nén miệng hô một tiếng tô phàm chỉ vào bên ngoài bừa bộn mặt đất nói ra ta không phải đã nói rồi sao n g ư ơ i giúp ta đem bên ngoài sửa sang một chút ta không hội thổ hệ pháp thuật à. Tốt. ta ta t giúp ngươi không cho phép ngươi lại tiếp tục nói ta nhỏ tuyết cơ cơ hồ là khẩn cầu nói đi ra đem chính mình sau cùng tôn nghiêm giữ lại tô phàm cũng là gật đầu một mặt hiền lành ý c ư ờ i nói không có vấn đề sau này ngươi ta liền là huynh đệ ta dài ngươi rất nhiều tuổi về sau liền cứ gọi ngươi tiểu tuyết đi huynh đệ tiểu cái này hai cái từ tựa như là trọng truy đồng dạng nện ở tuyết cơ đầu bên trên để nàng s o n g quyền thật chặt nắm cái này hốn đản thật nhìn không ra ta là nữ đáng chết gương mặt này tốt sáng trói rõ ràng là một cái nam nhân lại mọc ra một t r ư ơ n g nữ nhân mặt buồn nôn không cho phép nói ta nhỏ tuyết cơ quay đầu hung d ữ một giọng nói sau đó đi ra cửa bên ngoài bắt đầu thi pháp nhìn xem tính trẻ con tuyết cơ tô p h à m quay đầu hỏi lão còn sự tiểu tuyết năm nay bao nhiêu tuổi nhiều đại cái này trả lời thế nào không trả lời đi đắc tội thành chủ hồi đáp đi đắc tội tuyết cơ tiểu thư vậy phải làm sao bây giờ lại có nửa ngày lão quản sự còn là lựa chọn hồi đáp dù sao bách hoa thành có thể là phủ thành chủ hơn nữa hắn nhóm bây giờ đang ở phủ thành chủ bên trong mặt đối cường đại thành chủ còn là không nên náo h sự tình tương đối tốt lúc này lão quản sự sinh ra bàn tay sau đó quay đầu mắt nhìn tiểu tuyết hắn tay bắt đầu hơi hơi hốn lượn một lần có thể rất nhanh lại khôi phục bình hồi bẩm thành chủ tuyết cơ tiểu thư lớn như vậy đi lao quản sự âm thanh ép tới rất thấp thấp chỉ có hắn cùng tô phàm hai người có thể nghe đến có thể tô phàm s á t thực mặt mũi tràn đầy hát tuyến người nào mẹ nó hỏi cái này người lão nhân này niên kỷ đều lớn như vậy thế nào tư tưởng cái này không đứng đ á n tuyết cơ có nhiều tập thể không nhìn ra được sao người cái này khoa tay múa chân đều có chút quá phận không có cái này bình hẳn là hơi lom xuống dưới một điểm khu khu ta hỏi không phải cái này tô phàm mặt đen lên hỏi ta hỏi là tiểu tuyết niên kỷ nha nguyên lai thành chủ là ý tứ này ngược lại là lao nô nhiều lo tuyết cơ tiểu thư tuổi không lớn lắm tu luyện cũng bất quá hai mươi năm thời gian xem như bách hoa thành tu vi thấp nhất tu sĩ lao quản sự yêu chiều mắt nhìn bên ngoài tuyết cơ thở dài nói ông trời không tốt tuyết cơ tiểu thư có kinh thế vũ kỹ có thể tu vi thủy trung để không đi lên có đại năng tu sĩ nói thẳng nói tiểu thư đời này cũng không thể có đại tu vi cái này là tiểu thư mệnh tiểu thư tiểu thư ngươi một mực gọi lấy không dứt đến buồn nôn sao tô p h ạ m tâm lý phàn nàn một tâm thanh lập tức mở miệng nói về sau chỉ có ba người chúng ta thời điểm ngươi gọi nàng công tử liền được đều là người một nhà không cần làm cái gì d i ấ u d i ế m cái này lao quản sự triệt để xác nhận tô p h ạ m con mắt có vấn đề vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể gật đầu đáp ứng chương một trăm bốn mươi chín h ắ n chết ta hài lòng tuyết cơ t h ổ hệ pháp thuật ngược lại là biết tròn biết méo c h í ít sửa chữa phủ thành chủ thời điểm rất hoàn mỹ đi qua nàng một phen cầm đao sau đó cả vị thành chủ phủ đô biến rộng rãi dị thường d u n g nạp hạo thiên tông một nửa người không có vấn đề về sau tìm trận pháp tông sư nối một cái trận pháp truyền thống đến thời điểm hạo thiên tông cùng bách hoa thành liên hệ xuất hành cũng thuận tiện một ít ta làm xong tuyết cơ mặt lạnh lấy kêu lên sau đó mang tốt chính mình mũ trùm h ắ c đại tiểu thư này tính tình nhìn xem vung tỷ khí tuyết cơ tô phạm cũng không có lại đi nhiều trêu chọc dù sao hô đối vừa qua đến cũng chỉ là vì sửa chữa phủ thành chủ mà thôi lại sau này cũng không có cái gì tô phạm nhìn xem đã hoàn mỹ phù hợp trong lòng mình tràng địa ý tưởng hạo thiên tông đại tràng địa cũng không có thủ đại đều nhanh muốn trở thành phi thuyền hạ xuống địa phương các đệ tử trừ đi mật tàng liền không có địa phương khác có thể đi hiện tại tốt có nơi này về sau đệ tử liền không cần lo lắng tràng địa vấn đề không sai không sai chuyện của ngươi quả là tốt t ô p h ạ m cười hát hát một tiếng nghe nói như thế tuyết cơ sắc mặt cũng đen đứng dậy bách hoa thành cái gì tình huống liền không cần nhiều lời tại nơi này lớn lên l ờ i cái nào không phải kiến thức rộng rãi một cái sống chữ đã có thể nói rõ hết thảy tuy nói tuyết cơ nha đầu này còn nhỏ có thể còn như vậy hoàn cảnh hạ lớn thế nào khả năng không biết rõ một ít âu nôn huế ngữ thành chủ đại nhân ngươi nếu là tại nói hiệu nói vượng ta liền đi vô cấu tiên tông cáo ngươi để ngươi không làm được cái này thành chủ vị trí tuyết cơ phần má nổi giận đùng đùng một giọng nói thấy được nàng tức giận bộ dạng tô phàm cũng là k h é p cười một tiếng nói c a o ta ngươi còn là quá trẻ t u ổ i a vô cấu tiên tông cái này hội chỉ sợ chính mình cũng bận muốn chết nơi nào sẽ quản một cái thanh quan sự tình coi như sự tình cùng hắn có quan hệ bạch vân thiên cũng không dám cái này tùy tiện thả hắn rời đi giao chỉ thánh địa cùng không thần đạo tông đã đủ để hắn nóng bận nếu là lại thêm một cái hạo thiên tông tiến đến tràng diện kia liền thật biến thành hỗn loạn Cây bên này nơi nào có đặc thù khoáng thạch tốt nhất là trọng lượng rất đủ loại kia tô p h ạ m đột nhiên hỏi một tiếng tuyết cơ quay đầu qua một bộ không dự định nói cho dáng vẻ đừng nói nàng không biết coi như biết rõ cũng sẽ không nói bên cạnh lão quản sự vớt cằm nói hồi bẩm thành chủ thành bên ngoài ngàn dặm có tòa kỳ sơn không có tên nhưng trong đó lại có kỳ thạch tồn tại to cơ nắm tay một khối khoảng chừng gần trăm cân trọng lượng phụ cận không ít tu sĩ đều hội đi thu thập gia nhập trong nguyên liệu luyện khí càng là có thể để thăng nhất định trọng lượng nghe đến lao quản sự trước một bước nói tuyết cơ bận quay đầu trừng mắt nhìn tô phàm cũng là nhẹ gật đầu hiện tại t r a n g địa đã có nên bố trí cụ thể đồ vật tốt nhất liền là chơi một ít có trọng lượng thiết bị cái này chủng kỳ thạch dùng đến luyện khí liền không đáng dù sao hắn tị lôi châm cũng không cần loại vật này thật vất vả luyện chế ra đến tị lôi châm song việc lại để thăng trọng lượng cái này không phải rảnh rỗi không có chuyện gì sao h i ệ n nhiên cái này chủng kỳ thạch cũng chỉ có thể dùng đến gia tăng trọng lượng có không có địa đồ ta nghĩ hiện tại liền đi một chuyến tô p h ạ m quay đầu cười nói lao quản sự vừa nghe nhất thời ở giữa cũng lộ vẻ do dự kỳ thạch có thể không tốt thu thập cần tiến nhập một cái huyệt động bên trong mà cái huyệt động kia cũng là quái dị đến cực điểm tựa như là một phương vực sâu miệng lớn tiến nhập người có rất ít đi ra hơn nữa đi ra cũng đều bên trong một loại rất độc quỷ dị toàn thân mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại nhưng lại hôi thối không tiêu tan cực kỳ cổ quái thế nào ngươi không có địa đồ tô phàm nghi hoặc hỏi địa đồ ngược lại là có bách hoa thành bên trong có không ít câu lan đều có bất quá nơi này có thể đi không được lao quản sự lo lắng nói nơi này bên ngoài có độc bên trong càng là sâu không thấy đáy nếu là là tiến nhập người một nửa tỷ lệ sẽ chết ở bên trong kỳ thạch mặc dù là đồ tốt đáng tiếc luyện khí thời điểm rất ít khi dùng đến cho nên tu sĩ đồng dạng đều là đi ma luyện chính mình cái này một lần tô p h ạ m có thể là hiếu kỳ lên cái này dạng địa phương có thể gặp không thể đến nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ kỳ thạch liền là han cần nhất định phải cầm tới tay mới được không sao ngươi sẽ địa đồ cho ta là được tô p h ạ m lại cười nói lao quản sự do dự một hồi nói cũng không phải là lao n ô không cho thành chủ mà là ta nghe nói cũng có tu sĩ khác để mắt tới bên kia ồ tô p h ạ m nhẹ nga một tiếng nghe thấy tề thiên đại hội có cái tu sĩ được đến giao chỉ bên dưới phi thăng chi pháp bị n g ư ờ i một đường truy sát đến tây mộc châu hơn nữa hiện nay tựa hồ t i ể u tại kỳ thạch động phụ cận vô cấu tiên tông một vị đại nhân vật cũng xuất hiện tại cái kia lao quản sự giải thích nói thành chủ đại nhân hẳn là cũng phát hiện bách hoa thành không đúng ngày thường bên trong bách hoa thành người đông nghỉ nghịt có thể gần đây tu sĩ lại ít một nửa chính là bởi vì đều đi bên kia nghe nói như thế tô phạm lông mày nhẹ gậy nhẹ lên phi thăng chi pháp bị người tìm được đồ chơi kia không có khả năng tu luyện lúc trước lý hạo thiên cải biến một phen phi thăng chi pháp đã biến thành thông linh chi pháp mà lại là thông linh cựu ruma của ta cái này nếu là đem cựu ruma quật ma đế cho lấy ra tây mộng châu vẫn không thể là trời không đúng nghĩ đến tô p h ạ m đột nhiên lấy lại tinh thần hắn đi đến bách hoa thành cũng không tính là tin tức tắc nghẽn trọng đại như vậy tin tức vì cái gì chính mình cũng còn không biết đâu một cái lao quản sự lại có thể biết rõ hơn nữa cái này lão quản sự hoàn toàn không có tu vi liền là một cái bình thường người phạm t ụ tuyết cơ một cái sơ nhập tu chân giới thiếu nữ cũng là quái dị tại bách hoa thành cái này dạng ô chọc chỗ thế mà có thể hoàn hảo sinh tồn những người theo đuổi kêu bên trong không thiếu có đại thế lực tử đệ chẳng lẽ hắn nhóm đều là kẻ ngu không biết do dùng sức mạnh tây hải tiên nhân đệ tử đích truyền cái này dạng thân phận tồn tại tuyết cơ coi như lại đơn thuần cũng không có khả năng thoát khỏi mới là giải thích duy nhất liền là tuyết cơ bên cạnh cũng có người bảo hộ hoặc là nói phía sau cũng có đại nhân vật tồn tại mà phù hợp cái này dạng nhân thiết tựa hồ cũng chỉ có trước mắt lão quản sự lúc này tô phàm lại một lần nữa dò xét một mắt lão quản sự lần này vẫn không có mảy may phát hiện lão nhân trước mắt liền là một người bình thường hoàn toàn không có một tia linh lực vận chuyển quái sự thu chân giới thế mà còn có hắn thấy không rõ người ngươi đem địa đồ giao cho ta liền được cái khác không cần phải để ý đến Tô Phạm mỉm cười nhìn mỉm chầm chầm cười lão quản sự nói đối ra. Mặt lên o Lão quản sự thần sắc cung kính, hoàn Lão ạ i cười minh cái gì là một cái người nói, i nụ này, Quản thần cung kính, nhìn Quản bình tĩnh n sắc cơ là thuyết Tuyết hậu. sự sự, một mắt tất h gì mị tiếng h h chủ nghĩ muốn chịu chết, à n muốn vậy l ề n hắn hắn đem địa đồ cho hắn đi, hắn cho c h t ta c ũ h à i lòng.、Vâng. Lão quản sự lên Vâng. Quản tiếng, sự ra i r tay khô héo trong ngực tìm tòi một lát xuất ra một quyển da dê địa đồ t i ể u tại tô p h ạ m đưa tay tiếp nhận thời điểm tuyết cơ một cái đem địa đồ đã mất đắc ý nhìn về phía tô phàm người đây là ý gì tô phạm nhữ mày hỏi rất đơn giản ta cũng muốn đi người nghĩ muốn địa đồ liền cần phải mang lên ta tuyết cơ ngửa đầu đắc ý nói một bên lão quản sự bị giật nảy mình vội nói tiểu thư không thể à, bên kia quá nguy hiểm ngài đi qua gặp phải nguy hiểm thế nào làm ta chính là xa xa nhìn một chút cũng sẽ không t i ế n cái huyệt động kia ngươi yên tâm tốt tuyết cơ không kiên nhẫn nói ra thành chủ đại nhân thế nào quyết định hiện tại bản đồ này có thể là trong tay ta tô phạm bình tĩnh cười nói ta ngược lại là không có vấn đề dù sao sinh tử của ngươi không có quan hệ gì với ta hắn ngược lại là rất nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán nhìn xem cái này lão quản sự đến cùng phải hay không cao thủ nếu như tuyết cơ thật theo chính mình cùng đi đến thời điểm chẳng phải có thể nhìn đến lão quản sự xuất thủ rồi、Tốt. tuyết ố t t cơ cười nói vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi ta liễn xa t i ể u tại bên ngoài có thể tiết kiệm không ít thời gian đâu nhìn thấy chính mình không ngăn cản nổi lão quản sự cũng là thở dài tô phàm mỉm cười đi hướng phủ thành chủ bên ngoài tuyết cơ cũng là vội vội vàng vàng đi theo ba người rời đi phủ thành chủ sau đó ngồi lên bên ngoài trước kia liên xa lão quản sự phụ trách đánh xe hai cái linh hồ cũng là phi tốc chạy hướng bách hoa thành bên ngoài phương hướng liễn xa bên trong tô phàm liếc mắt bên ngoài đánh xe lão quản sự đồng thời lại nhìn một chút kia hai cái tuyết bạch linh hồ mắt bên trong đầy là ý cười có thể có cái này dạng liên xa nhìn đến tuyết cơ phía sau lại là không đơn giản a thế nào ta liễn xa cũng không tệ lắm phải không tuyết cơ đắc ý nhìn xem tô phàm tựa hồ chờ lấy hắn tán dương một phen tô phàm lại lắc đầu nói bình thường đi bác hoang h u y ễ n miểu tiên triều nữ đế có một cố long liễn liễn xa phía trên c à n g là có một khỏa thủy thuộc tính long châu trổ đến chim thú nổi danh hoa mở bờ múa linh khí tràn ngập nghe tô phàm tuyết cơ lập tức giống như là sương đánh quả cả một mặt phiên muộn cái này có thể so sao nhân gia nữ đế là một phương đại thế lực chủ nhân nàng một cái bách hoa thành vũ cơ có thể có khả năng so sánh sao trứng mắt nhìn tô phàm về sau nàng liền kìm nén miệng không nói chuyện bên ngoài lái xe lão quản sự cười nói bác hoang tuy nói linh khí thiếu thốn có thể cũng có vạn năm tông môn tồn tại nghe nói hạo thiên tông gần nhất xuất thế tại bác hoang rất được hoang đen cùng còn dư vạn năm tông môn hoàn toàn khác biệt cũng không biết hắn nhóm có không có liên xa cái này còn phải hỏi khẳng định có a vô cấu tiên tông đều có chính mình liên xa một cái cựu đầu sư tử kéo xe thật khí phái tuyết cơ vội vội vàng vàng một giọng nói trong ánh mắt đầy là vẻ hâm mộ cựu đầu sư tử có thể không phải linh thú có thể so sánh kia có thể là truyền thuyết bên trong hồng hoang yêu dị tông môn tầm thường nào dám nuôi dưỡng tô p h ạ m lại lắc đầu nói hạo thiên tông không có liên xa ngược lại là tứ đại thiên chu bên trong một chiếc tại hắn nhóm kia thiên chu là lão quỷ đồ vật bất quá bây giờ đã coi như là hắn nhóm hạo thiên tông liễn xa cái gì hoàn toàn cùng thiên chu không cách nào so sánh được không thần đạo tông tam nhãn kim tinh thú cũng không tệ đáng tiếc không thế nào nghe lời nếu không chơi đến hắn nhóm hạo thiên tông canh cổng cũng có thể làm sao ngươi biết nhân ra không có nói hình như ngươi chính là hạo thiên tông người đồng dạng tuyết cơ biễu môi nói trên tay ngươi còn mang theo phong cấm hoàn đ ầ u một cái vô cấu tiên tông hạt nhân cũng dám đánh giá vạn nam tông môn tô phạm quay đầu cười thần bí nói ngươi làm sao sẽ biết ta không phải hạo thiên tông người ai nói hạt nhân liền nhất định phải là tiểu tông môn người vạn năm tông môn người chẳng lẽ không được sao đương nhiên không được tuyết cơ phản bác kia có thể là vạn năm tông môn giống như vô cấu tiên tông tồn tại thế nào khả năng hội có người bị bắt tới làm hạt nhân ngươi làm vô cấu tiên tông người đều là ngớ ngẩn sao ừ m cái này thuyết pháp không tệ nhìn đến ngươi vẫn có chút đầu óc tô p h à m cười to nói bất quá có một chút ngươi nói sai vạn năm tông môn cũng có điểm dai vô cấu tiên tông c ó thể không phải rất yếu vạn năm tông môn hắn nhóm nếu là nổi giận lên còn dư vạn năm tông môn thật đúng là đến nhượng bộ ba phần chương một trăm năm mươi đồ hèn nhát tuyết cơ nhìn xem tô phàm dáng vẻ tự tin tuyết cơ liền mạc danh một c ỗ hỏa may nơi này không có vạn năm tông môn người tại nếu không không phải đem hắn cho đánh một trận không thể lái xe lão quản sự đột nhiên mở miệng nói thành chủ đại nhân ngược lại là kiến thức rộng rãi thế mà biết rõ nhiều như thế vạn năm tông môn bí sử kinh lịch nhiều tự nhiên cũng liền biết có thời điểm kinh lịch cũng là một loại thực lực không phải sao tô p h ạ m mỉm cười một giọng nói tựa hồ chính là cố ý nói cho lão quản sự nghe đến mà lao quản sự lại không có nói tiếp phối hợp ở bên ngoài lái xe tuyết cơ bĩu môi nói h ừ nhìn ngươi cũng liền lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi trăng cái gì người đ ợ i trước không biết mình trăng không giống sao tô p h ạ m gương mặt này vạn năm không thay đổi trong mắt người ngoài cũng chính là dáng vẻ t r ư ừ n g hai mươi lại thêm luyện khí kỳ thực lực hoàn toàn liền là cái mới ra đời tiểu tu sĩ mà thôi bất quá chính tô p h ạ m tâm lý rõ ràng liền được hơn nữa hắn còn ước gì ngoại nhân cái này nhìn hắn đâu người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo được tô p h ạ m cười nói liền giống ngươi rõ ràng là cái nam nhân lại muốn giả thành nữ nhân bộ dáng chẳng lẽ ngươi gương mặt này thành ngươi gạt người tư bản rồi ta là chân chính nữ nhân tuyết cơ thử lấy răng hung hắn nói tốt tốt tốt ngươi là nữ nhân được rồi không cần lại nhấn mạnh chuyện này t ô p h ạ m không nhịn được nói tuyết cơ đến cùng là người nào trước n h ấ t lên a xéo đi thành chủ người chết tử tế nhất tại cái đó phá sơn động bên trong đời này đều không cần đi ra người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo được thành chủ cái này lời nhìn như bình thường nhưng lại tràn ngập không ít đạo lý ở bên trong lão quản sự đột nhiên mở miệng nói đại đạo đơn giản nhất ta có thể nói ra như vậy thành chủ đại nhân cũng là kinh lịch không ít chuyện a hắn sống một đời cũng là lần đầu nghe được câu này tâm lý âm thầm bội phục một lần tô phàm mặc dù cái này thành chủ có chút khi dễ tiểu thư nhà mình có thể cũng đừng bay là loại kia đầy là ác n i ệ m người chí ít hắn bây giờ thấy tiểu thư chân chính một mặt không phải sao qua nhiều năm như vậy tiểu thư lúc nào đem chính mình chân thực một mặt lộ ra qua chứ đừng nói là mặt đối một ngoại nhân hơn nữa còn là một cái nam nhân ta nhìn hắn cũng là nghe người khác nói tại nơi này lấy ra nói hiệu nói vườn thôi tuyết cơ chừng mắt nhìn tô phàm hoàn toàn không tin cái này lợi là tô phàm nói tô phàm cũng lời giải thích dù sao cái này lợi hoàn toàn chính xác không phải hắn nói cụ thể hắn giống như cũng không rõ ràng được rồi dù sao tu chân giới không có ai biết hắn ở đâu ra bây giờ nói ra đến đều là chính hắn hừ hừ bị ta vạch trần đi nhìn thấy tô phàm không nói chuyện tuyết cơ vội nói thành chủ đại nhân cũng là thích đạo văn hôn đ à n đâu cũng không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu chờ ta đem ngươi vạch trần thời điểm ngươi liền rốt cuộc không có biện pháp khi dễ ta ha ha trong mắt ngươi cũng liền n g ư ợ c cái này một điểm vui vẻ tô p h ạ m l ầ m b ầ m một tiếng ngươi tuyết cơ đột nhiên lời nói bữa cũng không biết thế nào đi phản bác lúc này liễn xa đột nhiên ngừng lại tô p h ạ m hướng mặt ngoài mắt nhìn phát hiện tại nhất sử rừng rậm bên trong bốn phía cũng không có cái gì tu sĩ ẩn tàng chuyện gì xảy ra tô p h ạ m nghi tiếng nói thanh chủ đại nhân tiểu thư phía trước tựa hồ có mấy c ô thi q u ố t lao quản sự âm thanh truyền đến t i ề n đến thi cốt tô phàm tâm sinh nghi hoặc không người đi ra xe toa nhìn sang nơi này khoảng cách bách hoa thành đã có một khoảng cách phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể nhìn đến nơi xa dây núi mà đó chính là mục đích của bọn họ tất nhiên khoảng cách mục đích gần như vậy chỉ sợ cái này hai cỗ thi cốt là trước theo đuổi rết tu sĩ chớ sợ chớ sợ vài cái người chết mà thôi cũng sẽ không thế nào toa xe bên trong tuyết cơ đem mặt vùi vào hai chân chỉ gặp phát xuất liên tiếp bản thân khích lệ lời nói tô p h ạ m ánh mắt lóe lên mỉm cười quay đầu nói thế nào bị vài cái thi cốt bị dọa cho phát sợ rồi nghe đến tô p h ạ m tuyết cơ đột nhiên ngầm đầu hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m nói ngươi mới bị hù dọa ta có thể là tu sĩ thế nào khả năng hội bị thi cốt hủ đến s ả o cái này mấy cỗ cố thi cốt cũng là tu sĩ tô p h ạ m cười nói tiếng lập tức hắn liền n g ả y xuống hướng thi cốt bên kia đi tới tuyết cơ dò xét ra cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm Cũng kỳ h định, thì nhìn Phạm thi cạnh nhìn một chút, ánh mắt lên một tia kinh nghi. Những hải như thậm chí rách không thậm chí ô Tô n muốn xuống quản lắng ngồi liễn biên đến này bên lên này xương cốt rất là bóng loáng, giống như là bị người rèn luyện liền xương còn càng xương sườn, xương trổ, xương đều là bóng loang đáng g giới có cái cỗ cốt cốt cốt có. lóe một mặt xem. mấy một mắt một một qua, đều đầu trậu, đều xe xa dự sự đi đùi bị lao là lo là là là là là là tia tia sợ. tại rất vết Bất tay, kể k quái thi cốt phía dưới còn có một chút tanh hôi mù dịch biên giới c h â còn có rất b é nhỏ bạch sắc tế mạt tò mò tô phàm đưa tay dính một hồi những cái kia bạch sắc tế mạt bốn bạch sắc tế mạt chạm đến đầu ngón tay dây lát ở giữa một trận thiêu đốt cảm đánh tới lúc này liền nhìn đến tô phàm giữa ngón tay bắt đầu bị hủ thực lộ ra một khối nhỏ huyết n ụ c bất quá cũng chỉ là hủ thực một chút xíu sau một khắc liền nhìn đến giữa ngón tay huyết n ụ c bắt đầu tự động khép lại có chút ý tứ mạnh như vậy tính ăn mòn nhìn tới cái này độc cũng không đơn giản tô phàm thì thào cười tiếng hắn cường độ thân thể có thể là rất đáng sợ liền xem như đao đũa phòng thai bổ đều không có biện pháp thương đến hắn nhục thân kháng linh bảo cũng là không đáng kể có thể hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện nọc độc liền không giống thế mà có thể tùy tiện hủ thực huyết nhục của hắn hắn độc tính mắt trần có thể thấy xương cốt rơi ở phía trên cũng không có chuyện gì nói cách khác lấy độc chỉ là nhằm vào huyết nhục nói như vậy trước mắt thi cốt đều là bị nọc độc hủ thực nhìn xem xương cốt vặn vẹo độ tử vong trước không có một tia giấy rủa à. chết sau bị người đến nọc độc sau đó hủy thi diện tích sao có người không hy vọng bị những người khác phát hiện cái này mấy cỗ thi thể thật là thân phận thanh trù đại nhân có thể có phát hiện gì lao quản sự nhìn thấy tô phàm ngồi s ổ m ở kia không có phản ứng liền mở miệng gọi một tiếng tô phàm lúc này mới đứng lên nói có điểm phát hiện những thi thể này đều là bị người trước hết giết sau đó hủy thi diện tích xương cốt bóng loáng đáng sợ nọc độc độc tính cũng không đơn giản b i ê nói giới chỗ c lưu l ạ Nói hắn đã đi đã thật ớ i tiếp ngồi tại trực c n ạ xe sen ngựa duyên nói, ta nhóm tiếp tục đi đường, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với chúng ta, không cần nhiều sen vào chuyện đồng. Đúng đúng đúng, ta nhóm đi nhanh cũng gì vàng g ta ta, bao ta Tuyết đây có tiếp đi với đi đi. vội tục một chút hệ cơ vào lả đầu. Nói thật, nàng ó i thật, n là thật không nghĩ chờ đợi ở đây dù sao nơi này chết người một mực nán lại cũng không được khá lắm tô p h à m lên xe ngựa nói người chết nhìn không ra thân phận chắc là theo đuổi g i ế t ta nhóm không cần phải để ý đến hắn nhóm tiếp tục đi con đường của chúng ta liền được lao quản sự nhẹ gật đầu roi trong tay nhẹ nhẹ dương lên sau đó rất kêu lên thổi một tiếng c ò i tử hai cái lệnh hầu nghe đến âm thanh gào thét một â m thanh sau một khắc chính là nhanh chóng buôn tập ra ngoài tô phản trở lại toa xe bên trong mắt nhìn sắc mặt thảm bạch tuyết cơ lại cười nói thế nào ngươi rất sợ hãi những n à y người chết n g ư ơ i nào n g ư ơ i nào sợ hãi người chết có cái gì thật là sợ ngươi đừng nói mò a tà gan lớn đâu tuyết cơ cưỡng ép ngẩng đầu l ầ m b ầ m một tiếng có thể sau một khắc tô p h ạ m liền thấy tuyết cơ hai tay bắt đầu hơi hơi phát run đặc biệt là tại liễn xa đi qua thi cốt dây lát ở giữa cả cái toa xe đều hung h ă n g s ó c nảy một lần tuyết cơ càng là bị hù đến hướng tô p h ạ m bên này gần lại tới thấy được nàng bộ dáng này tô p h ạ m nhịu chặt hai hàng chân mày lại muốn nói người bình thường sợ hãi cũng chỉ là một lát thời gian mà thôi nhưng bây giờ không giống tuyết cơ tựa hồ càng không giống như là bị hù dọa ngược lại càng giống là mất hồn loại trạng thái này cũng không phải cái gì tốt tình huống ngay sau đó tô p h ạ m liền cảm giác được một cố lanh ý từ trên thân tuyết cơ chuyển đến lạnh t h ấ u xương hiện tại bọn hắn hai người chịu rất chặt cái này đột một hàn khí còn là rất dễ dàng phát giác được chuyện gì xảy ra tô p h ạ m n g h i ngờ trong lòng khó hiểu quay đầu nhìn lại chỉ gặp tuyết cơ quanh thân hàn khí giải giống như là một khối hàn băng hơn nữa nhiệt độ còn đang không ngừng giảm xu ố n g cả cái toa xe bên trong đều bắt đầu xuất hiện một tầng xương lạnh không được bên ngoài lão quản sự phát giác được hàn ý vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái ngọc phấn bình nhỏ đổ vật bên trong trong lúc đung đưa không ngừng gõ vang lấy cái bình nội bộ chuyển đến một trận đinh đương tiếng vang thanh chủ đại nhân mau đưa cái này cho tiểu thư ă n đi lão quản sự thần sắc lo lắng nói tô p h ạ m tiếp nhận cái bình đem đ ồ vật bên trong đổ ra chỉ gặp một k h ỏ a màu nâu đan dược cút đi ra trước mắt liền lọt vào tô phàm trong lòng bàn tay hiện tại cũng không đoái hoài tới cái khác tô p h ạ m vội vàng đem đan dược đưa tới tuyết cơ bên miệng mượn trợ linh khi đem đan dược đưa vào trong miệng của hắn tiếp theo một cái trước mắt tô p h ạ m liền cảm giác bốn phía nhiệt độ chậm lại tuyết cơ thân thể nhiệt độ cũng có tăng trở lại một màn này luôn có chút quen thuộc ga tô p h ạ m nhìn xem bên cạnh mình tuyết cơ cau mày nói lao đầu tuyết cơ có phải hay không huyền âm h à n thể hơn nữa nhỏ thời điểm còn nhận qua thương dẫn đến thể nội tiên thiên hàn khí tiết lộ rồi nghe đến tô phàm lao quản sự mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem tô phàm huyền âm hàn thể có thể không phải ai đều biết hiện tại cả cái tu chân giới đều không có cái gì thể chất đặc thù muốn biết một cái thể chất đặc thù đều khó cái này dạng thể chất đặc thù so với cái kia cái gì pháp tướng còn hiếm có hơn có thể không có một cái thể chất đều là nương theo lấy khủng bố mặt trái tác dụng hơi bất lưu thần liền có thể hội đúc thành sai lầm lớn tô phàm cùng lâm niệm tại bách hoa thành chơi đùa thời điểm liền gặp được một cái huyền âm hàn thể mà cái k i a huyền âm h à n thể sau cùng bởi vì không có biện pháp tu luyện bị lúc đó vô cấu tiên tông tông chủ mang đi làm đỉnh lô không nghĩ tới cái này liền đi qua hiện tại hắn lại gặp một cái huyền âm h à n thể lao quản sự không nói gì nhìn về phía tô phàm thời điểm trong ánh mắt nhiều ra một tia cảnh giác cùng giới bị tô phàm thậm chí cảm thấy một tia sát ý mà cái này tia sát ý nguồn gốc chính là ngồi tại liễn xa biên giới lao quản sự quả nhiên lao nhân này quả nhiên có vấn đề thực lực tuyệt đối không phải hắn nhìn đến đơn giản như vậy chỉ từ cái này sợi tinh thuần sát khí đến xem tu vi của lão đầu này chí ít cũng là độ kiếp đ ỉ n h phong thậm chí khả năng cũng là một cái tán tiên cấp bậc nhân vật quái a hiện tại tu chân giới ở đâu ra nhiều như vậy quái vật tô p h ạ m liếc mắt lão quản sự trầm giọng nói ta đối tuyết cơ thể chất không hứng thú ngươi cũng không cần lo lắng cho ta hội có hành động gì chí ít ta tô p h ạ m nói còn là có giá trị ngươi tin tưởng chương một trăm năm mươi mốt cựu đầu sư tử kéo long liễn tô phàm trích tiên tô phàm là có thể có như thế dung nhàn cùng như mê tự tin người cũng chỉ có một cái người hạo thiên tông vị kia trích tiên sao lao quản sự kinh ngạc mắt nhìn tô phàm chắp tay nói ngược lại là lão hủ mắt vụt về không nghĩ tới thành chủ đại nhân thế mà là trích tiên đại nhân ta cũng không cùng ngươi nhóm nói qua dù sao bách hoa thành còn nhớ rõ ta người ít đến thương cảm tô phàm cười nói hơn nữa ta cũng không nghĩ lấy dùng thân phận đệ người đến làm hạt nhân cũng là bất đắc dĩ cử chỉ mong rằng ngươi không cần cùng ngoại nhân kể ra hắn làm hạt nhân sự tình còn không thể để hạo thiên tông biết rõ nếu không tây mộng châu tình huống bên này hội càng thêm loạn hiện nay vô cấu tiên tông đã là một đoàn bột ngao vô thần đạo cùng cùng giao trì thánh địa người đều ước gì đến chơi chết hắn nhóm nếu là hạo thiên tông gia nhập cả cái tu chân giới liền thật loạn lên đến hơn nữa hiện tại chỉ cần một bách hoa thành cái này một bên liền có một cái đại phiền t h o i đâu giao trì thánh địa phi thăng chi pháp bị người cầm tới tay chẳng cần biết người này là ai nếu là cựu u ma quật người lấy được đến thời điểm bách hoa thành sẽ trở thành mục tiêu thứ nhất cho nên lần này càng ít người biết thân phận của hắn càng tốt lao quản sự cũng không rõ ràng tô phàm ý nghĩ chỉ là nhẹ điểm nhẹ đầu xem như đáp ứng xuống bất quá hắn còn là lo lắng mắt nhìn tô phàm bên cạnh dựa vào tuyết cơ tuy nói tuyết cơ hiện tại khôi phục lại nhưng vẫn là có nhất định nguy hiểm ai biết lần sau hàn khí truyền ra ngoài lại là cái gì thời điểm tuyết cơ đến cùng là chuyện gì xảy ra tô p h ạ m đột nhiên mở miệng hỏi lao quản sự lắc đầu nói ta nhặt được nàng thời điểm cứ như vậy trước kia nàng bị người vứt bỏ tại ven đường ta con đường chỉ là gặp phải lúc này mới chiếu cố nàng lớn cũng hướng nàng vung một cái láo để cho nàng từ bỏ tìm người nhà ý niệm thật vui vẻ lớn tô p h ạ m không nghĩ tới tuyết cơ thế mà còn có cảnh lộ như thế không khỏi cũng là thở dài người đều có mệnh hắn cũng không muốn muốn nhúng tay chuyện này có thể là nếu như cứ như vậy nhìn xem một ngày nào đó tuyết cơ còn là hội chết tuyết cơ giúp ta bận ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng bất quá thân phận của ta tạm thời không nên nói cho nàng biết tô p h ạ m thấp giọng nói ngươi yên tâm ta biết rõ nặng nhẹ lao quản sự lại cười nói hiện tại tuyết cơ đã khôi phục lại hắn cũng không cần quá mức lo lắng chí ít tô p h ạ m không phải đã đã đồng ý sao có cái này trường sinh bất lao quái vật tại tuyết cơ thân thể hẳn là có thể khôi phục lúc này tuyết cơ mới ung dung tỉnh lại đưa tay vớt vớt ánh mắt của mình một mặt mê mang nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàng mắt nhìn a tiếp theo một cái trước mắt tuyết cơ liền lấy lại tinh thần vội vàng hướng một bên khác chuyển đi thảm bạch mặt cũng nhiều ra một tia huyết s á c ngươi ngươi thế nào hội cùng ta r ử a vào cùng một chỗ ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì hạ lưu vô lại tuyết cơ não bổ vô số loại hình ảnh hai tay gắt gao lôi kéo chính mình một bộ nhất khắc cũng không dám c h ầ m t ĩ n h lại tô phàng mặt đen lại nói ta đối bình địa không muốn đi huống chi ngươi còn là cái thung lũng nói hắn liền khiêu khích đồng dạng mắt nhìn tuyết cơ ngực vừa rồi hắn cho tuyết cơ tặng thuốc thời điểm dùng linh khí dò xét một lần tuyết cơ thân thể cái này tìm tòi t r a quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn tuyết cơ phía dưới không có ba đáng chết khó trách trước đó tuyết cơ cái này phản cảm chính mình nói nàng thì ra như vậy đây chính là nữ bất quá cô gái này cũng quá bình đi hơn nữa còn mọc ra trái cổ quái vật sao ngươi có ý tứ gì ta chỉ là còn không có lớn mà thôi ta hiện tại mới bất quá hai mươi bảy tuổi mà thôi tuyết cơ kiên trì hô nói tô p h ạ m giật giật khỏe miệng nói ta có cái sư điệt gọi c á t tưởng nàng năm nay mới mười lăm tuổi so ngươi dáng dấp cao lớn nhiều hiện tại tuyết cơ ghét nhất liền là đại cùng tiểu cái này dạng chữ nghe đến tô p h ạ m lúc này liền đánh tới giống như chó giữ chụp mồi g ắ t gao cắn tô p h ạ m cánh tay chỉ là trong n g á y mắt tuyết cơ liền bông ra miệng mặt tràn đầy hơi nước che lấy miệng của mình thối lui đến xó xỉnh vừa rồi kia miệng vừa hạ xuống nàng cảm giác chính mình cắn đến không phải thịt mà là nguyên một khối kim tinh vẫn là bị người luyện chế qua loại kia quá khí người thế nào hội có cánh tay của người cái này cứng thể tu đều là cái này dạng sao hh ắ c ắ c đập lấy chính mình tô phàm v i ế t đầu nói thân thể ta thật không đơn giản bình thường người căn bản là không có khả năng thương đến ta cho nên ngươi còn là không nên tùy tiện thử nghiệm h ừ tuyết cơ quay đầu một cái người trốn ở xó sình sinh khí bên ngoài l ã o quản gia đột nhiên đem hai cái linh hồ ngăn lại quay đầu nói thành chủ tiểu thư ta nhóm tới chỗ vừa dứt lời tại hắn nhóm bên trái đằng trước chuyển đến một tiếng linh thú gầm thét hai cái linh hồ bị hù đến quỳ phục tại trên mặt đất quanh thân lông rung động nhẹ nhẹ liền ý niệm phản kháng đều không có tô phạm đi ra xe toa mắt nhìn hướng bọn hắn cái này vừa kêu kêu là một cỗ kim quang lấp loẽ long liễn liễn xa quanh thân điêu long h ỏ a phượng bốn phía càng là khắc họa lấy vô danh phụ triện trận pháp kéo xe là một cái cựu đầu sư tử chín quả đầu lâu nhét chung một chỗ một vòng vàng lông theo gió m à động thân bên trên yên liên cùng lòng liễn nối liền cùng một chỗ yên liên mang theo lít nha lít nhít linh đang âm thanh tựa hồ là một loại cấm chế chi thuật mà cái này cấm chế cũng chính là vì ngăn cản cựu đầu sư tử hành động nghiêm xúc làm càn long liễn bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng chỉ gặp yên liên linh đang điên cồn g rung động tựa như roi đồng dạng phù văn tử linh đang bay ra hung hăng đánh vào cựu đầu sư tử thân bên trên、ba. vang dội tiếng roi bỗng nhiên vang lên cựu đầu sư tử thân bên trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo huyết ngân cựu đầu sư tử tựa hồ chịu không được loại hình phạt này chỉ có thể thấp dọn gào g thét một lát sau liền quỳ trên mặt đất những cái kia phù văn roi lúc này mới chậm rãi tiêu thất mà cựu đầu sư tử thân bên trên vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại một màn này càng là để người chung quanh tâm sinh t h o i ý é、e、ngại nhìn xem cái này một bên không nghĩ tới vô cấu tiên tông người thật đến hơn nữa còn là cựu đầu sư tử kéo xe quả nhiên là khủng bố Cái người à hồ hồ là thành y tuyết linh n n hồ hồ bách hoa tựa cơ cô ơ ư chẳng lẽ tuyết cơ cô n lẽ tuyết ơ cơ nương n cũng trong cũng nhìn này lần náo nhiệt nhịn. thăng n g g cô cái có chi tới. Tam tuyệt một tuyết tới, tới Phi ư pháp người nào không kỷ, nghe nói có tu sĩ từ Đông Nguyên Châu một đường Mộng liền vì cầm tới cái này phi thăng à. kỳ, hiếu Châu Châu, phi chi pháp đuổi tới tới cái Người tu có cầm từ một Tây sĩ vì xung quanh đều là nghị luận ở mỹ tô phàng mắt nhìn cựu đầu sư từ bên kia tuy nói đối phương đã an ổn xuống dưới có thể mắt bên trong hung ác há lại là kia dễ dàng dừng lại thống hoang dị thú cùng linh thú không giống không phải tay dựa đoạn liền có thể thuần phục bạch trước trời sinh linh tính yêu thích cùng người chơi đùa tự nhiên là rất dễ dàng cùng người khế ước có thể hắn liền không giống liền lấy cái này cựu đầu sư tử đến nói chỉ cần không có những cái kia gông xiềng cựu đầu sư tử tuyệt đối sẽ trong nháy mắt làm ra phản xác long liền bên trong người cũng không hội thoát khỏi vô thần đạo cung tam nhãn kim tinh thú cũng là như thế cho dù là vô thần đạo cung người cũng chưa chắc có thể tùy tiện c h â n áp xuống cho nên có lúc sinh vật vốn là không thể thuần phục tô p h ạ m quay đầu hỏi tuyết cơ ngươi không sao chứ có không có bị kia cựu đầu sư tử âm thanh trần đến trước đó tuyết cơ liền xảy ra sự tình hiện tại thật vất vả khôi phục lại thân thể còn tại suy yếu tập hợp vạn nhất bởi vì cái này đáng chết âm thanh dẫn đến nàng hàn khí lại một lần nữa tiết lộ đến thời điểm còn đến mức nào lao quản sự trong tay có không có dược tô p h ạ m có thể không rõ ràng có thể hắn cũng không muốn lại tiếp tục bị đông cưng lấy từ đi đến bách hoa thành hắn liền không ít bị người cho đông cứng trước trước tử di liền không băng ngọc giáo người bản thân lại là băng thuộc tính linh lực trực tiếp đem tô phàm cho phong tại hàn băng bên trong vừa rồi tuyết cơ hàn khí tiết lộ k é m chút liền hắn đều cho dính l u vào cái này nếu là thật nháo đứng dậy tô phàm tuyệt đối sẽ chạy xa xa đánh chết cũng không muốn dựa vào gần h ắ n nhóm tuyết cơ cô nương vừa rồi n g h i ệ t xúc có thể có hủ đến ngươi long liễn bên trong truyền đến một trận âm lanh âm thanh nhìn như là quan tâm chi ý nhưng nghe đứng dậy để người mười phần không thoải mái tuyết cơ nghe được thanh âm này cũng là một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm tô phàm mắt nhìn nói không nhọc triệu trưởng lão lo lắng ta thể cốt còn không có yếu như vậy triệu trưởng lão theo lý mà nói vô cấu tiên tông trong đám người họ triệu rất ít m ớ i đúng có thể tới trưởng lão vị trí này tựa hồ cũng chỉ có một cái người tương lai vô cấu tiên tông tông chủ triệu càn khôn đường đệ triệu ngọc đường tô phàm quay đầu mắt nhìn long liễn khi tất cả người cũng là đột nhiên nhất biến lạnh lùng đến cực điểm nhìn chằm chằm long liễn thời điểm hắn hận không thể trực tiếp liền lên đi đem cái này lưỡng long liễn cho phá có thể lý trí còn là để hắn bình tĩnh lại hắn cùng triệu ngọc đường đã coi như là tử thủ nếu không phải cái này hốn đản nháo sự hắn cũng không đến nỗi thành vì vô cấu tiên tông hạt nhân càng sẽ không chạy đến bách hoa thành tới hiện tại vô cấu tiên tông một cái mông phiền phức cái này gây chuyện phía sau màn người thế mà hời hợt xuất hiện ở đây hơn nữa còn là dùng một bộ cái này dạng tư thái xuất hiện thật chẳng lẽ không sợ có người t r ờ i chết hán người tới cho tuyết cơ cô nương tiễn có thể linh dược đi qua không có khả năng để tuyết cơ cô nương thương lấy triệu ngọc đường âm thanh từ long liễn bên trong truyền đến lập tức liền thấy hai cái hạ nhân đầu lấy khay đi tới trên khay đặt vào hai gốc gần ngàn năm linh dược tuyết cơ cô nương linh dược này đối ngươi thân thể có chỗ tốt còn xin tuyết cơ cô nương thu hạ triệu ngọc đường cười lạnh nói về sau lại hạ đi bách hoa thành mong rằng tuyết cơ cô nương có thể ra đài vì ta nhảy múa nhất chi hai cái hạ nhân không rên một tiếng đi tới đem khay ngăn tại tô phàm cùng lão quản sự trước mặt tô phàm mắt nhìn trước mắt hay cười lạnh nói hai gốc gần ngàn năm linh dược ngươi triệu ngọc đường thật đúng là đủ nghèo a nghe nói như thế người xung quanh cũng đều hiếu kỳ quay đầu nhìn lại đây là ai lại dám cùng vô cấu tiên tông triệu trưởng lão nói như vậy thế nào cảm giác cùng bách hoa thành thành chủ giống như đặc biệt là gương mặt này thật càng xem càng giống đừng nói mỏ cái này ra hỏa liền là bách hoa thành tân thành chủ chỉ sợ hắn cũng là hướng về phía trường sinh đến thế mà có thể tại bách hoa thành sống s ắ t đến nhìn tới cái này ra hỏa cũng không đơn giản a long liễn bên trong triệu ngọc đường xuyên thấu qua liễn sa kim vải mỏng nhìn lại đem tô phàm tướng mạo ghi xuống trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút khó hiểu trong ấn tượng của hắn cũng không có cái này một vị nhân vật bất quá nhìn tình huống hiện tại tựa hồ chính mình cùng hắn không nhỏ ân đoán còn không gặp mặt liền bắt đầu n h ầ m vào ra hỏa này ngược lại là có chút ý tứ tây mộng châu bên trong có ngươi cái này dạng tướng mạo ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy triệu ngọc đường tại long liễn bên trong âm hiểm cười nói dám gọi thẳng tên của ta tại tu chân giới đã ít lại càng ít không biết ngươi là người nào a chương một trăm năm mươi hai trích tiên lại lão lại xấu nghe đến triệu ngọc đường lời nói tô phàm khét cười một tiếng nhanh như vậy liền đem ta q u ê n rồi ngươi hố ta thời điểm chẳng lẽ không biết ta sao triệu càn khôn sự tình liền là triệu ngọc đường làm hiện tại tây mộng châu mặc dù còn không có loạn đứng dậy nhưng cũng là chuyện sớm hay m u ộ n mà hết thể này người khởi s ư ớ n g chính là ngồi tại long liễn bên trong triệu ngọc đường nghe đến tô phàm triệu ngọc đường càng thêm n g h i hoặc bị hắn hô qua người không ít còn sống cũng là lác đác không có mấy người trước mắt này có thể còn sống cũng là để người có chút ngoài ý muốn luyện khí kỳ tu vi trong mắt người ngoài liền là sâu kiến đồng dạng tồn tại có thể trong mắt hắn không giống cái này tướng mạo tuyệt thế thanh niên tuyệt đối không phải luyện khí kỳ cô ý ẩn tàng chính mình tu vi sau đó tốt giả heo ăn thị thổ a chúng ta quen biết sao triệu ngọc đường nghi ngờ nói ta triệu ngọc đường hành sự quang minh l ố i lạc đạo hưu chỉ sợ là có chút hiểu lầm hiểu lầm quang minh l ố i lạc tô p h ạ m tâm lý nói thầm một tiếng không muốn mặt hắn cũng coi là nghe qua triệu ngọc đường sự tình nếu không phải biết rõ cái này là cái mặt người dạ thú ra hỏa chỉ sợ chính mình cũng muốn bị lửa qua đi ngươi thật nghĩ để ta nói ra tô p h ạ m khẽ cười nói đạo hữu cư nói đừng ngại ta triệu ngọc đường là vô cấu tiên tông trường lão làm chính ngồi thẳng triệu ngọc đường đáp lại nói lúc này tô phạm liền nhìn chung quanh người cười nói ngươi đường huynh triệu càn khôn chết ngươi hẳn phải biết ta cùng chính mình tẩu tử thông dâm cũng sinh hạ một con trai thiết kế sát hại chính mình đường huynh sau đó đem hết thảy đều ném đến trên đầu của ta ngươi thật làm ta dễ khi dễ lập tức triệu ngọc đường con ngươi đột nhiên co rụt lại cả cá nhân tâm bên trong lộn bột một tiếng To như hạt đậu mồ hôi lạnh cũng hiện lên ở c h á n của hắn phía trên thế nào khả năng chuyện này thế nào hội có những người khác biết rõ lúc đó theo hắn đi ra người tại động thủ sau đó về tông đều bị hắn giải quyết sạch sẽ sự tình không có khả năng có người biết vu hoan đến trên đầu của hắn chẳng lẽ người trước mắt này liền là hạo thiên tông trích tiên tô phàm đáng chết hắn thế nào đều không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này đụng đến tô phàm hơn nữa còn là dùng loại tình huống này vô luận như thế nào chuyện này cũng không thể thừa nhận nếu không hắn đối mặt liền là ngũ đại vạn nam tông môn truy sát đạo h ư u nói đùa ta cùng đường huynh vốn là một nhà làm sao sẽ làm ra loại chuyện này triệu ngọc đường cười nói lại nói đường huynh là ở trên đường trở về gặp nạn ta lúc đó có thể là tại tông bên trong bế quan đạo h ư u cái này nói hiệu nói vượn vốn là ngược lại là nhất lưu quanh mình không biết chuyện tu sĩ cũng đều thì thảo tự nói chuyện này ta ngược lại là nghe nói qua giống như liền là vạn nam tông môn mâu thuẫn nghe nói là trích tiên tô p h ạ m cùng triệu tông chủ có tranh luận sau đó mới vụng trộm theo đuôi sát hại triệu tông chủ nói vậy ta lúc đó tựu i tại tề thiên đại hội hiện trường mặc dù không thấy những đại nhân vật này có thể trích tiên tô p h ạ m có thể không hề rời đi qua giao trì thánh địa theo đôi u ngươi biết hay không thứ đại nhân vật này muốn rời khỏi ngươi một cái tiểu tu sĩ há có thể biết rõ n g ư ơ i ở chỗ này bên trong cũng có tham gia qua tề thiên đại hội người chỉ bất quá không có nhìn thấy tô p h ạ m hắn nhóm mà thôi dù sao tô p h ạ m cũng chỉ là tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ năm hướng lộ diện sau đó liền không có thế nào lộ diện đại bộ phận người chưa thấy qua cũng là bình thường tô p h ạ m cũng không có nói thêm nữa xuống dưới mà là quay người trở lại trong đồn xe triệu ngọc đường cho ngươi đề tỉnh một câu người đang làm thì trời đang nhìn chờ triệu càn khôn sự tỉnh rõ ràng sau đó ta nhìn ngươi còn thế nào giải thích tô p h ạ m nói tựa như trọng truy đồng dạng đánh vào triệu ngọc đường ngực mà triệu ngọc đường cũng là tâm lý c u ố n quýt nghĩ lên đối sách hiện tại tô p h ạ m xuất hiện tại tây mộc châu với hắn mà nói là khó nhất tin tức một ngày triệu cản khôn sự t ì n h bị cha rõ ràng đến thời điểm hắn liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở bạch vân thiên hắn nhóm một đám thế hệ trước đẻ ép chuyện này không dự định quá sớm quyết định xuất tông chủ vị trí để kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể coi như thôi vì tông chủ chi vị hắn nhưng là đợi đã lâu cho nên nói cái gì cũng không thể để tô p h ạ m phá hư hắn làm tông chủ sự t ì n h lần này phi thăng chi pháp hắn nhất định phải được đến hơn nữa triệu cản khôn sự tình cũng phải giấu diếm được đi mới được ngọc băng thanh chỉ có thể từ bỏ triệu ngọc đường cũng là quyết định thật nhanh trực tiếp từ bỏ ngọc băng thanh con đường này chỉ cần đem ngọc băng thanh đẩy ra hấp dẫn vài đại vạn nam tông môn hắn lại thừa cơ phong bế ngọc băng thanh miệng đến thời điểm tông chủ vẫn là hắn tô phàm hắn nhóm long liễn bên trong tuyết cơ ngây thơ nhìn xem tô phàm nói ngươi cùng triệu trưởng l á o nhận thức ta có thể không biết hắn ngươi cũng cách hắn xa một chút cả cái tu chân giới hắn là xấu nhất cái loại người này tô p h ạ m quay đầu nói ra có thể là triệu trưởng lão cũng không có n g ư ờ i nói xấu như vậy a tuyết cơ nói khẽ ta trước trước phát bệnh thời điểm hắn còn cố ý phái người lỏng linh dựa tới hơn nữa bách hoa thành những tu sĩ kia đều không giống trước đó tuyết cơ liền tiền nhiệm bởi vì hàn khí truyền ra ngoài kém chút chết rồi triệu ngọc đường biết rõ sau cố ý phái người tiễn dựa tới bất quá cái này một điểm ở trong mắt tô p h ạ m liền không giống h i ệ n nhiên triệu ngọc đường cũng là biết rõ tuyết cơ thể chất đặc thù nghĩ phải cầm tuyết cơ làm chính mình đỉnh lô tô phàm tha thiết bà thầm nghĩ ngươi hiểu cái gì hắn là t r ồ n trúc tết gà không có ý tốt cao tuổi rồi còn nghĩ lấy lao kê ăn tiểu ưng cũng không sợ đem chính mình cho nín hỏng lao kê ăn tiểu ưng đây là ý gì tuyết cơ lắc đầu nói ngươi nói không đúng hẳn là là lao ưng ăn gà con mới là ta và ngươi nói không phải một cái gà ai nha ngươi còn nhỏ có mấy lời nghe không hiểu tô Phạm khỏe miệng một trận cùng rút. Nói cho cùng tuyết cơ tu phàm khỏe cho miệng Nói cùng cùng cơ lúc u hiểu y mấy ệ n cũng liền hai mươi mấy năm, nơi nào trong hắn. của lời l hai mươi ý tứ trong lời của hắn. Lúc này lão quản sự đột nhiên quay đầu lại nói thành chủ tiểu thư bên ngoài tựa hồ có biến cố lúc này tô phàm cùng tuyết cơ liền rõ ràng qua liễn xa cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy mặt ngoài người đều bắt đầu hoạt động lên liền, liền liền long liễn bên trong triệu ngọc đường cũng bay ra thẳng đến nơi xa hang động mà đi ta cũng nên xuất phát nếu là lại trễ nải nữa chỉ an bài thời gian liền không đủ tô p h à m cũng lo lắng được đến phi thăng chi pháp người mù đến đến thời điểm liền thật không có chơi ta cũng đi tuyết cơ đột nhiên mở miệng kêu lên sau đó vội vã thoát ra liên xa tô p h à m mắt nhìn lão quản sự thấy người sau không lấy vết tích nhẹ gật đầu lúc này mới không nói gì nữa mặc dù còn không rõ ràng lắm lao quản sự thực lực nhưng bây giờ hắn đã biết rõ lao quản sự tồn tại hơn nữa cũng đoán được đối phương tu vi rất cao tại nơi này bảo hộ tuyết cơ còn là không có vấn đề Ba bên bao xa, hang kia hang phía người cùng hạ liện xa, thẳng đến động đến động trước Chờ thời đi. đi điểm, hạ Phạm Tô đã bao vây người, mà vì â y không không hung thần thiên đại hội thời người, trong càng gương quen, gặp ít ít một sát. mặt tại tề mỗi cái đại điểm Mà ác có đều đó đều qua. là là là v không sớm như vậy tiết lộ chính mình thân phận tô phàm cố ý từ trong cản khôn giới xuất ra một cái mặt nạ mang lên n à y mặt nạ là vô thần đạo cùng mặt nạ màu trắng có ẩn dấu thực lực hiệu quả chỉ cần hắn không bày ra linh lực của mình liền sẽ không bị phát giác nhìn xem tô phàm mang mặt nạ lao quản sự cũng là nhún g m ẩ y bất quá rất nhanh liền thoải mái hắn cùng tuyết cơ thân phận sớm đã bị người biết mang không mang mặt nạ đều giống nhau đến mức tô phàm mang mặt nạ là vì cái gì hắn cũng không tâm tư đi quan tâm so với tô phàm hắn càng lo lắng chính là tuyết cơ nơi này quanh năm đều có xương độc tràn ngập ra nhưng hôm nay lại kỳ lạ không có một tia khí độc không khỏi để người nghi hoặc đám người bên trong đặc biệt là vây quanh ở hàng t r ư ớ c nhân thần tình kích động nhất Chư vị, kia vương lăng t i ể u tại huyện động này bên trong cũng chính là hắn được đến giao chỉ thánh địa phi thăng chi pháp ta mấy người truy sát lâu như vậy được đến phi thăng chi pháp sau nên như thế nào phân phối không sai phi thăng chi pháp chỉ có một cái nhưng chúng ta có thể là có không ít người a muốn ta nói hắn nhất thời bán hội cũng sẽ không x ẻ ra đến không bằng ta nhóm trước tiên ở nơi này quyết định người nào có tư cách tốt mọi người cũng không có vội vã đi vào bắt vương lăng mà là trước thảo luận phân phối sự tình thật ô p ạ m mặt mệnh cạm câm nghe tới đến phi thăng chi pháp là vương lăng, sắc mặt biến cũng là quái gì? Cái này vương lăng đến cùng là cái gì à? Giao chỉ phía dưới phi thăng không cùng này hắn đến. gì. gì Giao phi chi pháp chỉ phía phi chi pháp thể là có không ít cảm cùng chế, cái này đều có thể tới ít t dưới quái Cái cái cái đều được sắp có có có cho là là là là à? bấy bị là thiên mệnh c h i tử không nghĩ tới thế mà là vương lăng nhìn đến còn dư các châu thanh niên tài tuấn cũng rất là bất phàm tuyết cơ hưng phấn cơ cơ nắm tay nhỏ một mặt kích động ngắm nhìn miệng huyệt động tô p h ạ m quay đầu cười nói ngươi biết rõ vương lăng vương gia kỳ t à i ai không biết tuyết cơ khinh bỉ nhìn tô phàm giải thích nói tu chân giới thiên cơ bảng ngươi nghe nói qua chứ phía trên có thiên địa nhân ba bảng mà vương lăng đã tiến nhập địa bảng là đông nguyên châu xung kích địa bảng nhanh nhất người trước đó nhiều năm hắn đều là nhân bảng thứ nhất tin đồn hắn đã đột phá đến hợp thể kỳ chính thức được xếp vào địa bảng thứ chín mươi bảy thiên cơ bảng tô phàm ngược lại là không rõ ràng bất quá vương lăng hợp thể kỳ sự tình hắn tự nhiên sẽ hiểu đây là lão quỷ nói cho hắn Mới cũng không phải rất lợi hại à tô phạm hữu môi nói cái này còn không lợi hại tuyết cơ phản bác địa bảng đều là động hư cảnh một số cao thủ mới có tư cách tiến vào ngoài ra cũng liền thiền tài thanh niên mới có thể đi vào thiên cơ bản g có thể không phải ai đều có thể tô phàm nhìn xem nàng nổi giận đùng đùng dáng vẻ cười nói t i ê u chiếu ngươi cái này nói thiên bảng đệ nhất chẳng phải là tiên nhân hạ phàm phật đà chuyển thế rồi tuyết cơ liên tục gật đầu nói thiên bảng chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể tiến nhập hơn nữa nhất định phải là cảnh giới đỉnh cao xếp hạng đệ nhất là một cái gọi trích tiên lão quái vật nghe nói đều xếp hạng mấy ngàn năm sống mấy ngàn năm a khẳng định là một cái lại lão lại xấu còn không có tóc người nếu không không sống tới lâu như vậy tô p h ạ m ngươi nói ta là lão quái vật cũng coi như có thể ngươi nói ta xấu liền có chút quá phận a ta bộ dáng này nơi nào giống như là xấu rồi một bên lão quản sự cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy tâm lý đôi tuyết cơ nói cũng là kinh hoàng tại mặt của người ta nói người ta xấu cả cái tu chân giới cũng liền tuyết cơ một cái ngươi qua phiến diện vạn nhất cái này trích tiên là cái đại x o á i bước đầu thì như ta như vậy tô p h ạ m lại cười nói không có khả năng ngươi mới vừa lớn lên tuyết cơ lắc đầu nói muốn ta nói cái này trích tiên liền là cái l ã o đầu so quản sự ra ra còn già hơn cái chủng loại kia tô p h ạ m sắc mặt phát đen trầm giọng nói tiểu tuyết ta ngươi nói ta nhiều lớn thời điểm mang lên tuổi tắc cái từ này nếu không ta hội vô ý thức hiểu lầm lời của ngươi nói chương một trăm năm mươi ba cái đồ chơi này có điểm buồn nôn tuyết cơ mắt nhìn tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia thẹn thùng sắc mặt tái nhuận có một tia hưởng nhuận ngươi hạ lưu vô sỉ không hổ là bách hoa thành lớn lên người dây lát ở giữa liền minh bạch tô p h ạ m trong lời nói ý tứ tô p h ạ m cũng là cười ha hả nói ra là chính ngươi không nói rõ ràng chuyện liên quan gì đến ta ta kia là tại nói trích tiên cũng không phải lại nói ngươi tuyết cơ nói lẩm bẩm ngươi cũng không phải trích tiên hảo hảo làm ngươi bách hoa thành thành chủ về sau ta nếu là tâm t ì n h tốt cho ngươi một cái xem ta nhảy múa cơ hội tô p h ạ m đến ta có phải hay không còn là tạ ơn ngài bên kia tranh cãi không ngừng hoàn toàn liền không để ý tô p h ạ m hắn nhóm cái này một bên mà tô p h ạ m cũng có chút nghe không vô một đám người cùng n ớ ngẩn một dạng cái lộn không ngừng còn tiếp tục như vậy không thể đánh lên tại cái này đánh lên có ý gì Các cựu loại lăng người vương lưu đem ma quật t hiện ô n g l n đến thời điểm tất cả mọi người đến trốn. Không bằng ta mấy người đem trường sinh chi pháp chép lại, sau đó cùng phân phát, nhân thủ một quyển chẳng phải được rồi. Đám người bên trong rốt cuộc có người thông minh h thời chi pháp chép phát, thủ phải tới, tất ta một rốt điểm mọi lại, rồi. i đem đó được Đám mấy mở m cả cuộc sau có g cũng làm cho những Điều cái kia này làm cho tại r a n không ngừng người bình tĩnh h cãi l h i ệ ngay tại n cả trường sinh chi pháp đều còn không thấy đâu một cái cái tranh đoạt cũng là lãng phí thời gian hắn nhóm truy sát mà đến trên đường đi bị vương lăng không ít p h ả n xác hiện nay nếu là lại tự giết lẫn nhau cái này không phải cho vương lăng cơ hội chạy trốn sao triệu ngọc đường kiêng kỵ mắt nhìn tô phàm cái này một bên lúc này liền mở miệng nói chư vị ta vô cấu tiên tông trước một bước tiến nhập sau đó ta nhóm lại nói chuyện phân phối sự tình nói xong hắn liền bay về phía trong huyệt động bên cạnh vài cái tùy tùng cũng là vội vàng cùng bên trên vô cấu tiên tông người chớp mắt chính là tiêu thất c h n g không những người còn lại cũng đều không tại nói nhảm một cái cái vọt vào lúc đó hắn nhóm sông thời điểm còn hội dừng lại chờ khoảng một hai cái hô hấp thẳng đến mảng lớn người đều và o vào người bên ngoài lúc này mới nhìn rõ ràng hang động tình huống huyệt động này hết sức kỳ quái cửa hang thế mà có thể tự mình co lại tựa như là một chương nuốt người miệng Phúc! không chờ tô phàm hiểu rõ chuyện gì xảy ra hang động này bên trong đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái một cỗ khí lưu màu vàng phun tới sen lẫn không ít mới vừa đi vào tu sĩ một đám người cơ hồ trong cùng một lúc bị thổi đi ra ngược lại là vô cấu tiên tông người cũng không có tao thương lao quản sự vội nói thành chủ lúc này đã là xương độc bạo phát ta mấy người còn là trước tiên lui s a u đi phi phi phi thôi quá thôi quá tuyết cơ nắm lỗ mùi nói như thế làm ta hút tới khí độc có thể hay không chết ta nghe nói như thế lao quản sự vội vươn tay không được tuyết cơ đưa nàng ngăn tại phía sau mình sau đó mang theo tuyết cơ hướng phía sau thối lui tô phẳng cũng là nhữ mày lui về sau đi nhìn về phía cửa động thời điểm ánh mắt biến rất là quái dị huyệt động này rất quen thuộc a hơn nữa vừa rồi xương độc xuất hiện thời điểm tựa hồ cũng có c h ủ n g mạc danh quen thuộc đọc truyện tại trái tim đen lũ ám bốn phía người còn lại cũng đều lần lượt thối lui sợ mình hội dính nhiễm đến xương độc này tô phàm ba người thối lui đến hậu phương nhìn chằm chằm xương độc cái này một bên sắc mặt khó coi thanh chủ hiện tại chỉ sợ khó để tiến nhập xương độc này mười phần quỷ dị phàm là dính nhiễm tu sĩ cơ hồ đều sẽ trúng chiêu hơi không cẩn thận cũng có vẫn mệnh khả năng lao quản sự nhìn c h ầ m c h ầ m hang động bên kia nói ra tô p h ạ m khoe miệng giật một cái nhìn về phía hang động lúc s a u đã triệt để hiểu rõ cái gì cầu thí kỳ thạch đều là lắc lư người a ngươi không cảm thấy huyệt động này có chút kỳ quái sao tô p h ạ m mặt đen lại nói ừng lao quản sự có chút không rõ tô p h ạ m ý tứ tô p h ạ m tiếp tục nói ra nói như vậy suy nghĩ một chút ngươi mình lúc đánh giám thời điểm sau đó ngươi tại so sánh một chút vừa rồi hang động phun xương độc phía sau hắn đã nói không được nay chỗ nào hang đá hoàn toàn liền là một cái cúc hoa kia cái gọi là kỳ thạch là từ hang động bên trong mang ra nói như vậy chẳng phải là đi ngoài đồ vật sao khá lắm kém chút từ nhân ra trong cúc hoa chui vào nghĩ tới đây tô phàm liền là một trận may mắn may chính mình phản ứng nhanh nếu không thật liền muốn bạo cúc hoa lao quản sự cùng tuyết cơ sắc mặt cũng trở nên khó coi chính mình hai người cũng đã nghĩ đến tô p h ạ m nói hình ảnh đặc biệt là tuyết cơ nàng vừa rồi có thể là hút vào không ít huệ tuyết cơ quay người nôn khan một tâm thanh máng hôn đản thành chủ ngươi vì cái gì muốn nói ra đến a thật buồn nôn nói chưa dứt lời có thể cái này một ngày nói ra đến liền thật để người chịu không được lao quản sự đã mới nghĩ đến cái gọi là kỳ thạch sắc mặt đen đáng sợ vội vàng mở ra chính mình càn con giới vây gọi đem bên trong không ít màu nâu đen tảng đá dẫn đi ra tô phản cũng nhìn đến những này cái gọi là kỳ thạch khoe miệng hung hăng co lại khá lắm tùy thân mang theo cái này đèn phân sao tiếp theo một cái trước mắt lao quản sự đưa tay vung lên đem trong tay mình kỳ thạch đều ngã v ă n g ra ngoài liền cùng cái kia càn khôn giới cũng bị hắn ném ra ngoài vừa nôn kỳ thạch bay ra rơi tại cách đó không xa thậm chí còn có mấy cái đánh tới không ít tu sĩ đáng chết người nào dám đánh lén ta không phải đánh lén mau nhìn trên mặt đất hẳn là là trong huyệt động phun ra ngoài cái này là kỳ thạch chỉ có nơi này trong huyệt động mới có hiếm thấy gấp bảo b ố i a không nghĩ tới chuyến này có có thể được kỳ thạch đám người vội vàng bắt đầu tranh đ o ạ n lên tô phàm thực tại là không có mắt thấy quay đầu nhìn chằm chằm lao quản sự nói nơi này có cái gì kỳ quái tin đồn loại hình ta cảm giác này sơn động hoặc là nói cái này tòa sơn đều là có vấn đề phu cận cũng không có tin đồn khắc soạn ta cũng là mới biết huyệt động này lão quản sự mặt đen lên đáp lại nói trước kia hắn còn cố ý tiến nhập qua nơi này bây giờ nghĩ lại hắn liền toàn thân không thoải mái tuyệt đối không thể để người ta biết chính mình tiền nhiệm đi và qua nơi này có thể có sơn thần thổ địa các loại tu sĩ tô p h ạ m tiếp tục hỏi lao quản sự lắc đầu nói không có nơi này khoảng cách bách hoa thành cũng liền ngàn dặm m à t h ô i tu sĩ tầm thường bay tới cũng liền thời gian uống cạn c h u n g t r à tu luyện hương hỏa kim thân tu sĩ không cần thiết tới cái này nơi h o à n g vu không người ở cái này một lần có thể là đem tô p h ạ m cho làm khó hiện tại đối cái này tòa sơn hoàn toàn không có cái gì năm tháng hơn nữa cái này cúc hoa phá động huyệt cũng vào không được coi như có thể vào hắn cũng không muốn đi quá buồn nôn chịu không được tô phàm nhíu mày mắt nhìn nơi xa hang động thấp giọng nói ta nhóm trước lui về sau lùi lại ta sợ một hồi sinh ra biến cố biến cố lao quản sự mắt nhìn tô phàm trong lòng cũng là rất là nghi hoặc chẳng lẽ tô phàm biết rõ bên trong sẽ phát sinh sự tình gì ba người lại một lần nữa lui về sau lui tiếp theo một cái trước mắt cả cái trong thạch động lại chuyển tới một tiếng vang vọng lần này lại không là loại kia phốc câm thanh mà là b ả n h tiếng vang quay đầu nhìn lại cả cái trên bầu trời đầy là màu vàng vũ khí mà trong đó càng là có lít nha lít nhít điểm đen chính là kia cái gọi là kỳ thạch phun phân rồi tô phà mặt đen lên tăng tốc chạy tốc độ rất nhanh liền đến liễn xa cái này một bên ba người thành công né tránh phân tập một bên khác người đã biến điên c ù n g lên nhìn xem rơi hạ kỳ thạch một cái cái tranh nhau sợ sau sống tới bay vào sương mù màu vàng bên trong cướp đoạt kỳ thạch tiếng chém giết cũng tại thời khắc này triệt để văng lên nhất thời ở giữa giữa không trung đầy là tình phong huyết vũ cùng với mùi hôi thối mà sơn động bên kia cũng bạo động lên hang động không có đang nọ g ngoại mà là dây lát ở giữa mở lớn lên bên trong có không ít người bay ra một cái cái toàn thân phủ đầy lên màu nâu đen vết tích hôi thối vô cùng tô phàm hắn nhóm đứng ở đằng xa nhìn sang thời điểm còn không phải rất rõ ràng có thể vừa vặn có thể nhìn đến bị đám người truy đuổi đi ra vương lăng lúc này vương lăng máu me khắp người mặt còn có không ít màu nâu đen vết tích trong tay cầm một cái phẩm cấp không thấp linh bảo ngăn cản bốn phía đám người chiêu thức vương lăng đem phi thăng chi pháp giao ra ta nhóm thả ngươi bình an rời đi nơi này triệu ngọc đường sắc mặt khó coi cho dù là phong b ế chính mình khữu giác nhưng vẫn là có thể có chút chịu không được mùi vị kia trước tiên đi vào không ít người trong huyệt động bị cái kia quỷ dị xương độc đánh ngã mấy cái vương lăng càng là mượn trợ hang động hát cám trong bóng tối không ít đối bọn hán động thủ nếu không phải vừa rồi hang động phun xương độc hắn nhóm cũng không hội cùng một chỗ chạy đến vương lăng thần sắc lạnh lùng mắt nhìn triệu ngọc đường hắn nhóm cười lạnh nói nghĩ muốn phi thăng chi pháp vậy các ngươi cũng phải có bản sự này triệu ngọc đường nhìn c h ầ m c h ầ m vương lăng trong lòng cũng là một trận kỳ quái chính mình độ kiếp kỳ khí thế thế mà không có biện pháp chấn áp đối phương hơn nữa còn bị vương lăng cái kia quỷ dị thân pháp trêu đùa cái này ra hỏa thân bên trên có không ít linh bảo hơn nữa phẩm cấp đều không phải rất thấp nếu không không có khả năng dùng hợp thể kỳ ngăn chở hắn cái này độ kiết kỳ nếu là hắn toàn lực xuất thủ cầm xuống vương lăng tự nhiên không có vấn đề có thể toàn lực xuất thủ tô phàm bên kia có thể là không dễ làm hiện tại lãng phí sức lực vạn nhất bị tô phàm nhìn đúng thời cơ cho hắn trí mệnh nhất kích liền p h i ề n phước vương lăng chỉ cần ngươi đem phi thăng chi pháp giao cho ta ta để ngươi gia nhập ta vô cấu tiên tông sau này không ai dám tới tìm ngươi p h i ề n phước thậm chí ta có thể tự mình thu ngươi làm đồ dạy bảo ngươi thành vì tu chân giới số một số hai kiếm tiên triệu ngọc đường bắt đầu treo lên miệng pháo vương lăng nơi nào sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn phải biết giao chỉ thánh địa đại trưởng lao thu hắn vì đồ đều bị cự tuyệt những người còn lại người nào có tư cách thành vì hắn sư phụ n a m mơ vương lăng mắt nhìn người xung quanh thấp giọng nói ngươi nhóm không phải đều muốn phi thăng chi pháp sao hôm nay ta liền phi thăng cho ngươi nhóm nhìn đoạn đường này đào vòng hắn cũng tại một mực nghiên cứu phi thăng chi pháp mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể có thể hắn có thể là có cao nhân hỗ trợ trong nhẫn của hắn có thể là ở một cái đại năng chi nhân đối với phi thăng chi pháp nghiên cứu không ít thời gian hiện tại chính là thời điểm lôi kiếp đến vương lăng tay phải chỉ thiên nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc giữa không trung lôi vân d ũ n g động hát s á c điện quang liên tiếp không ngừng xuất hiện khí thế kinh khủng để người phía dưới đều là tâm thấy sợ hãi đây chính là độ kiếp kỳ phi thăng lúc phải đối mặt lôi kiếp sao như thế dọa người tâm hồn khí thế quả thực khủng bố cái này dạng lôi điện rơi tại tu sĩ thân bên trên có thể còn sống sót cơ hội có thể lớn bao nhiêu nhất thời ở giữa mọi người thấy lôi vân thời điểm đều là đạo tâm rung động đã là đạo tâm bất ổn trạng thái nơi xa tô phàm nhìn xem vương lăng phương pháp trong lòng cũng là thở dài cái này tiểu tử quá làm loạn thế mà lợi dụng lôi kiếp đến thông linh c ử u u ma quật kể từ đó chiêu đến ma tộc ít nhất cũng là ma đế cấp bậc đ ố i ứng xuống đến cũng là độ kiếp kỳ đ ỉ n h phong a không nghĩ tới thế mà thật có phi thăng câu chuyện cái này vương lăng chẳng lẽ muốn dùng hợp thể kỳ thực lực phi thăng sao lao quản sự một mặt kinh ngạc hỏi tô phàng mắt nhìn hắn lắc đầu cười nói không có đơn giản như vậy đây cũng không phải là hắn phi thăng lôi kiếp mà là tây mộng châu kiếp nạn a c h ư một trăm năm mươi b ố cựu u ma của hiện tây mộng châu kiếp nạn thế nào khả năng cái này lôi kiếp cũng liền lan tràn đến kề bên này mà thôi tây mộng châu lớn không biết mấy vạn vạn dặm há lại là một cái lôi kiếp có thể bào trùm lao quản sự nghi ngờ nói thành chủ vượt qua kiếp tô phàm nhẹ gật đầu cũng không có dấu diếm hắn từ luyện khí nhất tầng độ kiếp độ cho tới bây giờ cả cái tu chân giới chỉ sợ không có người có thể so hắn có kinh nghiệm hơn thôi đi lại bắt đầu khoác lác tuyết cơ nói lẩm bẩm ngươi nếu là vượt qua kiếp vậy ta liền là truyền thuyết bên trong tán tiên đối với nàng lời nói tô phàm một cách tự nhiên lựa chọn coi nhẹ mà là ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân hạ p h ạ m xuất hiện một cái hát sắc song xà yêu vị phát trận nên đến còn là đến tô p h ạ m c a o mày nói ta nhóm phải đi lập tức về bách hoa thành sau đó chuẩn bị bế thành đi không nhìn sao đây chính là phi thăng độ kiếp một hồi cái kia vương lăng liền muốn phi thăng tuyết cơ không vui lòng nói phi thăng cái này lời ngươi cũng tin tưởng tô p h ạ m cười nói thanh đế lưu lại phi thăng chi pháp sớm đã bị đánh cháo nếu không ngươi cho rằng cái này đ ồ vật bị ngoại nhân cầm giao trì thánh địa vì cái gì không theo đuổi g i ế t phi thăng chi pháp bị đánh t r a o rồi cái này có khả năng sao lao quản sự cũng là trong lòng nghi ngờ khó hiểu dù sao tô phàm nói cũng không phải không có đạo lý đây chính là thanh đế lưu lại phi thăng chi pháp giao trì thánh địa mới là quan tâm nhất một phương có thể tại trận trong đám người không có một cái giao trì thánh địa người thậm chí liền đông nguyên châu tu sĩ đều không có nhiều ít cái ngược lại là tây mộc châu trung châu nam xuyên châu tu sĩ nhiều nhất q u á i sự tô phàm quay đầu giải thích nói thanh đế phi thăng chi pháp không phải chúng ta loại tu sĩ này có thể sử dụng coi như được đến cũng vô dụng nói đi hắn liền trực tiếp lên xe ngựa ngươi nhóm nếu là nếu ngươi không đi liền muộn đến thời điểm ta có thể là một cái người rời đi nghe đến tô phàm lao quản sự cũng lộ vẻ do dự đây chính là truyền thuyết bên trong độ kiếp a liền cái này bỏ lỡ quá hồn phí có thể tô phàm cái này trích tiên nói hắn lại không thể không tin dù sao đối phương tại một số phương diện xác thực muốn so với bọn hắn biết đến nhiều đi l ã o quản sự cắn răng mang theo tuyết cơ liễn xa tuyết cơ còn nghĩ nhìn nhiều một hồi có thể lão quản sự đã mang theo nàng liễn xa sau đó lái xe hướng đường cũ trở về tuyết cơ cũng chỉ có thể thăm dò từ cửa sổ nhìn lại vê anh lúc này cả cái thiên không truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang tây mộng châu cả cái châu địa người đều nghe đến cái này một tiếng lôi vân cái này một bên hắc s á c điện mang không ngừng lấp lóe rơi tại song xà yêu vi trận phía trên khủng bố linh lực bắt đầu ở pháp trận phía trên hội tụ t e r u i e n n e t vương lăng nhìn xem pháp trận xuất hiện sắc mặt cũng là rất nghi hoặc sư tôn cái này độ kiếp thế nào hội cần pháp trận chẳng lẽ cái này pháp trận liền là phi thăng tiến nhập tiên giới lối vào sao tay phải hắn thanh đồng giới chỉ hiện lên nhẹ nhẹ khẽ động một tiếng nói giàn u ô i c h u y ể n vào lỗ thai của hắn ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này Trước kia ta tại độ kiếp thời điểm trùng, không i tại kiếp a ta t độ ờ i điểm tọa chung, k thể cần h chính nhìn thấy độ kiếp tình cảnh, tịch không â n căn điển đến cũng cứ c bất ta biết độ độ kiếp kiếp quá rõ xem, cái gì pháp trận mới lạ. Không cần pháp cần trận. vậy cái này song xà yêu vĩ trận là chuyện gì xảy ra không chờ vương lăng nghĩ rõ ràng sắc mặt của hắn bỗng nhiên liền là nhất biến phun ra một cái đỏ thám huyết không chỉ là hắn hạ phương tu sĩ cơ hồ đều là như thế một cái cái sắc mặt thảm bạch té quỵ dưới đất hoảng sợ nhìn xem giữa không trung lôi vân vương lăng ngươi thế nào rồi thanh đồng giới chỉ bên trong thần hồn lo lắng nói sư tôn phu cận có đại năng chi sĩ tam ấy người đều bị c h ấ n áp vương lăng chật vật một giọng nói trên người hắn có thể là có t r ô n g cự độ kiếp kỳ khí thế linh bảo có thể tịu i tại vừa rồi những n à y linh bảo từng cái vỡ vụn hoàn toàn liền không có biện pháp ngăn cản đối phương khí thế nghe đến vương lăng hồi ứng thanh đồng giới chỉ bên trong thần hồn cũng không dám tùy tiện thò đầu ra hiện tại hắn trạng thái không phải rất tốt nếu là đi ra hỗ trợ chỉ sợ sẽ bị đối phương cho để mắt tới trên bầu trời pháp trận cũng phát sinh biến hóa một cái che khuất bầu trời hắc sắc đại thủ từ pháp trận trong ló ra nhất thời ở giữa cả cái thiên không ảm đạm vô quang hắc sắc ma k h í ở trên bầu trời rúng động t ắ n quét hạ phương tu sĩ nhìn đến cái này cái cự thủ này vẻ hoảng sợ lộ tại nói nên lời ma khí cái này là ma tộc đại năng chi sĩ đáng chết không phải nói phi thăng chi thuật sao vì sao lại có ma tộc đại năng xuất hiện ta không nghĩ chết sớm như vậy người nào tới cứu ta vương lăng tiểu nhi ngươi đến cùng đã làm gì vì sao lại có ma tộc xuất hiện quanh mình bị c h ấ n áp tu sĩ lần lượt chửi ầm lên đem hết thể trách nhiệm quái tại vương lăng thân bên trên mà vương lăng cũng là có nỗi khổ không nói được hắn được đến rõ ràng là phi thăng chi thuật hơn nữa còn là bị lao sư của mình nhìn qua không có khả năng có vấn đề mới lạ hiện tại biến thành cái bộ dáng này cũng không phải là hắn muốn xem đến a một bên khác triệu ngọc đường đau khổ trèo trống nhìn xem cái kia hát sắc đại thủ tâm lý mắng to không thôi sớm biết cái này là thông linh ma tộc đồ vật hắn thế nào hội chạy đến nơi đ â y đến lên triệu ngọc đường nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân kim quang đại trán lập tức bên hông hắn một cái ngọc đội bỗng nhiên vỡ vụn biến ảm đạm vô quang hắn cũng bởi vậy tránh thoát chân áp phi thăng trốn hướng nơi xa hiện tại ma tộc đột kích hắn nơi nào còn có thời gian quan tâm những vật này sớm trở về vô cấu tiên tông mới là cần gấp nhất Yêu triệu sau bầu tại thoát trên trời thủ đại ngọc đường đào thoát sau đó, trên bầu trời đại thủ lăng không đào đó, vương u xuất n nhất văn hiện, g gầy, hát khí phủ đạo đạo lao sắc có cổ lao ma khí phủ văn xuất hiện, ở r ớ c chậm cái càng cao có mặt mọi người chậm ngưng tụ ra một ma gầm tụ Thông đạo bên trong truyền trung tiếng gào thét, như có vô số yêu ma tại gầm thét. người lối đi. rãnh ngưng bên đến gào như ư ra là số đạo vô yêu v lăng thấy tình thế không ổn tâm lý vội nói sư tôn ma tộc đến ngươi có biện pháp giúp ta tránh ra khỏi trói buộc sao có ngược lại là có bất quá thực lực ngươi bây giờ không đủ cần chung quanh những người khác hỗ trợ thanh đồng giới chỉ bên trong thần hồn đáp lại nói thấy thế vương lăng chỉ có thể cắn răng quay đầu mắt nhìn những cái kia trước đó truy sát chính mình người vì có thể còn sống rời đi nơi này hiện tại cần phải hợp tác với bọn họ nếu như không sớm một chút rời đi chỉ cần ma tộc người đều lao ra hắn nhóm những này người đều m u ố n thân tử đạo tiêu chư vị ta có biện pháp tránh thoát cái này trói buộc bất quá cần hỗ trợ của các ngươi vương lăng ngẩng đầu hô nói tránh ra khỏi sau mong rằng chư vị không cần nội đấu dưới mắt ma tộc đột kích có thể không phải ta mấy người nội đấu thời điểm nghe đến vương lăng người chung quanh cũng đều là kích động nội đấu hiện tại có thể còn sống cũng không tệ hắn nhóm nơi nào có thời gian đi nội đấu nhanh vương tiểu huynh đệ ngươi mau mau xuất thủ cần ta các loại làm cái gì cứ việc nói không sai chỉ cần có thể cứu ta rời đi ngày sau ngươi nếu là gặp phải phiền phức ta nhóm hết sức nỗ lực mong rằng vương đạo hữu mau mau thi triển thần thông ta mấy người sinh tử đều ở trên thân thể ngươi chỉ cần ngươi có thể cứu ta sau này ngươi ta liền là huynh đệ k h á c họ đám người bắt đầu lần lượt tỏ thái độ hận không thể để vương lăng hiện tại liền xuất thủ cứu hắn nhóm cái này nếu là lại trễ n ả y nữa linh lực của bọn hắn bị ma khí làm hao mòn không còn ma tộc sau khi đi ra liền thật mặc người chém giết vương lăng cũng không do dự nữa tâm lý thấp giọng hỏi sư tôn làm sao bây giờ dùng trong cơ thể ngươi nguyễn minh thạch thôi động món kia linh bảo thanh đồng giới chỉ bên trong thần hồn vội nói hiện tại có thể cứu ngươi nhóm chỉ có món kia linh bảo nhớ lấy tránh ra khỏi trói buộc dây lát ở giữa liền chạy cách nơi này khoảng cách bách hoa thành gần nhất trước qua bên kia tránh tránh lại nói vương lăng hai mắt nhắm nghiền quanh thân linh khí tại thân thể từng cái khiếu huyệt bên trong lưu chuyển thẳng đến hắn đan điền bên trong một khối to bằng móng tay tảng đá bị kích hoạt quanh người hắn linh khí đột nhiên vừa tăng hướng bốn phía ma khí xung kích tới đám người cũng bị cái này đột nhiên tới linh khí giật nảy mình vội và n g ư ợ n cơ hội này khôi phục tự thân linh lực xuống nhất khắc vương lăng trên cổ mang theo một cái ngọc chất dây chuyền b ộ phát ra hào quang trói sáng đem hắn nhóm trên người mọi người trói buộc cho xung kích ra trốn vương lăng nhìn đúng thời cơ nổi giận gầm lên một tiếng sau cả cái người tựa như mũi tên bay ra ngoài những người còn lại cũng đều là theo sát phía sau lần lượt bay ra ngoài không dám có mảy may lưu lại tô phàng ngồi ở trong xe ngựa cảm nhận được ma khí xuất hiện trong lòng cũng là khe khẽ thở dài nên đến trung quy là đến tuyết cơ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn đến giữa không chúng cái kia hát sắc c ử thủ chừng to mắt nói đó là vật gì khi thế kia q u á khủng bố ta cảm giác chính mình cũng nghĩ phải quỳ ăn vào thực lực ngươi thấp tự nhiên lại sẽ có loại cảm giác này tô p h à m mắt nhìn hát sắc cử động tay trầm giọng nói cái này là cựu u ma quật thiên thủ ma đế một cái tay thiên thủ ma đế có thể là có độ kiếp đỉnh phong thực lực thả tại tu chân giới cũng là vô địch tại thế nhân vật thanh chủ đại nhân ngược lại là kiến thức rộng rãi liền ma giới sự tình cũng biết lao quản sự đột nhiên hô hố cười một tiếng không nói tới kiến thức rộng rãi chỉ là ngày trước bị trộm tới qua ở bên kia bị thua thiệt không nhỏ tô phàm một mặt bất đắc dĩ nói lần này cửu u ma quật một vị ma để đến chỉ sợ tây mộng châu muốn triệt để loạn lên đến tuyết cơ sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói may mà chúng ta đi đến nhanh nếu không liền bị bàn tay lớn kia hụ chết trước trước nàng có thể là nói nhao nhao lấy không muốn đi bây giờ thấy ma tộc đến chuyển khẩu ngược lại là thật mau lao quản sự lo lắng mắt nhìn bị ma khí bao phủ thiên không trầm giọng nói lần này chỉ sợ là tây mộng châu kiếp nạn a bách hoa thành cách nơi này gần như vậy nhất định phải tìm tới ma tộc xâm nhập một vị ma đế dẫn đường cả cái tây mộng châu có thể ngăn trở cũng liền tây hải tiên nhân nhưng hôm nay cái này ma khí áp chế mà xuống đã là muốn ngăn cản l i n h khí tư thế tiếp tục như vậy chỉ sợ tây hải tiên nhân đều không nhất định là đối thủ đến tán tiên tình trạng không có tiên khí bổ sung chỉ dựa vào tu chân giới linh khí cũng không đủ để hắn phát huy ra toàn bộ thực lực cả cái tây mộng châu linh lực chỉ sợ cũng liền đủ để tây hải tiên nhân toàn lực đánh ra một chiêu tô phạm thần sắc lạnh nhạt nói yên tâm bách hoa thành là địa bàn của ta ma đ ế dám đến ta liền chặt hắn tay ha ha ngươi không khoác lác sẽ chết sao tuyết cơ ghét bỏ nói nhân gia có thể là ma đ ế ải ngươi đây bị phong cấm hoàn áp đến luyện khí kỳ trong lúc này t r ê n lệnh có thể không phải cách xa và dặm ngươi làm sao nói ta có thể là bách hoa thành thành chủ có tin ta hay không đem ngươi quan tuyết lâu cho đốt tô p h ạ m mặt đen lên hung dữ hù dọa phóng hỏa đốt lâu sự tình tô p h ạ m đã làm qua đối với bách hoa thành người đến nói liền là trí mạng nhất túy sinh mộng t ừ các nữ tu sĩ đều chuyển ném cái khác thanh lâu câu lan rời đi cũng liền giải rác mấy người mà thôi nếu như tô p h ạ m lại phóng hỏa quan tuyết lâu k i a nàng cái này vũ tuyệt cũng phải chuyển ném nhà hắn a thành chủ đại nhân ta sai tha thứ ta có thể hay không tuyết cơ ủy khuất ba ba nói chương một trăm năm mươi lăm thủ hộ bách hoa thành tô phạm ba người trở lại bách hoa thành liền ở cửa thành phân biệt hiện tại cửu ưu ma quật bất kích nói cái gì cũng không thể chủ quan bách hoa thành có thể là hắn xem trọng địa phương về sau phải dùng đến ma luyện chính mình đệ tử người nhóm đi về trước đi ta đến c h ấ n thủ bách hoa thành tô phạm đứng ở cửa thành phía trên trong tay khuấy động lấy một cái phòng hộ t r ậ n bàn cái này là bách hoa thành hộ thành pháp trận t r ậ n bàn dùng đến để cản ngoại lai địch nhân xâm nhập h i ệ n nhiên hiện tại liền về dùng thời điểm lao quản sự cùng tuyết cơ mắt nhìn tô phàm hai người cũng không có nhiều làm ở lâu t h à n h chủ cũng không chỉ là đến hưởng lạc nếu là là gặp phải nguy hiểm t h à n h chủ liền cần phải ra mặt giải quyết có thể từ bách hoa thành thành lập đến bây giờ kinh lịch nguy hiểm cũng liền bấm tay có thể đến được hiện tại chân chính nguy hiểm đến tô phàm cái này t h à n h chủ liền cần phải đứng ra mà người còn lại thì là có quyền lợi c h ọ n rời đi hoặc là lưu lại hắn nhóm cùng bách hoa thành quan hệ không giống trừ phục vụ thành chủ bên ngoài tại bách hoa thành bên trong cũng hội mười phần tự do thành chủ đại nhân ta hội đem sự tình cùng thành bên trong các gia thuyết minh nơi này còn làm phiền phiền thành chủ đại nhân trước chống đỡ lao quản sự sắc mặt nghiêm túc nói tô phạm nhẹ gật đầu trực tiếp vận chuyển cả cái bách hoa thành trận bàn đem hắn triệt để kích hoạt dây lát ở giữa bách hoa thành bên trong các ngõ ngách bay lên đủ loại màu sắc hình dạng đoá hoa ngũ biện đoá hoa tản ra trận trận linh khí Tại thành tựa tỉnh thành trong tu thấy lượt một ít cắt thỏ lại cái phi người biến đi người cả bách cho còn cánh Bách cũng càng là mở cửa cửa sổ, đám người vây quanh thỏ đầu ra cha xảy đám bên hoa không hành, như hoa hoa nhìn hoa quanh nhịn. ra, ra ra? là này, là là ngừng dẫn đường. lần Chuyện gì dư lâu đều đầu sĩ sổ, vây mở cái này không phải bách hoa thành pháp trận phòng ngự sao thế nào đột nhiên mở ra rồi trước đó cả cái thiên không liền có một tiếng vang vọng chẳng lẽ là cùng cái kia có quan hệ người nhóm mau nhìn thiên không bên kia tựa hồ có đồ vật tới đáng chết thế mà là ma khí ta tây n g ộ n g châu thế nào hội có ma khí tồn tại bầu trời xa xăm ma khí đã hóa thành vân vụ giống như sóng biển đồng dạng cồn tới trong mây mù càng là có để r a đầu run lên tiếng gạo ma khí những nơi đi qua toàn bộ linh khí bị áp chế thậm chí cả mặt đất cây cỏ cũng là lần lượt khô héo linh giã chi thú nằm dạp trên mặt đất không dám có mảy may dãy r u ộ n phi điệu linh dị càng là từ giữa không trung rứt xuống mất đi ý thức tại bách hoa thành cách đó không xa một đám bay tập mà đến người tốc độ không kém mỗi người cơ hồ đều là báo phát xuất tốc độ khủng khiếp mà sau lưng bọn h ắ n ma khi đã đuổi theo mà trong đó còn có không ít tướng mạ o hung ác ma tộc phía trước liền là bách hoa thành tăng thêm tốc độ đám người bên trong có người hô m ộ tâm thanh tất cả mọi người cơ hồ đều hóa thành lưu quang tiêu thất ngay tại chỗ mà lúc này bách hoa thành hộ thành pháp trận đã chính thức mở ra một cái từ ngàn vạn cánh hoa tạo thành trận pháp đem bách hoa thành bao vây lại nhưng ữ n nghĩ muốn tiến đến, chỉ có đi qua tô phạm cái này thành g gật tu tô kêu qua đầu sĩ chỉ phạm chủ mới đi cái đ có ợ c ế u k h ô n làm không pháp tiến nhập Bách Hoa Thành.、Có、thể hiện hắn h biện tiến n có Có ó tại đãi, là ưu đãi, hắn nhóm nơi nào còn n hắn ớ hướng tới. được Nhưng chi tô phạm, một cái cái chạm thông tô một trận phạm, không pháp h muốn sống hướng pháp trận tới. Nhưng làm va nhóm đụng vào pháp trận sau đó lý trí lúc này mới khôi phục lại trước mắt pháp trận không phải hắn nhóm có thể đột phá nếu như cưỡng ép phá vỡ pháp trận thời gian cũng không kịp ma tộc đã đuổi theo bách hoa thành thành chủ ở đâu còn không mau mau mở ra phòng hộ p h á p trận để ta mấy người tiến nhập giữa không trung có người ở trên cao nhìn xuống hô lên tô phàm gãi gãi lô thai liếc mắt người bên ngoài biễu môi nói muốn vào đến còn bộ dáng này ngươi cho rằng ngươi là vạn n ă m tông môn tông chủ sao không ít người nhìn đến ngồi tại thành môn phong đài phía trên tô phàm ánh mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc cái này người thế nào quen thuộc như vậy đáng chết đến cùng ở nơi nào gặp qua tô tiền bối Đám người bên trong đột nhiên có người hô nói tô tiền bối còn xin cứu ta các loại một mạng a ma tộc người g i ế t tới ta mấy người một đường đ à o vong đến đây mong rằng tô tiền bối thả ta mấy người tiền đến thế nào ngươi biết cái này tiểu bạch kiểm cái kia đứng ở trên cao tu sĩ nghi hoặc hỏi vừa rồi nhận thức tô phàm người vội nói mù mắt chó của ngươi hạo thiên tông trích tiên đại nhân ở đây ngươi lại dám như thế làm cản nghe nói như thế người ở chỗ này đều là tâm lý nhất kinh một cái cái ánh mắt cổ quái nhìn về phía tô phàm trích tiên cái này không phải tại hạo thiên tông sao thế nào chờ tại bách hoa thành rồi chẳng lẽ bách hoa thành có cái nào nữ tu sĩ được đến trích tiên đại nhân chú ý hay sao tô phàm mắt nhìn đám người bên trong vương lăng sau đó quay đầu hỏi cái kia nhận biết mình người người là ai ta giống như chưa thấy qua người a hồi bẩm trích tiên đại nhân tiểu nhân là đông nguyên châu đại nhật thế gia cửu hải t h ể thiên đại hội thời điểm ta cũng là tham gia khảo thí người một trong lúc đó liền là ngài cho tiểu giám thị cứu hải quay đầu mắt nhìn đã đến cùng t r ư ớ c ma khí mang hô nói mong rằng trích tiên đại nhân cứu ta các loại một mạng ta mấy người nhất định vô cùng cảm kích thế thiên đại hội thí sinh không có ấn tượng tô phàm cũng không có ý định cứ như vậy nhìn xem hắn nguyên bản muốn nhìn một chút vương lăng cái này thiên mệnh c h i tử sẽ làm sao có thể h i ệ n nhiên mình xuất hiện ngược lại thành đối phương vượt qua kiếp nạn một cái trọng yếu r a miệng hiện tại cũng chỉ có thể cứu người được rồi ngươi nhóm vào đi đừng tại ta bách hoa thành náo sự nếu để cho ta biết rõ ngươi nhóm náo sự ta đem các ngươi ném ra bên ngoài đút ma tộc tô p h ạ m nói t i ể u tại trước mặt phòng hộ pháp trận mở một cái lối đi vừa vặn có thể để cho người bên ngoài đều tiến đến đám người cũng là không có chút nào buông lỏng vội vội vàng vàng bay vào tiến đến giây lát ở giữa tất cả mọi người là đổ co quắp trên mặt đất linh lực trong cơ thể đã là hao phí hơn phân nửa đa tạ trích tiên đại nhân cứu mạng đổ về đổ có thể lời nên nói còn nói là đi ra tô phàm cũng nhẹ gật đầu đem trước mặt thông đạo một lần nữa khép kín nhìn xem va chạm tới hắc sắc ma khí ma khí bên trong không ít ma tộc vây tay theo trên bầu trời ma vụ rúng động cả cái bách hoa thành cũng trong nháy mắt mất đi quang minh ban ngày như đêm bách hoa thành bên trong một mảnh đen kịt tiếng thét trói thai cùng khủng hoảng tiếng không ngừng chuyển đến có thể sau một khắc những cái kia thanh lâu câu lan lần lượt đốt đèn mà lên đem cái này bao vây lấy hắc cám tách ra đem thành bên trong cho một lần nữa chiếu sáng theo ánh đèn sáng lên không ít người đều nhìn đến vây quanh ở phòng ngự trận phí bên ngoài ma tộc bị hù đến lần lượt tránh về các đại trong thanh lâu bên ngoài ngược lại không có bao nhiêu người nắn lại hắn nhóm nơi nào thấy qua ma tộc đều là thời gian yên bình qua tập quán hiện tại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mà thôi ma tộc bộ dáng hung ác dữ tợn cho dù là hắn nhóm những tu sĩ này cũng đều có chút m ạ c danh e ngại ẩm ẩm ẩm bách hoa thành bên trong đột nhiên nghĩ lên liên tiếp tiếng va đập tựa như là trọng truy đồng dạng hung hăng gõ vào trái tim của mỗi người phòng hộ pháp trận bên ngoài ma tộc đã bắt đầu sung kích phòng hộ trận dự định dựa vào chính mình man lực xông phá cái này sau cùng chầm xuống bảo hộ đáng chết không thể để hắn nhóm xông phá nếu không ta nhóm cũng phải chết ở nơi này vô dụng đối phương người nhiều mất tích chỉ cần thời gian một chén t r à công phu liền có thể xông phá phòng hộ trận pháp ta nhóm đều bị bao vây không có khả năng trốn ra ngoài thế nào hội có nhiều như vậy ma tộc nhóm lần này đến cùng làm chuyện、gì. Trốn qua đến tu sĩ đều là tâm sinh ý, đạo tâm đã là bị biến không ổn định lên, thậm chí nhìn bốn hắn nhóm sắc mặt đã biến、e、ngại. phải thậm chí phía Chỉ có thể chờ đợi chết có làm tâm tâm ma mặt là là lúc, đều đạo đã đã đợi tộc sắc gì. qua tu sao. sĩ ý, bị e vương lăng n h u mày nhìn xem bao vây bách hoa thành ma tộc trong lòng cũng là một trận bếp khuất hắn thật vất vả leo đến một bước này không nghĩ tới thế mà phải chết ở chỗ này phi thăng chi pháp thế mà là cựu u ma quật thông linh chi pháp giao trì thánh địa chỉ sợ cũng không biết chuyện này đi tô p h ạ m nhìn xem đã mất đi hy vọng đám người c a o mày nói chật chật ngươi nhóm thật đúng là sợ chết à, liền là một đám ma tộc mà thôi đem các ngươi dọa thành cái dạng này nếu như các ngươi đi bắc hoang yêu t h ầ n chủng kia không thể bị hụ chết nghe nói như thế tất cả mọi người là một trận trầm mặc nhưng cùng lúc cũng đều một mặt hy vọng nhìn về phía tô p h ạ m hiện tại có thể cứu bọn hắn cũng chỉ có tô p h ạ m tô p h ạ m có thể là hạo thiên tông trích t i ề n là liền các đại vạn nằm tông môn thái thượng trưởng lão đều muốn e ngại người cho dù là bọn họ đại đa số người không biết rõ tô p h ạ m sự tình có thể h i ệ n nhiên trích tiên xưng hô thế này liền không đơn giản hơn nữa thiên cơ bảng thiên bảng thứ nhất chẳng phải là trích tiên sao nếu như cái kia trích tiên cùng tô p h ạ m là cùng một người đây chẳng phải là nói tô p h ạ m là còn mạnh hơn tây hải tiên nhân tồn tại còn xin tiền bồi xuất thủ hộ bách hoa thành nhất thời cựu hải trước một bước quỳ xuống nhìn thấy cựu hải lên tiếng những người còn lại cũng đều lần lượt đi theo hiện tại chỉ có sống sót đến mới là trọng yếu nhất đợi đến phòng hộ pháp trận bị phá hắn nhóm đó là một con đường chết tô p h ạ m mắt nhìn hắn nhóm cũng là thở dài cựu u ma quật xuất thế cùng hắn cũng coi là có điểm quan hệ dù sao trước kia lý hạo thiên cải biến phi thăng chi pháp thời điểm hắn liền là phụ trách canh chừng nửa ngày tô p h ạ m đưa tay tại một cái càn khôn giới bên trong nhẹ nhẹ thu hút một bản sách màu đen quyển chậm dài xuất hiện t i u tại cái này thư quyển xuất hiện trong nháy mắt cựu ả cái bách tán linh đi, bên hoa thành bên trong linh khí trong lượt t lần a ma vừa va ma giữa như là nhìn thấy thiên、địch. liền liền bên ngoài ma khí cũng là như thế. Vừa rồi còn tại va phòng trận liền thấy địch, khí thế, chạm hộ pháp là là lát l tại tộc, dây rồi ở i đi. về sau đi. Cửu tiêu yêu hồn thư yêu khí giải đi ra tại t u phàm dẫn động hạ bay về phía bên ngoài để bên ngoài ma tộc càng thêm kiên kỵ nhìn thấy ma tộc thối lui bách hoa thành người lúc này mới thở dài một hơi có thể càng nhiều thì là nhìn về phía cựu tiêu yêu hồn thư trong ánh mắt đầy là vẻ tham lam